trên 125, vì tán gái hạ thật là lớn bản, 1 chương 125, vì tán gái hạ thật là lớn bản, 1 Trần Quốc Trung ngạc nhiên nhìn xem Trần Hân Quyện, trưởng quan, cần làm như vậy à? Giờ khắc này, Trần Quốc Trung cảm thấy chân kinh. Trần Hân Kiện xử trí, làm sao giống như vậy Vương đạo yêu cầu. Tên đi tại lần thứ nhất lúc gặp mặt liền làm yêu cầu, làm nội ứng có thể, nhưng muốn đem tư liệu từ xui xẻo quán trong kho tài liệu chiệt hạ đến, mà khác làm một cái dành riêng đặt ở hoàng Trúc hố lục hiệu trưởng nơi đó. Trần Hân Quyện ý kiến so Vương đạo yêu cầu càng bất tiến, căn bản không làm cái gì dành riêng, chỉ yêu cầu một mình hắn nắm giữ. Dạng này nhân viên tình báo là thiết tại. Ngột mình hắn, Vũ đáp được một cái đại xã đoạn. Trần Quốc Trung thật sâu gật đầu. Đây không phải khoe khoang khoác lác, thật sự là Vương đạo tác dụng thật xứng với đánh giá như vậy. Đông Tình A bạn cùng Hồng Hương Tịnh Khôn làm đại Long Vương, để bao nhiêu người đau đầu. Hết lần này tới lần khác Vương đạo bóp chuẩn một điểm, đem một trận đại Long Vương trừ khử ở vô hình. Thế nhân đều coi là đó là tỉnh Khôn công lao, có thể chỉ có Trần Quốc Trung biết, đây là Vương đạo ở sau lưng bày mưu tính kế. Nội ứng tiểu nhị dùng mệnh tại bá, chúng ta tuyệt đối không thể cho bọn hắn kéo bất luận cái gì chân sau. Trần Quốc Trung chỉnh chỉnh nói, "Trưởng quan, ta minh mạch. Trần Hân kiện thở dài, "Nhưng là, ngươi nhất định phải nhắc nhở hắn phải cẩn thận. Nội ứng tiểu nhị thân phận là tuyệt mật trừ hắn trực hệ cấp trên, mà khác tiểu nhị cũng không biết thân phận của hắn. Nói cách khác, chúng ta tiểu nhị vô cùng có khả năng coi hắn là làm tội phạm. Tuyệt đối không nên lại hy sinh tiểu nhị." Trần Quốc Trung trong lòng hơi động, nghi ngạc nhìn Trần Hân kiện, hắn có thể cảm giác được, vừa mới một khắc này, Trần Hân kiện tâm tình lá bi thống nặng nề. Trần Hân kiện thở dài nói, "Ngươi sẽ không cho là ta không có phái đi ra tiểu nhị đi." Trần Quốc Trung cũng nói, "Muốn có làm, nội ứng là không chiếu được." Nhìn Trần Hân kiện ý tứ, rõ ràng là trước đó hắn phái đi ra tiểu nhị tình cảnh không ổn. Trần Quốc Trung chào một cái, sau đó rời đi. Trần Hân kiện chờ đợi Trần Quốc Trung sau khi đi, mở ra ngăn kéo, móc ra một cái hồ sơ túi, mở ra, đập vào mi mắt là một tấm chiều khí phồn thịnh mặt. Người kia ăn mặc đường phục, mặt mũi tràn đầy đều là kinh nghiệm. Hắn chờ một hồi lâu, móc ra bật lửa, run run rẩy rẩy đốt lên hồ sơ, chỉ một thoáng, nước mắt đầy vẻ mắt. Lưu Kiến Minh mặc quân trang, đi vào tiêm một chỗ rất đục. Nếu là có thể, hắn là không muốn mặc quân trang nhưng là không mặc quân trang lời nói, rất dễ dàng bại lộ. Còn nữa Tiêm Đông bên này câu lạc bộ nhiều lắm, ngươi nếu là đi ngang qua, vậy dĩ nhiên thái bình vô sự, ngươi nếu là tại một nơi nào đó đợi lâu liền sẽ có người tiến lên kiểm tra. Thương phục mặc dù thuận tiện, có thể rất dễ dàng ra cái sạn. Buổi tối hôm nay là không thể ra cái sạn nhất định phải bạn vô nhất thất. Lưu Kiến Minh kiểm tra một chút mang theo sổ ống, đây không phải đọng súng ban bố phối thường, mà là mã lệ tả tự trên chợ đen mua được, vô luận như thế nào kiểm tra đều tra không ra nguyên chủ loại kia. Lưu Kiến Minh kiểm tra hoàn tất, hai lòng gật đầu, dòng giá quan, tựa như là Tiêm Đông quân trang dạng tuần một dạng, lên đường phố. Mảnh này khu dân cư, trong nửa giờ không có có kém người đến tuần tra. Lưu Kiến Minh không biết mạ gì làm sao giải quyết xui xẻo quán sai lão nghĩ đến không ngoài là giao dịch hoặc là hối lộ, đây không phải là hắn một tiểu nhân vật nên nghĩ. Buổi tối hôm nay, bất quá là lão đại của hắn Hàn Sâm lão bà mạ gì cho hắn ra lệnh thôi. Ai cũng không biết, Lưu Kiến Minh không phải Hàn Sâm người, mà là mạ gì người. Vừa nghĩ tới mụ dì, Lưu Kiến Minh khẽ miệng nhịn không được có chút nhếch lên, cũng không biết bao nhiêu cái đêm qua, Lưu Kiến Minh muốn mạ gì nghĩ ngủ không yên. Đáng tiếc, gì trong mắt chỉ có Hàn Sâm. Lưu Kiến Minh không đủ trí, hắn còn trẻ chỉ cần cho hắn thời gian mấy năm, hắn nhất định sẽ leo đến một cái hàn sâm theo không kịp vị trí, cho đến lúc đó mạ dị trong mắt nhất định sẽ có hắn đi. Kỳ thật Lưu Kiến Minh muốn đi theo mạ gì bên người, nhưng mà hàn sâm muốn chọn phải mấy cái thân ra trong sạch người thiếu niên tiến vào cảnh sát trường học làm nặng. Mạ dị cũng để cử Lưu Kiến Minh, khi nàng hỏi thăm ý kiến thời điểm, Lưu Kiến Minh không đành lòng để mạ dị thất vọng, thế là đứng ra. Lưu Kiến Minh yêu mạ gì, phận hàn sâm, tuyệt đối không phải đối kỵ. Hắn thấy, hàn sâm cái này tên lồn rượi vào cái gì có thể có được chính mình nữ thần. Càng làm cho hắn khó chịu lạ. Là... Vừa nghĩ tới nữ thần của mình mỗi đến tối đều muốn gặp Hàn Sâm trả đạn, hắn liền phát cuồng. Vì mạn gì, Lưu Kiến Minh có thể làm bất cứ chuyện gì? Cảnh sát giết người là không đúng, mạn gì cần Lưu Kiến Minh liền có thể làm. Đương nhiên, hắn cái này sai lão cũng là nội ứng mà thôi. Lưu Kiến Minh tiếp cận mục tiêu, thấy được cái kia mặt mũi tràn đầy hiền hòa lao đầu, lao ra hỏa kia nhìn tựa như là nhà bên hiền lành lao ra ra. Nếu không phải biết được trận tướng, hắn là thật không thể tin được trước mắt lao gia hỏa này vậy mà lại là Du Tiệp Vượng nghe đến đã biến sắc ngây ra giá chủ nê khuôn. nhìn thấy hắn tới điểm, sắc mặt đại biến Lưu Kiến Minh mặt không thay đổi nhìn xem hắn, một cước đá vào chân của hắn con bên trên. Phù phù, Nghe Khôn quỳ xuống. Lưu Kiến Minh tâm bên trong bật cười, Giang Hổ Đại lão cùng hắn bình thường bắt cổ hoặc tử đầu gối một giàn mềm, rất dễ dàng liền túi xuống. Nam súng lạnh như băng ở trên cao nhìn xuống đỉnh lấy nghe Khôn mi tâm. Nghe Khôn lại cười, đi ra lăn lộn, cuối cùng là phải trả. Lưu Kiến Minh nửa điểm bất vi sợ động, đối với một cái hẳn phải chết người, hắn không có nói chuyện với nhau hứng tiếng súng vang lên. Ngê Khôn chỉ một thoáng về sau ngã xuống, chết không thể chết lại. Kỳ thật Hắn không cần khó khăn như vậy khi hắn đi vào Nghe không thời điểm, trực tiếp nổ súng là có thể. Nhưng mà cách làm này Lưu Kiến Minh không thích. Nghe Quân khôn không xứng đứng đấy chịu thương của hắn. Hành hình tức sự ban mới là nơi trở về của hắn. Lưu Kiến Minh bình tĩnh thuồi thường, thậm chí có lòng dạ thanh thản sửa sang lại một phen quần áo, lúc này mới xài bước đi ra ngoài, tựa như bình thường hắn tuần tra thời điểm ở dạng. Dựa theo kế hoạch, sau 15 phút, Nghệ Quân Bảo Tiêu sẽ trở về, đồng thời Nghệ Quân tử vòng tin tức sẽ truyền khắp giang hồ. Có lẽ sẽ gây nên giang hồ hấn động. Những này đều không liên quan đến mình. Hắn chỉ là một cái tại xôi xẻo quán hơi có chút danh khí quân trang người mới thôi. Lưu Kiến Minh bước chân rất ổn, không nhanh không chậm đi vào trong hắc ám, hắn một mực dọc theo bờ biển đi, nhìn chuẩn bốn chỗ không ai, lấy tay khăn khẩu súng đem lau sạch, sau đó ném tới trong biển. Mặc kệ thương này có thể hay không phát hiện, đều không nên chính mình sự tình. Hắn bỗng nhiên phát giác hôm nay bóng đêm thật đẹp, sóng biển phản phất hắc, liền ngay cả dâm đãng gió biển đều có một loại khác lạ nào. Chương 126, vị tán gái hạ thật là lớn bản, 2, chương 126, vị tán gái hạ thật là lớn bản, 2, Lưu Kiến Minh nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lộ ra nụ cười hài lòng, rất có lòng dạ thanh thản thổi cái huýt sáo, hắn về nhà đi ngủ đây. Không sai, ngay cả khi ngủ. Cùng lúc đó, Lạc Tuệ Chân hỏi Vương đạo, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Vương đạo hỏi ngược lại, thanh âm gì? Ngươi đánh râm âm thanh. Lạc Tuệ Chân dùng sức liếc mắt, nói hiệu nói vượn cái gì? Ta nói là ngươi có nghe hay không đến đốt pháo một dạng thanh âm. Vương đạo đối với Lạc Tuệ Chân nhạy cảm tính rất, rất là sợ hãi thân phụ, hắn đương nhiên biết thời gian này xảy ra chuyện gì tình, pháo. Có lẽ là tiếng súng đi. Lạc Tuệ Chân tiếp lời nói, ai nha Tại thế mà bỏ qua chuyện trọng yếu như vậy. Vương đạo đối với nàng bệnh nghề nghiệp đặc biệt im lặng, "Mị nhân, người là ngớ hả. Một hồi chúng ta liền muốn nhìn thấy Trần Sơ nếu là thật có hung sát án, ngươi trực tiếp hỏi Trần Sơ không tốt sao? Không thể so với người khác thông báo nhanh nhiều." Lạc Tuệ Chân bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng thế, ta có thể trực tiếp hỏi Trần Sơ a. Quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn." Vương đạo đều kinh thường nói nàng. Rất nhanh, Trần Quốc Trung xuất hiện tại hai người trước mặt. Lạc Tuệ Chân thật sự hỏi, Trần Quốc Chung ngoài ý muốn nhìn xem nàng, "Làm sao ngươi biết gần nhất xuất hiện tương kích sự kiện?" Lạc Tuệ Chân nhún nhẩy, "Ta nghe được a." Hảo đạo nói có thể là thương kích sự kiện, đến cùng phải hay không thương kích sự kiện. Trần Quốc Trung đối với Vương đạo đậu đen rau muốn nói ngươi tán gái thật đúng là dốc hết vô liếng. Ta đột nhiên phát hiện, ngươi đây là Minh tu Sát đạo ám độ Trần thương a. Lạc Tuệ chân mặt lập tức đỏ lên, Trần Sơ, không cần loạn rằng a. Vương đạo đúng núi bay, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta tới đây thuần túy là đám bằng hữu và bự. Bằng không, ta mới sẽ không đến đâu. Trần Quốc Trung tao mày nói, ngươi làm gì tới? Vương đạo thản nhiên nói, tin tức ta linh thông. Hắn lời nói nhất chuyện, không chỉ ta tới, a phú cũng tới. Có chút ngắc, Lý Phú xuất hiện tại trước mặt hai người. Trần Quốc Trung đánh giá Lý Phú, khẽ gật đầu, hắn đã sớm nghe Vương đạo nói qua Lý Phú tình huống, đây là một vị thất bại sát thủ, chỉ giết đáng giết người, trình độ nào đó giống như hắn. Vương đạo hỏi, để cho ngươi mang tới đồ vật mang theo không có. Trần Quốc Trung đậu đen rau muốn nói thứ này thật đúng là khó tìm, thật vất vả mới tìm được một cái nhỏ nhất hảo. Nếu không phải ban đêm trời lạnh, thật đúng là không tốt ẩn tầng đó. Lạc Tuệ Chân hiếu kỳ nói, thứ gì? Trần Quốc Trung dương lên trong tay đối sách, mở ra, bên trong lại là một kiện tiểu xảo áo chống đạn. Lạc Tuệ Chân kinh ngạc nói, Làm sao mang thứ này?" Trần Quốc trung kinh ngạc nhìn môn đạo, ngươi không có hướng vui phóng viên giải thích tình huống. Vương đạo đầu đen rau muốn nói giải thích cái gì? Ta dùng cái gì thân phận giải thích? Chẳng lẽ muốn nói cho nàng, chúng ta hợp tác bắt lấy Johnny Wan. Lạc Tuệ chân giật mình, Johnny Wan? Xui xẻo quán ngay tại truy nã buôn lậu xuống ống đạn dược. Nàng cả người đều hưng phấn, chúng ta là có nhiệm vụ bí mật ta. Lạc Tuệ chân xưa nay không là một cái ôn nhu nữ hài tử, mặc dù nàng dáng dấp ôn nhu, có thể nàng trong xương cốt tất cả đều là giá tính. Là loại kia điên cuồng đến cùng giá tính. Vương đạo gật gật đầu, đối với Hôm nay tìm vị sự kiện chính là cái cớ." Lạc Tuệ Chân cao mày nói, "Thế nhưng là Phỉ Thúy Đại đã cùng Minh Tâm Ý Địa viện chào hỏi, muốn đi làm phỏng vấn. Chúng ta chẳng lẽ muốn lưỡng hẹn? Vậy ta phải gọi điện thoại cho bọn họ giải thích một chút." Vương Đạo khoát, khoát tay, "Không thể gọi điện thoại, mục đích của chúng ta chính là Minh Tâm Ý Địa viện." Lạc Tuệ Chân người đều chán báng, "Chúng ta không phải muốn đi làm đặc biệt nhiệm bộ a? Làm sao còn muốn đi nơi đó?" Vương Đạo hai tay mở ra, "Johnny Hoan đại bản doanh, ngay tại Minh Tâm Ý Địa viện a." Lạc Chân giật nảy cả mình, "Cái gì? Cái này sao có thể?" Vương Đạo thản nhiên nói, Nếu như ngươi biết trụ sở của bọn hắn vị trí cụ thể là tại nhà xác, có thể hay không kinh ngạc hơn?" Lạc Tuệ Chân kìm lòng không được che miệng, con mắt trừng thật to tràn đầy chấn kinh. Vương đạo cầm lấy áo chống đạn, phân phó nói, giơ cao hai tay. Lạc Tuệ Chân cả kinh nói, "Ngươi muốn làm gì?" Vương đạo liếc mắt, "Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là cho ngươi mặc áo chống đạn." Lạc Tuệ Chân lường đang xem cho hay Trần Quốc Chung cùng Lý Phú một chút, đương nhiên liền cảm thũng, "Ta tự mình tới." Vương đạo ngạc nhiên hỏi, "Ngươi sẽ mặc à?" Lạc Tuệ Chân bó tay rồi, cái đồ chơi này thật đúng là sẽ không mặc. Trần Quốc Trung hợp thời nói ra, áo chống đạn muốn chuyên nghiệp nhân sĩ hỗ trợ mặc, che chắn tấm trọng yếu nhất chính là chống đạn, nếu là mặc không tốt, tương đương không có mặc. Lạc Tuyệ chân ngoan ngoãn bất động, tùy ý Vương đạo ở trên người nàng độc đắc. Thật vất vả đem áo chống đạn mặc xong, bên ngoài phủ thêm một kiện nữ sĩ áo khoác, quả thực là hoàn mỹ che chắn. Trần Quốc Trung từng thanh từng thanh Vương đạo kéo đến một bên, điên cuồng đầu đen rau muốn nói ngươi đây là giúp ta diệt trừ Johnny Wan. Ngươi là tại tán gái đi. Vương đạo im nói, người này không biết nhân tâm tốt. Ngươi là bình ta là thật, ta dùng phương pháp gì tới giúp ngươi? ra trực tiếp đối với tỉnh Khôn nói đến giúp người, đây không phải là rõ ràng để hắn hoài nghi ta a. Nhưng ta muốn nói giúp Lạc Tuệ chân chạy tin tức, Tịnh Khôn sẽ hỏi nghi a. Trần Quốc chúng người đều trơn vãng, còn có thể dùng lý do như vậy. Hắn không biết, Tịnh Khôn thế nhưng là nổi danh dập lửa người phong khoáng, bên người liền xưa nay không thiếu kết nữ nhân. Gia hỏa này cũng là nổi danh tán gái cao thủ, cũng không phải là người có tiền nổi danh liền có nữ hài tử gián trừ phi ngươi siêu cấp nổi danh cùng có tiền. Tịnh Khôn đối với theo đuổi con gái tương đương có một tài, hắn đương nhiên cũng không cấm chỉ tiểu đệ của mình đuổi theo nữ hài tử. Vương đạo hư lạnh nói, Ta làm việc từ trước đến nay đưa thích nhiều thắng người xem chuyện này không riêng gì tán gái còn đánh với người tốt quan hệ đơn giản chính là nhiều tháng thôi người vậy mà hoài nghi ta sơ tâm Trần Quốc Trung không phản bắt được vấn đề này nói như thế nào đây Tuy nói Vương đạo nói rất đúng nhưng hắn luôn cảm thấy Vương đạo chính là tại tán gái đây chỉ là một cảm giác hắn không có chứng cứ Trần Quốc Trung buông xuống ý định này đối với lạc tuệ chân nói ra tối hôm nay hành động rất là nguy hiểm chúng ta muốn đối phó chính là John nian Minh tâm ý thì ở viện hắn kinh doanh không biết bao nhiều thời gian các nơi đều có hắn bố trí camera giám sát Lạc Tuệ Chân ngạc nhiên nói, đó chính là nói có người tiến vào bệnh viện cảm giác bị giám sát không phải không có lượt thì sao có khói lạc. Trần Quốc Trung nhẹ nhàng gật đầu, không sai. Cảm giác bén nhạy người đều có thể cảm giác được mình bị điều tra. Cái này không nhiễm lạ. Lạc Tuệ Chân như có điều suy nghĩ, thì ra là như vậy. Trần Quốc Trung nói tiếp, bất quá yên tâm, chúng ta đã cùng bệnh viện trao hỏi, hiện tại trực tiếp gặp viện trưởng, sau đó đi nhà xác. Chương 127, vì tán gái hạ thật là lớn bản, 3, chương 127, vì tán gái hạ thật là lớn bản, 3, Lạc Tuệ Chân lấy làm kinh hãi, chạm thứ nhất chính là nhà xác. Trần Quốc Trung nổn nụi, nếu là nói bệnh viện sự kiện linh dị, trừ thang máy chính là nhà xác a. Chẳng lẽ ngươi không nhớ kỹ? Lạc Truyện chân cười hắc hắc nói, ta xác thực thật tò mò. Vương Đạo nói tiếp, Trần Sơ là làm hộ vệ của ngươi xuất hiện, ta cùng A Phú hai người là ở cùng với ngươi nhân viên công tác. Cho nên, hai người chúng ta không biết nói chuyện, trừ phi là các ngươi cần thời điểm. Cùng bệnh viện phương diện thương lượng hoàn tất đằng sau, chúng ta liền sẽ thẳng đến nhà xác, đến lúc đó ngươi muốn tại Trần Sơ bên người, chỗ nào cũng đừng đi. Lạc Truyện chân cười nói, ngươi vẫn rất quan tâm ta thôi. Trần Quốc Trung nghiêm mà nói, Johnny Van cùng hung tử các. Trên tay có mấy cái nhân mạng, nhiệm vụ lần này tuyệt đối nguy hiểm. Ngươi có muốn hay không cân nhắc, chúng ta rời khỏi." Lạc Tuệ Chân lập tức minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, Thu Liêm thần sắc nói ra, Trần Sơ yên tâm, ta nhất định nghe chỉ huy, ta đáng sợ chết. Trần Quốc trung ngầm thở dài, nếu là hắn tin tưởng lời này hắn chính là đấu đất. Đám người so đo sẵn sàng, thẳng đến Minh Tâm Y Dịch viện, thuận lợi gặp được phía học viện nhân viên công tác. Lạc Tuệ Chân bọn người muốn tới Minh Tâm viện là một cái mục sự tình, trước tiên liền bị mà biết. Vị đại tới làm nơi này là một cái tìm vị tiếp mắt. Johnny Hoan bản năng cảm thấy sự tình không đơn giản. Nàng tại sao không đi khác bệnh viện, hết lần này tới lần khác muốn tới minh tâm ý địa viện đâu. Thủ hạ suy nghĩ một chút nói, có lẽ minh tâm y địa viện trong khoảng thời gian này trên giang hồ nhiệt độ tương đối cao đi. Johnny Hoan mặt đen lên nghe thủ hạ phân tích. Minh tâm ý địa viện nhiệt độ cao. Vậy nhưng quá cao. Đông tinh bốn vị song hoa hồng côn cấp bậc cao thủ nằm tại bệnh viện này, trên giang hồ hảo hán bọn họ đều đến xem náo nhiệt, quả là nhanh muốn thành minh tâm ý địa viện danh tiếp. Thủ hạ lại nói người phóng viên kia nói là có bệnh nhân truyền thuyết ở ngoài sáng tâm bệnh viện có bị người giám sát cảm giác, cho nên liền muốn làm đồng thời tiết độ. Johnny oan khẽ gật đầu. Cái này có thể nói thông được. Trên thế giới này luôn có người xúc cảm đặc biệt nhạy cảm, thì như Johnny oan chính mình một khi tiến nhập hoàn cảnh lạ lắm, sẽ bản năng tìm kiếm những cái kia có thể đánh lén vị trí, có người phát hiện mình bị giám sát rất bình thường. Hắn nghi nghi hỏi, người phóng viên kia quá trình là cái gì? Thủ hạ đầu đen rau muốn nói ta còn tưởng rằng nàng thật muốn tỉ quỷ, trên thực tế tất cả đều là quay chuột. Nàng nói, chủ yếu là ba cái địa phương, Hải Lang Thang máy còn có nhà xác, trong đó nhà xác là quan trọng nhất. Đúng đúng rồi, nữ phóng viên kia còn muốn cầu phía học viện tốt nhất có thể phối hợp diễn xuất, làm cái gì ánh đèn loé lên loé lên loại hình Johnny Wan cười, người phóng viên này cũng là một cái có ý tưởng người à. Thủ hạ bĩu môi, rất là thất vọng. Johnny Wan im lặng nói, ngươi mẹ nó thất vọng cái gì? Đây là một cái bình thường phóng viên, người ta làm sự tình là đại truyền hình hay làm? Người suy nghĩ kỹ một chút, nàng nói đến ba cái địa phương, có phải hay không phim ma bên trong có thể nhất gặp phải quỷ địa phương. Thủ hạ khẽ giật mình, vùng tỉnh đại ngộ, ai thật sự chính là dạng này a. Johnny Oan âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chúng ta liền lặng lặng nhìn các nàng làm tiếp mục đi. Thủ hạ lại nhũ môi, xem tivi bên trên tiết mục thật có ý tứ, kết quả vậy mà phát hiện là người thật không có ý tứ. Johnny Oan liếc mắt, đây không phải là nói nhảm a, người nào có thể chúng mấy chục đao cùng cái huyết nhân một dạng, còn có thể cho đối thủ đến một cái tư sát. Thủ hạ hậm vực. không có cách, hắn liền thích xem những cái tiêu huyết tinh phiến. Johnny Oan hỏi, bên kia đã kết thúc đi. Thủ hạ đột nhiên hưng phấn, là, vừa rồi ta nhận được thám tử điện thoại, hoàng tri thành cùng mạ gì kế hoạch đã thành công. Mạ Dĩ xuất động sát thủ, ngươi tuyệt đối không biết tên sát thủ kia cái gì giả dạng." Johnny hoan cao mày nói, "Sát thủ giả dạng." Thủ Hạ cười hắc hắc nói, "Đối với tên sát thủ kia là Mạc Quân Trang." Thám tử nói, "Không giống như là vai trò, có thể là thật Quân Trang." Johnny hoan khẽ giật mình, bất khả tư nghị nói, "Hàn Sâm vậy mà tại xôi xẻo quán điều động nội ứng." Hắn thật đúng là một nhân tài. Trợ đương vẫn nói, thúc giục một chút thám tử để hắn mau đem bằng ghi hình đưa tới. Nghe côn gặp chuyện, mê gia tất nhiên đại loạn, Hàn Sâm là ngủ lại đầu bục một trong, vô cùng có khả năng được bị, liền xem như hắn không lên bị. Ja gụt có thể buộc hắn trợ bị. Chúng ta có thoát của hắn, tương đương với khống chế nơi ra. Dù là chỉ có thể khống chế một bộ phận lớn địa khu, dù tiêm vượng chúng ta liền đến đi tự nhiên. Thủ hạ nhắc nhở, nhưng là bây giờ có phỉ thúy đại người tới đây làm tiết bộ. Johnny Oan xem thường, đây không phải là vừa bạn. Đợi đến phỉ thúy đại người đi cái kia thám tử vừa bạn đánh lấy phỉ thúy đại danh nghĩa tới. Đúng rồi, phỉ thúy đại người có hay không nói muốn ở chỗ này quay chụp bao lâu? Thủ hạ hồi đáp, người ta nói muốn quay chụp 2 canh giờ. Johnny One lông mày cau chặt, muốn quay chụp lâu như vậy? Thủ hạ núp bay, nghe nói muốn quay chụp thành ba tập phim phóng sự, bọn hắn còn muốn trở về biên tập, tài liệu tự nhiên muốn đập nhiều một chút. Johnny hoan cười, xem ra bọn hắn là thật tới quẩy nhất. Thủ hạ mở miệng nói, chẳng lẽ còn có giả? Johnny hoan ngậm thở dài, người thủ hạ của hắn rất trung tâm, lực chấp hành cũng mạnh, càng là hung hãn không sợ chết, hết lần này tới lần khác liền sẽ không động não. Bọn hắn thế nhưng là buôn lậu súng ống đạn dược, muốn hoài nghi hết thảy có thể hoài nghi người. Chúng chi, hôm nay buổi nữ phóng viên kia người tới là gần nhất đầu gió đại thị trấn Cốc Trung. Bác sĩ đội nhưng so sánh bọn hắn hung tàn nhiều, còn không phải bị trấn quốc chúng tàn diện. Đúng rồi, giống như đưa tin chuyện này chính là Lạc Tuệ Trần. Johnny Oan nhìn kỹ giám sát, phát hiện Lạc Tuệ Trần đám người đã hướng phía nhà xác đi tới, hắn không dám tiến ngưỡng, cẩn thận nhìn chằm chằm trấn quốc chúng, phát hiện hắn rơi vào phía sau cùng phía học viện người đang tầng gấu, chỉ là ngẫu nhiên mới đem ánh mắt đặt ở Lạc Tuệ chân bọn người trên thân. Vì trí điện thị đại những người khác, hắn hoàn toàn không biết. Johnny Oan hụm trộm mặt thật dài nhẹ nhàng thở ra, hôm nay không khí ngược lại là rất tươi mát. Không khí trong lành. Johnny Oan tiêu không tốt, vừa quay đầu Thành, một viên đạn đã đánh trúng vào mi tâm của hắn, ý thức lập tức lâm vào hắc ám, cái gì cũng không biết, tiến vào nhà xác, vương đạo nhẹ giọng đối với Lạc Tuệ Chân nói ra, ngươi giả bộ làm sợ sệt, thối lui đến nơi cửa. Tuyệt đối đừng tới, ta gọi ngươi thời điểm ngươi lại tới. Lạc Tuệ Chân cười khổ nói, không cần trang, ta sắp thực sợ sệt. Sự sợ hãi đối với tử vong lạ sinh vật bản năng, Lạc Tuệ Chân mặc dù gà lớn, nàng cũng không thể ngoại lệ, thống chi đây là hơn nửa đêm. Chương 128, phòng ngựa chu đáo, 1, chương 128, phòng ngựa chu đáo, 1, Lạc Tuệ Chân không có cùng ương đạo giả muốn. Loan ngoan đi tới cửa ra bảo, Vương Đạo vẫy tay, hô qua cầm máy quay phim Lý Phú, tiện tay đưa cho hắn một thanh hát tinh. "Ta dẫn đầu, người theo bảo." Hắn móc ra một tờ giấy, nhanh chóng tiêu ký nói bên trong hết thể có 7 cái tội phạm, ta chỉ có thể duy nhất một lần chiếu cố năm cái, còn lại cái kia hai cái ở chỗ này Vương Đạo tại trên giấy cứng tiêu ký một phen. Những người này tất cả đều là bọn Mi Oan buôn lậu súng ống đạn dược tập đoàn thành viên, từng cái trên tay có không ít người mạnh. Cho nên Lý Phú biết Vương Đạo lo lắng, lập tức nói, "Đạo ca yên tâm, ta sẽ không để cho bọn hắn đi." Vương Đạo cười nói, không sai, đây chính là ta muốn đoán." Lạc Tuệ Chân con mắt đột nhiên trợn to, nàng vậy mà nhìn thấy Vương đạo tại nhà sát mở ra một cánh cửa. Thật mẹ nó gặp ủy, vốn cho rằng nhà xác bên trong tất cả đều là tủ lạnh, ai có thể nghĩ tới nơi này lại có một cánh cửa. Lạc Tuệ Chân nhịp tim đột nhiên tăng tốc, nàng ý thức được, buổi tối hôm nay tựa hồ là một khó lường tiếng bụng. Giờ khắc này, đầu của nàng đều đứng máy hoàn toàn không nghĩ tới Vương đạo làm sao dám mở ra cánh cửa này, càng làm cho nàng khiếp sợ là đương đạo vậy mà nhập mở cửa mã. Hắn tại sao có thể có? Sau đó miệng của nàng liền không có đình chỉ qua Vương đạo cùng Lý Phú phối hợp tương đương ăn ý, đặc biệt tơ lửa tiến nhập phía sau cửa, hai người trên tay đều cầm đường, tiếng súng liền không có đình chỉ qua. Phenh phenh phenh phenh lạc tuệ chân bậy mà từ trong đó cảm nhận được gõ nhạc kịch liệt. 2 phút đồng hồ sau, hai người đi ra, Vương đạo mỉm cười nói, hoàn thành công tác. Lạc Tuệ Chân miệng hà lớn, "A." Nàng đứng dậy muốn đi vào, Vương đạo ngăn lại nàng nói, "Không muốn đi vào, đi vào sẽ ngủ không yên." Lạc Tuệ Chân kêu lên, "Ta báo cáo tin tức." Vương đạo liếc mắt, "Đó là án thứ nhất phát hiện trận, ngươi đi vào phá hư chứng cứ a." Thanh của hắn hơi đề cao. Vừa lúc có thể làm cho Trần Quốc Trung nghe được, "Buổi tối hôm nay ngươi giúp Trần Sơ ân tỉnh lớn như vậy, hắn đến niệm tình ngươi tốt. Về sau tin tức lớn còn sợ không có a." Trần Quốc Trung theo phía học viện người đi lên phía trước, tức giận nói, "Ngươi còn nói ngươi không có tảng gái, liền không có gặp qua ngươi bỏ công như vậy giúp người. Lúc trước giúp Tịnh, Lý Sinh đều không có bỏ công như vậy." Nói xong cũng không để ý tới hai người, quay đầu đối với phía học viện người nói, "Nhà xác sự tỉnh ngươi hiểu rõ a?" Phía học viện người bị hù mặt mũi trắng bệch, "Không biết a." Trần Quốc Trung nhìn thật sâu hắn một chút, "Chúng ta sau đó sẽ cùng tiến điều tra, ngươi tốt nhất là không biết đi." Phía học viện người gọi to, ta thật không biết." Vương đạo thuận miệng nói, "Trần Sơ, chúng ta rút lui." Trần Quốc Trung phất phất tay, "Quay đầu ta lại đi tìm ngươi." Vương đạo nhún nháy, đối với Lạc Tuệ Chân nói ra, "Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà." Lạc Tuệ Chân còn băn khoăn chính mình tin tức đầu, "Trần Sơ, ta không có khả năng trắng đi ra một chuyến đi." Trần Quốc Trung cười nói, "Ngươi yên tâm, ngày mai vụ án này liền có thể báo cáo, các ngươi đại là độc nhất vô nhị." Lạc Tuệ Chân hưng phấn nói, "Cái này còn tạm được." Nàng có chút lòng tham không đủ, "Vậy hôm nay buổi tối một cái khác tin tức lớn đâu?" Vương đạo không nói lời gì, lôi kéo nàng liền đi. Tin tức kia ngươi đừng suy nghĩ." Lạc Tuệ Chân không phục nói, "Vì cái gì? Mặc dù nói như vậy, nàng hay là đi theo Vương đạo đi ra?" Vương đạo nghiêm mặt nói, "Một cái khác tin tức là nghe không chết, ngươi nên đưa tin a." Lạc Tuệ Chân hít vào một ngụm khí lạnh, dù tiêm vượng nghe ra trưởng môn nhân, nàng hơi có chút tâm động, đây chính là thỏa thỏa tin tức lớn. Vương đạo nhắc nhở, "Nghe khuôn mặt dù chết, nhưng hắn còn có nhi tử, còn có thủ hạng. Ngươi lúc này muốn báo đạo ngược lại là không có vấn đề, nhưng là Lạc Tuệ Chân đầu lắc cùng trống lúc lúc một dự lúc tức đều không muốn trêu chọc người, ta càng không muốn, muốn trêu chọc." Vương đạo khích lệ nói, "Thông minh, Người khẳng định sẽ phát đạt. Một đường vô kinh vô hiểm, ba người bình an đến Lạc Tuệ Chân nơi ở." Người sau suy nghĩ một chút nói, "Có muốn đi lên hay không ngồi một chút?" Lý Phú quay đầu nhìn về phía một bên. Hắn không phải người ngu, tùy tiện liền có thể nghe ra Lạc Tuệ Chân nói bóng gió, đây là hướng Vương đạo phát ra mời đầu. Vương đạo thở dài, "Ta chính là chuyện lục bệnh, nơi nào có thời gian đến nghỉ ngơi." Hơi quần áo ra. Lạc Tuệ Chân quá sợ hãi, "Ngươi muốn chết à? Lại muốn ở chỗ này làm? Con tưởng là lấy ngoại nhân?" Vương đạo trên đồi phảng phất toát ra giếng chữ, "Nói liệu nói bượn cái gì?" Ta để cho ngươi cởi áo khoát, đem áo chống đạn trở ra." Lạc Tuệ Chân đỏ bừng cả khuôn mặt, sáng giọng, "Ngươi cũng không nói rõ ràng chút. Vương đạo đặc biệt bất nó gì, sao nữ? Ta mẹ nó nói đến đủ xem rõ ràng." Đợi đến áo chống đạn bị rời hết, Lạc Tuệ Chân dùng nó nút tại lòng bàn tay của hắn mút ngoắc, thật không đi lên uống ly cà phê. Vương đạo khoát khoát tay, "Hôm nào đi, hôm nay là thật không được, nghe Khôn cùng Johnny One đều đã chết, dù Tiêu vượng không biết lại biến thành bộ dạng gì đâu. Ta phải trở về tìm lão đại thương lượng. Ngươi có chuyện gọi điện thoại cho ta đi." Lạc Tuệ Chân hừ lạnh một tiếng, quay người đặng đặng đặng đi. Vương đạo ngạc nhiên, cô nàng này trở mặt thật nha. Lý Phú muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Vương đạo ngay thẳng nói ngươi có lời gì cứ nói. Lý Phú cẩn thận nói, đạo ca, vui phóng viên thích người. Vương đạo thản nhiên nói, ta biết. Giống ta như thế tụi người tự nhiên có rất nhiều nữ nhân nữa thích a. Lý Phú nhìn xem Vương đạo, suy nghĩ lại một chút chính mình, lập tức không muốn nói chuyện. Cái này xem mặt xã hội, thật mẹ nó đang chết. Nhưng mà hắn ngay sau đó liền mở miệng, đạo ca, đây không phải đường trở về đi. Vương đạo giải thích nói, vừa rồi việc không có làm xong. Lý Phú lập tức lên tinh thần, bắt đầu kiểm tra xuống ống. Vương Đạo lắc đầu, không cần đến cái đồ chơi này. "Đúng rồi, ngươi tìm thời gian đi thi cái giấy lái xe. Về sau côn ca lái xe việc, liền ngươi." Lý Phú cau mày nói, "Hương Giang bên này xe cộ đều là phải bên lái, ta có chút không quen." Vương Đạo bình tĩnh nói, "Không tập cũng phải thói quen. Ngươi muốn tại Hương Giang phát triển tiếp, liền phải quen thuộc các loại quy tắc. Muốn cải biến quy tắc cũng được, chỉ cần lực lượng của ngươi có thể có 1.02 thiên hạ liền thành." Lý Phú cười khổ nói, "Ta học Lý theo Vương đạo bên người những ngày này, Lý Phú cho là mình tuyệt đối không có năng lực siêu việt vương đạo. Khỏi cần phải nói, liền nói sự tình vừa rồi tốt. Johnny Oan căn cứ cửa lớn mà mã, Vương đạo đều có thể rõ ràng. Càng kỳ quái hơn chính là, hắn ngay cả Johnny Oan ở căn cứ bố trí đều rõ ràng. Liền Phi thường không hợp tỏ thượng, nếu là Vương đạo là nhân, Lý Phú đơn giản đêm không thể say giấc. Chương 129, phòng ngựa chu đáo, 2, chương 129, phòng ngựa chu đáo, 2, còn tốt, hắn là người một nhà, hay là lão đại của mình. Vương đạo trầm giọng nói, Buổi tối hôm nay Hoàng Chí Thành cùng Mã Dĩ hợp lực bố cục ám sát Nghê Khôn, nhưng bọn hắn không biết, kế hoạch này đã bị người ta phát hiện. Lý Phú mở miệng nói, "Johnny Oan à." Vương Đạo cười nói, "Không, còn có xui Sẹo Quán." Mặc kệ là Xôi Sẹo Quán hay là Johnny Oan đều phái ra người quay chụp đến tay súng. Johnny Oan phái ra thám tử không những thu được Hoàng Chí Thành cùng Mã Dĩ đàm phán ghi âm, còn tại vừa mới thu video. Chúng ta đến từ thám tử trong tay thu về những vật này. Lý Phú khó hiểu nói, "Đạo ca, ngươi muốn thu phục Nghê gia?" Vương Đạo ngữ khí biến khắc, "A Phú, ngươi nhớ kỹ, chúng ta mặc dù là vất thiên môn nhưng có hai dạng đồ vật là tuyệt đối không có khả năng dính một là đi phấn, hai là đánh bạc. Chúng ta huynh đệ có thể có các loại yêu thích, tham tài háo sắc cái gì đều có thể, chính là không có khả năng dính dáng tới hai thứ này. Phạm là Lây dính hai thứ này, lại có nghị lực người đều lại biến thành quỷ. Nghe ra là đi phấn bọn hắn chết hết ta mới cao hứng. Lý Phu trọng trọng gật đầu, ta hiểu được. Cái kia từ tháng tử trong tay thu về thứ này, là vì cái gì? Vương đạo khẽ cười nói, không can địa bàn tốt xấu tại Ngê gia trong phạm vi thế lực, chúng ta mặc dù không sợ bọn họ, nhưng cũng không muốn cùng bọn hắn phát sinh điểm xung đột cầm tới cái kia hai loại, lúc cần thiết có thể phòng thân. Lý Phú khó hiểu nói, ngươi mới vừa nói xui xẻo quán cũng đã nhận được hai thứ đồ này, nếu là nghe ra bị xui xẻo quán tiêu diệt, hai thứ này liền vô dụng đi. Vương Đạo buồn cười nói, cái kia không tốt hơn. Chúng ta tại vượng giác thế lực lớn hơn. Lý Phú bừng tỉnh đại ngộ. Tại tiểu địa đồ chỉ dẫn bên dưới, hai người không chút nào tốn sức tìm được John Ni oan thác cái kia tháng tử, đồng thời thuận lợi từ trong tay hắn thu được băng nhạc cùng băng ghi hình. Vương Đạo cảnh cáo nói, ngươi phải biết ngươi coi là bí mật gì, muốn sống lời nói liền háo hạo ngậm miệng lại. Băng không ở trong đó liên quan đến bất kỳ một thế lực nào cũng có thể làm cho ngươi đến chết đều không mở miệng được. Tham tử bị hù Liên tục gắt đầu. Vương đạo cũng không có đối với hắn như thế nào, cảnh cáo một phen trực tiếp liên thả. Về phần Tham tử sau khi trở về làm cái gì, vậy liền mặc kệ Vương đạo sự tỉnh. Hai người về tới công ty, tỉnh Khôn rất kỳ quái nhìn xem hắn, ngươi hôm nay ban đêm vậy mà lại về nhà. Vương đạo không hiểu đâu, ta vì cái gì không thể trở về nhà. Tịnh Khôn rất là thất vọng, ngươi không phải đi tán gái a? Chẳng lẽ không có đem cô nàng cầm xuống? A tao, công phu của ngươi không được a? Vương đạo im lặng lười trả lời tỉnh không trêu chọc. Lý Phú nói ra, vui phóng biên là muốn mời đạo ca nhưng là đạo ca nói có chuyện, cho từ chối. Tỉnh Khôn há to mồm nói a đạo, ngươi ngu rồi. Mỹ nhân mời ngươi cũng có thể cử tuyệt. Ngươi có còn hay không là huynh đệ của ta a? Hắn Tịnh Khôn nếu là gặp phải loại chuyện tốt này, cái tiêu cao thấp đến một đêm phong lưu đằng sau, biến thành hàng đêm phong lưu. Vương Đạo Hư lạnh nói, nếu không phải ta nhớ được chúng ta là huynh đệ, ta thật sự không trở lại. Tịnh Khôn trêu chọc nói, cái nồi này ta có thể quỗng, ta từ trước đến nay là giúp ngươi hoàn thành ước vọng. Vương Đạo ha ha cười lạnh, nghe không chết. Johnny Oan cũng đã chết. Tĩnh Khôn cọ lập tức ngồi dậy, bất khả tư nghĩ nói: "Ngươi nói cái gì?" Vương đạo thở dài, trước tiên nói Johnny Oan, gia hỏa này đem căn cứ đặt ở Bình Tâm Uy Liệp viện, hôm nay ta cùng A Phú đổi tiếp Lạc Tuệ chân đi bệnh viện Thu Tiết Mục thời điểm, mới biết được Trần Quốc Trung là mượn á chân lục Tiết Mục đánh nhiệm trợ. Sau đó ta cùng A Phú liền giúp Trần Quốc Trung một thanh, đem Johnny Oan một đám xử lý. Tĩnh Khôn cần chất hỏi: "Hai người các ngươi không sao chứ?" Vương đạo nhún nh vai: "Hai người chúng ta mau đều không có rơi một cây." Tĩnh Khôn lông mày cau chặt, Johnny Huan một đám cũng không tốt đối phó. Nói bọn hắn giết người không chấp mắt đều là nói. Ý. Trần Quốc chung lại có thể xử lý Johnny Oan, gia hỏa này bản sự không tầm thường. A. Vương đạo liên tục gật đầu, không sai. Khôn ca ngươi đừng quên, bác sĩ một đám cũng là gia hỏa này chỉ huy xử lý. Tình khuôn chân mày nhíu chặt hơn. Mặc cho ai để như thế một cái có bản lĩnh sai lão nhìn chằm chằm, đều sẽ cảm thấy đau đầu. Lý Phú cảm thấy kỳ quái, bác sĩ đám tiêm mà người hắn không rõ ràng. Johnny Oan thế nhưng là nhà mình lão đại cơ hồ bằng vào sức một mình xử lý. Chỉ bất quá lão đại không nói, hắn cũng không phải cái gì người hay lắm miệng. Vương đạo khẽ cười nói, lần này ta cùng A Phú đi qua, thế nhưng là giúp Trần Quốc chung một điểm nhỏ bận bịu, để hắn hiểu được, chúng ta cùng Johnny One là hoàn toàn khác biệt. Câu lạc bộ là câu lạc bộ, làm ăn là làm ăn. Chúng ta là chuyên môn làm ăn." Tịnh Khôn cười khổ nói, vừa rồi giang hồ sâu như biển, muốn tẩy trắng lên bờ nơi nào có dễ dàng như vậy. Vương Đạo nhếch môi, "Rất dễ dàng a." Tịnh Khôn không hiểu nhìn xem hắn, "Rất dễ dàng?" Vương Đạo gật gật đầu, "Rất dễ dàng a. Khôn ca ngươi muốn, những cái kia muốn tẩy trắng lên bờ đều là câu lạc bộ tinh anh, ngươi nếu là ngăn bọn hắn, hắn quay dối làm sao bây giờ?" Tịnh đầu, Ngươi nghĩ đơn giản, những cái kia muốn chậu vàng rửa tay ra Hỏa, bản thân liền là chán ghét chém chém giết dữ, trừ phi là tuổi tác đến bằng không ngươi dám nói muốn tẩy trắng, người ta tùy tiện liền có thể nắm ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là có câu lạc bộ đại lao duy trì, cái kia khác nói. Vương đạo bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Thế cô lại nói tuy nói những đại lão kia rửa tay các kiếm, thì thật bọn hắn đều không có triệt để rời khỏi giang hồ. Giang hồ là tốt như vậy lùi sao? Ai còn không có mấy cái cựu ra cái gì? Tự ngươi nói chậu vàng giữa tay đằng sau, chuyện trên giang hồ không có quan hệ gì với ngươi liền thật không quan hệ. Những cái kia bởi vì ngươi tử vong thân nhân bằng hữu muốn làm sao? Người ta muốn báo thủ, chẳng lẽ giang hồ quy cụ không cho phép a? Báo thủ, để ở nơi đâu đều là cho phép." Vương đạo gật đầu nói phải. Những cái kia không có kiếm ra nhân dạng giá hỏa muốn trộm vàng rửa tay dễ dàng, chỉ cần tại câu lạc bộ có chức vị gia hỏa muốn rửa tay, kho a. Đi ra lẫn bảo, đều là hiếp yếu sợ mạnh một khi biết nhược điểm của ngươi, liền sẽ đuổi theo ngươi đuổi đánh tới cùng, không chết không thôi. Thật giống như vì các tượng, đi học đại học vào nhà giam trước đó, nhiều đột nhiên một tên. Sau khi tốt nghiệp đáp ứng lao bạ của mình, Phải thật tốt lôi kéo con của mình lớn lên, muốn rời khỏi giang hồ. Có thể lui a? Có lo lắng, vứt bỏ hết tính, liền thành người gặp người lấn đồ bỏ đi. Giờ khắc này, Vương Đạo Hiểu, người trong giang hồ nhất định phải giữ kín kẽ điểm của mình, tuyệt đối không thể bị người nắm ở trong tay. Chương 130, phòng ngựa chu đáo, 3, chương 130, phòng ngựa chu đáo, 3, Tịnh Quân cau mày nói, hai người các ngươi không có rơi xuống cái gì chân ngựa đi. Nếu để cho người biết hai người các ngươi cùng mẫu giấy phối hợp xử lý John Newman, đây chính là một kiện đại phi án. cười, không ta, ngươi quá lo lắng. Xu Sở Oán cũng không muốn tại vụ án này bên trong bại lộ sự hiện hữu của chúng ta a. Tịnh Quân khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Nghe Không chết, có thể hay không ảnh hưởng đến chúng ta? Vương Đạo thẳng lắc đầu, sẽ không. Tịnh Quân khôn kinh ngạc nói, sẽ không. Ta nghe giang hồ bằng hưu nói, nghe Không Thủ hạ ngũ đại đầu mục đều có tự lập ý nghĩ. Lập tức lại là ngũ đại đầu mục giao đếm được thời gian. Nghe ra người thừa kế Vương Đạo nói bổ sung, Ngê Vĩnh Hiếu. Tịnh Quân gật gật đầu, đối với nghe Vĩnh Hiếu chưa từng có tiếp xúc qua Ngê Gia sự vụ, hắn có thể tu phục Ngê Gia. Vương Đạo cấp cho trả lời khẳng định, có thể Tịnh Quân khó hiểu nói, dựa vào cái gì có thể? Vương Đạo mỉm cười nói, chúng ta đều có thể từ quốc hoa cùng hắc quỷ trong tay lạnh sinh sinh cẩm xuống hai con đường, nghe Vịnh Hiếu lại dựa vào cái gì sẽ không thu phục ngũ đại đầu mục đầu. Tịnh Quân ngạc nhiên nói, cái kia có thể một dạng a? Vương Đạo thở dài, chúng ta đều có thể thám tính đến ngũ đại đầu mục ở giữa bản kỷ, nghe Vịnh Hiếu có Hàn Sâm hỗ trợ, như thế nào lại tìm hiểu không đến? Ha? Tịnh Quân con mắt trừng lớn, phản phất phát hiện đại lỗ mới, ta nhớ được ngươi đã nói với ta, Hàn Sâm lão bà mà gì cơ hồ mỗi ngày bị nghẹt khuôn bở Hàn Sâm đỉnh đầu đều là xanh mơn mởn. cái này hắn còn đối với nghe Giá trung tâm. Vương đạo nhún núi bay, Ngê Khôn cứu được Hàn Sâm mẹ a. Kỳ thật hắn biết mạ gì sự tình, bất quá ai bảo Ngê Khôn đã là hắn lao đại lại là ân nhân cứu mạng của hắn đâu. Tần Khôn xì một tiếng khinh miệt, Hàn Sâm có phải hay không cái đầu đất. Nếu là lao đại của ta dám đối với ta như vậy, lại là cứu mạng ân tình cũng muốn giết chết hắn. Vương đạo giơ ngón tay cái lên, Khôn ta nói đúng. Hàn Sâm đối với Ngê Khôn mù trùng, Vương đạo rất trướng mắt. Quân chủ lấy quốc sĩ lợi ta, ta tất lấy quốc sĩ báo tri. Đây mới là chính xác thái độ. Người ta đều chơi lão bà ngươi, ngươi còn đối với hắn trung thành. Nói đồ đần đều là vũ đụng. Tịnh Quân hỏi, "Ai zetsu Nekon?" Vương đạo cũng không đặc hắn, hoàng trí thành cùng mạ dì hâm ưu, sát thủ là mạ gì tìm. Tịnh Quân vua tay nói, "Mạ dì ngược lại là so hàn sơn có huyết tính, nàng nếu tới đến hưng hưng, nhất định cũng là tịnh mẹ một cấp bậc tra phi người." Vương đạo vội bằng nói, "Có thể tính đi, công ty chúng ta cũng sẽ không thu nạp đi phấn giang hỏa." Tịnh Quân có chút tiếc hận, nói cũng phải. Hắn hỏi, nghe binh hiếu là một hạng người gì?" Vương đạo suy nghĩ một chút nói, "Hắn là một cái có giáo dưỡng giang hỏa." Tịnh Quân mở to hai mắt nhìn, có giáo dưỡng Vương đạo gật gật đầu, đối với Tịnh Khôn cười khổ không được, cái này mẹ nó cái gì đánh giá? Vương đạo nghiêm mặt nói, Khôn ca, ngươi không nên coi thường Nghệ Bính Hiếu. Hắn là nước ngoài minh bài đại học tốt nghiệp cao tài sinh, hào hoa phong nhã, rất có giáo dưỡng, hoàn toàn phù hợp một câu. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, lời gì? Vương đạo gần từng chữ một, chó cắn người thường không sửa. Tịnh Khôn lập hiểu, không sai, chó cắn người là không gọi. Hắn đối với nghe Vĩnh Hiếu cảnh giác thẳng tắp lên cao. Đúng vào lúc này, cùng Lý Kiệt thay ca chuẩn nhân đi đến, đạo ca, đỉnh ra, nghe không chết. Vương đạo gật gật đầu. Đối với, hắn chết. Trần Vĩnh Nhân vỗ tay cười to, quá tốt rồi, ta ngày mai đi mua pháo. Trần Vĩnh Nhân hưng phấn kêu gào ầm ĩ, tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn phát ra từ nội tâm cao hứng. Tịnh Quân vỗ tay nói, đi, ngày mai phiền xuất ra đi cửa hàng nhiều mua vài pháo nổ. Lý Kiệt gật gật đầu, giao cho ta đi. Vương Đạo tiện tay móc ra một xấp tiền ném cho hắn, "Ê, Khôn ca nói muốn bao nhiêu mua một chút, không cần phải hỏi. Để tất cả mọi người cảm thụ một chút chúng ta khoái hoạt." Trần Vĩnh Nhân kinh ngạc nói, "Các ngươi không ta." Khôn cùng Vương Đạo cùng nhau hỏi, "Tại sao muốn quên cả Vương Đạo hư lệnh nói, nghe con lại cùng ngươi không có quan hệ gì, chán ghét như vậy một tên chết, chúng ta đốt pháo ăn mừng lại có cái gì không tốt. Giấc, ngày mai ngươi đi định vị huỳnh phi, liền viết, nhà có việc mừng. Tiết kiệm người khác không biết nhà chúng ta có chuyện tốt. Trần Vĩnh Nhân bị đám người hành vi kích thích vừa cảm động lại là tâm yêu, đạo ca, định ra. Pháo này ta một người thả liền tốt, nếu để cho nghe ra người biết. Không chừng làm sao nhằm vào chúng ta đâu. Vương Đạo mỉm cười nói ngươi sợ cái gì. Ông Trần Vĩnh Nhân cổ chẳng hề để ý nói ra ta thu ngươi Ngươi làm chuyện tốt chuyện xấu ta đều một mình gánh chịu, bằng không dựa vào cái gì coi ngươi lao đại." Trần Bĩnh Nhân vui vẻ lại sợ hãi, đa tạ lao đại. Tịnh Khôn ngạc như nói, "Ngươi đoạt ta tử, ta nói cái gì?" Vương đạo cười đùa tí từng nói, "Ngươi đương nhiên muốn cho thái tử, Hàn Tân bọn hắn đi điện thoại, đem nghe Khôn Tin chết nói cho chúng ta Đồng môn mình hữu a." Tịnh Khôn như có điều suy nghĩ. Vương đạo rất ngay thẳng nói thái tử là cái thằng tính, nếu là có người ghé vào lỗ thai hắn nói cái gì, ra hỏa này làm không tốt liền sẽ dính vào tiếng mê ra sự tình. Ngoại nhân có biết, nhưng chúng ta đều rõ ràng, Lê gia là sẽ không đủ. Tịnh Khôn trầm rãi gật đầu, có đạo lý. Hắn cũng mặc kệ mấy giờ rồi, hiện tại liền cho đám người gọi điện thoại. Bất quá nói thật ra, giống bọn hắn loại này nhân vật giang hồ, càng là đến ban đêm càng là sinh động. Nếu là ban ngày làm việc so buổi tối làm được nhiều, cái kia không gọi cổ hòa tử, gọi là thương nhân. Tịnh Khôn dựa theo vương đạo nói đến chính tự, theo thứ tự cho đám người thông chi. Càng Tử thái đối với Tịnh Khôn là tâm phục khẩu phục, "Khôn ca ngươi yên tâm, ta hiện tại liền kinh doanh tốt, ta đã mặc khác ta mặc kệ." Hàng tân đều tỉnh "Cái gì? Liên chúng ta uống rượu công phu nghe Khôn bị ám sát?" Tịnh Khôn cười trên nỗi đau của người khác. Hạ lại chỉ có từng đó a, nghe nói là bị người dùng hành hình thức phương thức xử lý. Hàn Tân lấy làm kỳ, A Khôn, tin tức của người rất linh thông a. Tình Côn nghiêm mặt nói, lan lộn chúng ta người này, tin tức không linh thông là muốn thiệt to lớn. Hàn Tân nghĩ nghĩ hỏi, có phải hay không có cơ hội để lợi dụng được. Tình Côn chắc lời nói, nếu là nghe ra độ, hắn tại dù Tiêm vượng địa bản ngược lại là vẫn được. Đáng tiếc nghe ra ngược lại không. Ta được đến tình báo, tiếp nhận nghe ra chính là hắn nhi tử nghe Bính Hiếu. Gia hỏa này không phải người bình thường, chúng ta không thể chơi bạo. Hàn Tân cười nói, chúng ta cũng không đi phân a. Được, đi ngủ. Long ca nửa điểm không ngoài ý muốn. Nghe không chết. Lao giả kia đã sớm đang chết. A khôn, dù tiêm vượng nước rất sâu A, ngươi không nên dính bảo. Tình khôn nhu thuận hồi đáp. Long ca, ngươi là nhìn ta lớn lên, ta sẽ không đi đi phấn. chương 131, cười nhìn phong vân. 1, chương 131, cười nhìn phong vân. 1, Long ca cởi mắng. Ta nói đúng cái này A. Nghe không chết. Ai biết nghe ra sẽ là bộ rắn gì. Tình thế không có sáng tỏ trước đó. Chúng ta tuyệt đối đừng đi loạn dính bảo. Nghe ra hiện tại cần gấp phát thiết. Nếu ai không có mắt động nghe ra bánh ngọt, nghe ra liền sẽ toàn lực đánh ai Tĩnh Quân liên tục gật đầu, không hổ là Long ca, gừng càng già càng tay, hôn nào mời ngươi đi uống trà. Tưởng Thiên Sinh lại là một fan khác lời nói, nghe cô chết. Sự tình ta, A Khôn, vượng rắc đường khẩu địa bàn có thể hay không mở rộng một fan. Tĩnh Quân cười quái gì nói, Tưởng Sinh, chúng ta cả ngày dãi nắng dầm mưa rất vất vả hết lần này tới lần khác vượng rắc tấn lập, trên cơ bản không có cái gì thu nhập. Ngươi cũng biết, hiện tại để các tiểu đệ làm việc đều được chuẩn bị cái gì nước trà phí loại hình. Nếu không, ngươi cho chúng ta trợ cấp một phen. Tưởng Thiên Sinh cười ha hả, nửa điểm không đề cập tới vấn đề này. Tịnh Khôn cười lạnh nói, "Tưởng tiên sinh nghĩ cũng thật hay, hắn cho là ta là ngốc sao?" "Tì si tuyến. Vương đạo cười nói, "Còn lại chính là chúng ta." Hắn nghiêm mặt nói, "A Phú, dắt, a nhân ta không lo lắng, ba người bọn họ đi theo ngươi ta bên người, không cần lo lắng bọn hắn ra cái sọ. Ta lo lắng chính là A Cường cùng A Ngưu, sợ là sợ bọn hắn bị người mê hoặc giật dây." Tịnh Khôn hừ lạnh nói, "Bọn hắn dám?" Thế là lại cho hai người gọi điện thoại, nghe Không chết, nghe Gia chính đẩy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Nếu ai dám động, liền muốn tiếp nhận Ngê Gia lửa giận. "Ngươi nghe cho ta, thành thành thật thật ước thuốc tiểu đệ, không được dính vào loại chuyện này. Càng không cho phép tùy tiện mở ra chiến tranh. Nếu ai không như ta, ta biến thành người khác khi con đường này người chủ sự. Soa Cương, A lưu nào dám không nghe. Hai người tất cả trưởng quản một con đường, cấp trên Tịnh Khôn không có đại sự tuyệt đối sẽ không đi vào trên địa bàn của bọn hắn, hai người qua không nên quá thoải mái. Đương nhiên sẽ không vi phạm Tịnh Khôn mệnh lệ. Tịnh Khôn quốc điện thoại, vỗ tay nói, "Tốt, chuyện bây giờ làm xong, chúng ta muốn hay không uống nhiều một chút." Vương đạo nún núm bay, "Ngươi tự tựốn đi, ta đúng vậy giúp ngươi. Ta phải nghĩ ngươi, ngày mai rất nhiều việc đâu." Tịnh Côn ngạc nhiên nói, muốn hay không như thế mất hứng. Vương đạo cười ha hà nói, đại lao, công ty của chúng ta là nhìn ta phải trở về biết kịch bản a. Ngươi ngày mai còn phải phỏng vấn đâu, mở công ty có thể cùng cổ hoặc tử hoàn toàn không giống a. Tính Côn xì một tiếng khinh miệt, tại sao ta cảm giác mở công ty không thế nào tự do đâu? Vương đạo liên tục gật đầu, không sai a, không tự do. Nhưng đối với thân thể tốt, tối thiểu không cần thức đêm, không cần tán gái, mỗi ngày chỉ cần đúng hạn đi làm là được rồi. Tịnh Côn giận dữ, ta là cổ hoặc tự a, cái nào cổ hoặc tự giống như vậy khổ bức? Vương đạo nhún nhún vai, những cái kia tiêu sái cổ hoặc tử trong túi áo cũng không có tiền a. Đừng nói bọn hắn kiếm lời ngài nhiều như vậy đủ tiền. Chỉ cần bọn hắn có thể mỗi tháng kiếm lời không không, ngươi để bọn hắn mỗi ngày làm việc 12 giờ bọn hắn cũng làm a. Tỉnh Khôn bỗng nhiên tỉnh táo lại, á tao á a tao, hay là ngươi hiểu ta. Mạt khác đều là hư chỉ có tiền tài chân thật nhất. Đi, ta cũng đi ngủ sớm một chút. Vương đạo đối với Trần Vĩnh Nhân dặn dò, ta biết ngươi đạt được tin tức tốt tốt hưng phấn, buổi tối hôm nay khả năng ngủ không được. Vậy liên hảo hảo vệ hộ Khô ca. Trần Vĩnh Nhân cười h nói, yên tâm đi lao lại ta sẽ làm tốt định ra công tác hộ trợ. Vương đạo đương nhiên yên tâm. Thế là đám người giải tán lập lưỡng. Tịnh Khôn một lát ngủ không được, nằm tại hoa mỹ trên giường lớn, giường kia thậm chí có thể ba mặt xuống đất, hắn có chút không chân thực. Ngoại ảo, tháng này ta làm cái gì? Sinh hoạt lại có biến hóa lớn như vậy. Đi phòng trường học đại học nhiều người đi, có thể những cái kia đi ra ra hỏa cái nào không phải sinh hoạt tinh thần sa sút. Chỉ có chính mình hoàn toàn không giống. Không những đâm chức thượng bị thành công, còn có thật là lớn công ty, càng kết giao rất nhiều bạch đạo giao tiếp. Mấu chốt nhất chính là cùng Trần Quốc chung cái này chạm tay có thể bỏng sai lão đánh tốt quan hệ. Tịnh Khôn chỉ cảm thấy mọi chuyện đều tiến nhập chính xác quỹ đạo. Mệnh của mình giống như không tệ a. Đi ra lăn lộn giang hồ đặc biệt tin cái này. Tựa hồ đại học đời dưỡng hoàn tất đằng sau, vận khí của hắn liền tốt, vừa ra ngục liền có trung tâm tiểu đệ vương đạo tìm tới cửa. Nghĩ đến vương đạo, Tịnh Khôn cả người đều thanh tỉnh. Cái vận khí gì tốt? Là vương đạo tình báo linh thông a, là vương đạo kế hoạch xong. Đây hết thảy đều là tại vương đạo theo đề nghị làm được. Tịnh nhiên liền cười. Quả nhiên vận khí của mình tốt. Vương đạo muốn bái mã đầu tìm lão đại, thì thế này không đi tìm người khác hết lần này tới lần khác tìm chính mình đâu. Nói như vậy, ngày mai liền phải thật tốt cùng Vương đạo tâm sự. Tịnh Khôn như có điều suy nghĩ, hắn vậy mà một lát không ngủ được. Hắn cũng không có cưỡng cầu chính mình đi ngủ. Dù sao trước kia đều là dạng sáng 3, 4 giờ mới đi ngủ, cũng không kém một hồi này. Tịnh Khôn hiện tại có thể tinh thần. Đồng dạng ngủ không yên còn có Trần Quốc Trung, Vương đạo cùng Lý Phú lót bôp mở xong thương tiêu sái rời đi, Trần Quốc Trung không được, được làm kết thúc công việc làm việc. Đồng bị gọi hắn dậy còn có Trần xuất hiện. Trần Hân Kiện không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hiện trường, đây đều là ngươi làm? Trần Quốc Trung ăn ngay nói thật, ta người liên lạc cũng tham gia hoạt động lần này. Trần Hân Kiện càng phát tò mò, ngươi để người liên lạc tham gia hành động? Trần Quốc Trung bất đắc dĩ nói, tình báo của hắn Linh Hồng, chúng ta xui xẻo quán hiện trạng ngài cũng biết, ta quả thực không dám tưởng tượng tin tức để lộ phong hiểm. Trần Hân Kiện gật gật đầu, nói cũng phải. Đây là một năm đề. Tuy nói 74 năm thời điểm, cảnh Liêm xung đột đã kết thúc, có thể vấn đề cũng ở đó, trong khoảng thời gian này trải qua được xá, của Dĩ vãng chuyện xưa không có lỗi gì chỉ cần ngươi chịu làm việc, như vậy hết thể đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là, nếu như ngươi muốn rời khỏi lời nói, vậy sẽ phải lật nội tình, bắt đầu từ đầu đổ cha xét. Nói cách khác, lôi lạc thời đại cảnh sát tất cả đều giữ lại. Những người này bị lôi lạc độc hại, muốn cải biến tác phong của mình, gần như không có khả năng. Chỉ có thể chờ đợi bọn hắn từ từ về hưu, sau đó mới chậm rãi sửa đổi tập tụ. Đen xui xẻo là tồn tại mà lại rất nhiều. Đây chính là tình huống hiện thật. Trần Hân kiện đối với cái này căn bản liền không có cái gì tốt biện pháp, hắn hỏi, nơi này khắp nơi đều có giám sát. Ngươi đem người liên lạc tư liệu tiêu hủy à?" Trần Quốc Trung nói khẽ, "Ta trước tiên liền tiêu hủy, tiện thể lấy còn tiêu hủy những thứ đồ khác." Trần Hân kiện khẽ giật mình, "Thứ gì?" "Chương 132." cười nhìn Phong Vân, "Hai, chương 132." cười nhìn Phong Vân, "Hai." Trần Quốc Trung mặt không chút thay đổi nói, "Tỷ Như Minh Tâm Y đi viện viện trưởng cùng Johnny Oan gặp gỡ hình ảnh, còn có Johnny Oan cùng Quỷ lão gặp mặt tình hình." Trần Hân kiện sắc mặt lên lại, "Tiêu hủy tốt." Trần Quốc Trung nhún nhún vai, là hắn biết đối phương sẽ là như vậy trả lời. Trần Hân kiện cau mày nói, "Minh Tâm Y viện quá thông chậm." Chúng ta bả vai quá nhỏ, lánh không được." Trần Quốc Trung im lặng. Nói cho cùng, tương Giang hiện tại hay là quỷ lão làm chủ. Bọn hắn là vui với nhìn thấy Hương Giang người lẫn nhau đấu cái này có lợi cho bọn hắn thống trị, thế nhưng là tuyệt đối sẽ không muốn xem đến Hương Giang người đem đầu bầu chỉ hướng quỷ lão. Tương Giang ai cũng biết quỷ lão so lôi lạc bọn hắn càng tham lam, khả liêm tự tra quỷ lão rồi sao? Tự nhiên không có. Bọn hắn sẽ chỉ tra Hương Giang người địa phương. Nhất định phải thiết thực bảo vệ tốt nội tuyến, về sau liên quan tới hắn sự tình, không cần trước bất kỳ ai báo cáo. Trần Quốc Trung liên tục gật đầu, ta sẽ bảo vệ tốt hắn." Tâm hắn đạo ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Vương đạo xui xẻo quán làm không cơ bằng, người ta liền chạy tới câu lạc bộ bên kia đi. Lấy Vương đạo tình báo độ chuẩn xác, hắn muốn thực tình trợ giúp Tịnh Khôn, Trần Quốc Trung đều không có bất luận cái gì lòng tin bắt lấy Tịnh Khôn được điểm. Trần Quốc Trung lại nói chúng ta tới nơi này thời điểm, Tiêm Đông chuyện bên kia phát, nghe Khôn cho người ta giết chết, vẫn là dùng hành hình thức sự bắn. Trần Hân kiện khẽ giật mình, sát thủ không phải mã gì điều động. Hành hình thức sự bắn tràn đầy nguyên thủy chính nghĩa, mang ý nghĩa thẩm phán. Vì vậy, Trần Hân kiện vừa nghe đến loại phương thức này, rất tự nhiên liền có phản ứng như vậy. Trần Quốc Trung nún nhủi bai đúng là mạ gì phải ra. Không nói Ngê Khôn đi phấn hành vi, chỉ là hắn đối với mạ gì trà đạp, dùng hành hình giống như không có vấn đề gì đi. Ngê Khôn là Hàn Sâm lão đại, vẫn là hắn ân nhân cứu mạ. Kết quả vậy mà chiếm đoạt chính mình tiểu đệ nữ nhân, mỗi ngày trà đạp tìm niềm vui. Loại hành vi này có thể so với biến thái. Đối với mạ gì tôi nói, tại Ngê Khôn bên người mỗi một khắc đều là dày bỏ, đều là kiều hận. Báo thủ, đương nhiên. Trần Hân kiện lại hỏi, Lưu Kiến Minh không chế được. Trần Quốc Trung nói khẽ, Lưu Kiến Minh một mực tại tầm mắt của chúng ta bên trong, nhưng vấn đề là Hãn Sâm hướng xui xẻo quán điều động không biết mấy cái Lưu Kiến mình, chúng ta bây giờ có thể tra ra trừ Lưu Kiến Minh bên ngoài, chỉ có ba cái. Nhưng căn cứ tình báo biểu hiện, ít nhất còn có 4 người cũng là hàn Sâm sai phái ra tới. Trần Hân kiện mặt đen cùng đáy nổi một dạng. Xui Sẹo quán có đen xui xẻo, cái này chẳng những ảnh hưởng tới mỗi lần phá án tiến độ, càng biết ảnh hưởng bình thường cảnh sát sinh mệnh an toàn. Trần Hân kiện cắn răng nói, gấp rút thời gian tiến hành loại bỏ, vô luận như thế nào, không thể để cho bọn hắn ẩn nút xuống dưới. Trần Quốc chúng hỏi, không đối Lưu Minh khai thác biện pháp. Trần Hân kiện lắc đầu, hắn không tầm tưởng chính là côn trùng giữ lại hắn, có thể cho Hàn Sâm không có bất kỳ cái gì phòng bị. Nghê ra là Du Tiêm vượng Nghê ra, bọn hắn lại chạy không được. Trước tiên đem chúng ta nội bộ mật móc ra nói lại. Trần Quốc trung minh mạch, ngươi muốn đối với hoàng chí thành tu lưỡi. Trần Hân kiện gật gật đầu, đối phó đi phấn ra hỏa, dùng cái gì thủ đoạn đều không có vấn đề. Nếu là hoàng chí thành một tấm chất tình, dù là hắn trực tiếp đem nghe khôn xử lý, ta đều có thể cho hắn vận hành một chút. Ngôi phỉ tự trọng, loại hành vi này không thể làm. Trần Cốc trung có chút đồng ý đã kích tội phạm có thể không từ thủ đoạn, nhưng không có khả năng vi phạm lương tâm không có khả năng vi phạm công tục lương tự. Trần Quốc trung chính mình là một vị thủ đoạn tương đương linh hoạt cảnh sát, nhưng hắn cũng làm không được ngôi vị tự trọng sự tình. Hàn Sâm phát tích đơn giản như kỳ tích một dạng, phía sau này nếu là không có hoàng trí thành trợ rút, căn bản không thể nào làm được một bước này. Chứng cứ vừa nắm một bó to. Liên Cung Lưu Kiến Minh tiến vào quân trang cao tầng tầm mắt là giống nhau như lúc. Hàn Sâm trợ giúp Lưu Kiến Minh là muốn hắn bỏ cao hơn, nếu như về sau có nhắm vào mình hành động, Lưu Kiến Minh có thể cung cấp tương đương không nhỏ trợ giúp. Như vậy, hoàng trí thành trợ giúp Hàn Sâm là vì cái gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Trần Hân kiện suy nghĩ một chút nói, "Trời tối ngày mai ngươi liền bắt đầu hành động, để hoàng chỉ thành quy án." Trần Quốc Trung nói khẽ, "Trưởng quan, ta xuất thủ chỉ sợ không tốt lắm đâu, chúng ta xui xẻo quán không phải có nội bộ khoa điều tra a." Trần Hân kiện hừ lạnh nói, "Ngươi muốn để nội bộ khoa điều tra người đem chúng ta ho nhớ điều tra một lần a. Lấy bọn hắn loại này soi mói tác phong, không có ma bệnh cũng sẽ bị bọn hắn tìm ra không ít ma bệnh tới. Trần Quốc Trung không phản bắt được. Nội bộ khoa điều tra người từ trước đến nay là đối nội không phải đối ngoại, bọn hắn phong bình đơn giản cùng Liêm tự không kém cạnh. nghĩ, nghĩ. Hắn nói vậy chúng ta đến chuyển di mọi người một cái ánh mắt. Trần Hân kiện liên tục gật đầu, không sai. Sát thực muốn cho truyền thông một cái bạ điểm, bằng không để cho người khác biết chúng ta xui xẻo quán xệ xẻ ra sự tình, rất phi phức. Dạng này, người hôm nay ban đêm không phải mượn Lạc Tuệ chân phóng viên danh nghĩa tới đây sao?" Trần Quốc Trung trong lòng hơi động, "Ý của ngài là?" Trần Hân kiện vung tay lên, người hôm nay ban đêm thêm thằng cả, đem tư liệu sửa sang một chút, ngày mai để Lạc Tuệ chân kỹ căng động, có thể hơi tiết lộ một chút hồ sơ nội dung." Trần Quốc Trung hít vào một ngụm khí lạnh, "Ngài đây cũng quá hào phóng." Trần Hân kiện tỏ dài Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Trần Quốc Trung chợt nhớ tới Vương đạo trước đó cùng chính mình nói mà nói, "Trưởng quan, ta cảm thấy nếu như không để cho Lạc Tuệ trấn phóng viên hướng lên phản ứng một chút, tốt nhất lớn sơ có thể ra mặt, cùng Phỉ Thúy đài nói một chút." Tại Phỉ Thúy đại xây dựng một cái cố định cảnh huấn thiết mục. Trần Hân kiện khẽ giật mình, cảnh huấn thiết Trần Quốc Trung giải thích nói, "Người phát sẩu không phải chúng ta tại đại chúng trong mắt hình tượng a? Cái kia xử lý a." Tả Hữu đơn giản là tuyên truyền. Chúng ta lựa chọn mấy cái tạo hình mỹ lệ cảnh sát lên ống kính tiến hành tuyên truyền, thỉnh giải mã một chút hồ sơ để bọn hắn biết chúng ta làm cảnh sát bao nhiêu không dễ dàng. Thời gian dài, từ từ liền có thể cải biến láng giềng đối với chúng ta cảnh sát hình tượng. Chẳng phải là nhất cử lưỡng thiện. Trần Hân kiện vỗ tay một cái, vui vẻ nói, "A trùng, không hổ là người à, chủ ý này hay à?" "Bất quá." Đến từ từ sẽ đến. Phỉ Thúy Đại cũng không phải làm từ thiện cơ cấu, bọn hắn khẳng định phải tỷ lệ người xem. Chỉ cần tỷ lệ người xem còn qua đi, ta liền hướng lớn sơ đề nghị. Người lại lập công lớn. Đi, cứ làm như thế." Trần Quốc Trung mỉm cười gật đầu. Chương 133, phải nghiêm túc đóng phim. Chương 133, phải nghiêm túc đóng phim, một, trong lòng của hắn càng hối hận Vương đạo thuận miệng một câu, liền để Trần Hân kiện vui vẻ ra mặt. Gia hỏa này rõ ràng rất trẻ chủ ý, càng là một bộ một bộ cũng quá tài giỏi đi. Nếu là sớm biết gia hỏa này có như thế năng lực, hắn tuyệt đối sẽ không để Vương đạo đi làm nội ứng. Quả thực là có bệnh a. Có thể lúc này, muốn hối hận cũng đã muộn, Vương đạo rất có thể làm, hắn hiện tại đã thành giang hồ hồng nhân tịnh khôn nổi mã, muốn rút lui đều không rút về được. Trần Quốc trung âm thầm thở dài, lẩm, thật là lẩm. Trần Hân kiện giải quyết dứt khoát, buổi tối hôm nay vất vả một chút, Sau đó về nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai liền đem vấn đề này trình thử về phân hoàng chí thành, trước hết để cho hắn cao hứng hai ngày. "Đúng rồi, ngươi làm rất tốt, ta sẽ cho ngươi thành công." Trần Quốc Trung nún núi bay, "Đây không phải ta phải làm a." Trần Hân Kiệt càng tự mãn hắn. Vương đạo trước kia bởi tới công ty, đã nghe đến lầm đầm mùi khói thoát xuống đạo. "Đây là thả bao nhiêu pháo?" Trần Bính Nhân đặc biệt hưng phấn, "20.000 đồng tiền." Vương đạo ngạc nhiên nhìn xem Lý Kiệt, "Ngươi đem ta đưa cho ngươi tiền để pháo." Lý Kiệt nhún nhún bay, "Chuyện tốt như vậy đương nhiên phải thật tốt chúc mừng." Hắn giọng nói, Ta không có trải qua ai nhân kinh lịch, nhưng ta có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn. Không trải qua người khác khổ chớ quyến hắn người tốt. Lý Kiệt không có Trần Vĩnh nhân kinh lịch, nhưng hắn cũng trải qua vợ con bị giết thê thảm đau đớn, hắn biết loại thống khổ này khắc cốt minh tâm. Kỳ thật Trần Vĩnh nhân trình độ nào đó so với hắn thảm nhiều. Tốt xấu Lý Kiệt còn có vợ con Mỹ Hà hồi ức, Trần Vĩnh nhân có cái gì? Từ giai đời thời điểm liền nhất định phảng phất là một sai lầm bình thường, trưởng thành thời khắc càng là kinh lịch lấy loại thống khổ này. Rõ ràng có thể tại xui xẻo quán có một cái tiền trình rất tốt, kết quả chính là bởi vì lưng Bèo nghe không huyết mạch không thể không đi ra làm nội ứng. Nếu là không có gặp được Vương đạo, không chừng cuối cùng liền biến thành bộ dáng gì đâu." Vương đạo nhẹ nhàng vô vỗ Lý Kiệt bả bay, Lý Kiệt nói đúng trần dữ nhân, sao lại không phải đang nói chính mình. Vì vậy hắn không nói gì thêm, chỉ là nói, "Chúng ta dù sao cũng phải hướng về phía trước xem đi." Lý Kiệt cười nói, "Ta về sau liền hạ quyết tâm đi theo lão đại bên người." Vương đạo an bài cho hắn sự tình là Tịnh Khôn Bạc Tiêu, cái này đã xa xa vượt qua tâm lý mong muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn đi trên giang hồ cùng người bộ bạn đâu. Chung tự giảng, vì báo thù hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nhưng chúng uy là trước kia làm qua đặc công nhiều ít vẫn là đối với bộ bạn có chút hơi mâu thuẫn. Không nghĩ tới đi vào Tịnh Khôn bên người, phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như thế. Tịnh Khôn cố nhiên là trên giang hồ đang lúc đỏ hồng hưng cha phi người, nhưng bây giờ càng giống là một cái người làm ăn. Lý Kiệt rất là nhạy cảm, hắn có đôi khi đều cảm thấy, là Vương đạo đang dạy Tịnh Khôn như thế nào là một cái lao đại. Cảm giác này rất hiếm lạ, nhưng chính là chân thực như thế. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Vương đạo vậy mà tại thay đổi một cách vô tri vô giác dạy bảo Tịnh Khôn như thế nào làm một cái bối cảnh có chút phức tạp đang lúc người làm ăn. Lý Kiệt vững tin cảm giác của mình, hắn không có nhìn lầm. Đã như vậy, vậy cùng lấy Vương đạo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đạo đức gánh bác. Vương đạo còn ngẫu nhiên an bài hắn ra một chút đặc biệt nhiệm vụ, cái này khiến hắn cảm giác chính mình một mực không hề rời đi đặc công làm việc. Lý Kiệt qua rất là hài lòng. Vương đạo hỏi, không ca đâu?" Dợi dương cũng có. Lý Kiệt hồi đáp, "Đi lên, vừa rồi hắn còn cùng á nhân cùng một chỗ đốt pháo đâu." Vương đạo nhếch môi, "Tiểu hài tử à, như thế thích bỏ pháo?" Theo sát lấy lại phần là nói, "Đốt pháo loại này được hay, vậy mà không chờ ta." gia không phải để hắn bận bịu bốn chân không cách mặt đất. Lý Kiệt tiến lặng. Tĩnh Khôn Sa Sa trông thấy Vương đạo tới, tranh thủ thời gian vất tay, "Á tao, tranh thủ thời gian đến a." Hắn rời ra ngoài một cái dương, "Đi, chúng ta đi đốt pháo đi." Vương đạo đại hỉ, còn phải là lão đại, chơi vui như vậy sự tình nghĩ đến ta. Tĩnh Khôn có chút đắc ý, "Ta vừa cho ngươi thí nghiệm qua pháo này vang lên đã nghiền." "Đi đi đi." Vương đạo kêu lên Trần Vĩnh Nhân, "Á nhân cũng cùng đi." Trần Vĩnh Nhân ngu ngơ, khuôn mặt kích động bừng. Tĩnh Khôn vỗ tay nói, "Pháo muốn cùng một chỗ thả thôi, Zaga Phú cũng tới." Chúng ta đem pháo một chữ triển khai cùng một chỗ thả. Vương đạo lập tức tới chủ ý, ai nha, vậy thì thật là tốt để cho người ta cho chúng ta chụp ảnh. Tịnh Khôn lập tức gật đầu, hay là tiểu tử ngươi có chủ ý? Đi tới đi tới. Can Khôn truyền hình điện ảnh đám người hi hi ha ha đi xuống lầu dưới, bày xong áo, mỗi người đều ngập một điều thuốc, bên cạnh thợ quay phim hô to, 321, nhóm lửa. 5 người động tác như một, tuần tự chạy đi, pháo lốt buốt băng lên, Tịnh Khôn động tác chậm, còn nhảy hai bước. Thợ quay phim tay mắt lênh lẹ, bấm lại cửa chớp, thời gian như vậy dừng lại. Cái gì? Thợ quay phim từ đâu tới? Càn Khôn công ty truyền hình điện ảnh bên trong tợ quay phim không nên quá nhiều a. Sát Vệ Lãng giương hỏi, Lý Sinh, hôm qua không phải vừa khai trương à, làm sao hôm nay lại đốt áo? Đi côn ôm Trần Vĩnh Nhân cười ha ha, ta tiểu huynh đệ này nhà có việc mừng, đốt pháo chúc mừng một chút. Lãng Diễm bừng tỉnh đại ngộ, a, trong nhà sinh sôi nảy nở. Trần Vĩnh Nhân hương phấn nói, không phải a, là lao đậu chết. Lãng Diễm trợn mắt hốt mồm, thầm nghĩ chết lao động đúng là sự tình tốt, bất quá không cần hưng phấn như vậy, đi. Năm người trở lại trên lầu, đối với nói ra, không coi chừng vừa rồi Lãng Tên kia không có cái gì tí nghĩa. Tịnh khôn khẽ giật mình, đây là nói thế nào? Vương đạo đúng như vai, gia hỏa này nghe được ngươi cho lý do sau, rất là hâm mộ. Ta hiểu qua gia đình của hắn, hắn làm ăn tiền đều là hắn lao đậu cho hắn, hết lần này tới lần khác hắn còn muốn chính mình lao đậu chết. Tịnh khôn xem thường, chúng ta làm ăn cứ dựa theo buôn bán quy cụ đến, hắn phải dùng bàn ngoại chiêu, ta thế nhưng là hồng hương tịnh khôn. Vương đạo dơ ngón tay cái lên, khôn ca sắp bén. Tịnh khôn cười ha ha. Vương đạo móc ra một cái bản, ấy, bản ta biết tốt tử người Tình côn tiếp nhận cuốn vở ngạc nhiên nói, "Ngươi biết cuốn vở? Khai tâm quỹ, cái này mẹ nó là cái gì cuốn vợ? Giảng truyện ma." Vương đạo nhún nhún vai, "Hiện đại truyện ma." Tình côn ngạc nhiên nói, "Chúng ta không phải muốn đập dẫm Đảng tiến a?" Vương đạo mở to hai mắt nhìn, "Chúng ta là chính quy công ty truyền hình điện ảnh a, làm sao có thể đập dâm Đảng phiến?" Tình côn miệng hà lớn, "Không phải, trước ngươi nói với ta đến không phải dỗ dành ta. Chứ 134, phải nghiêm túc đóng phim, 2, chương 134, phải nghiêm túc đóng phim, hai." Vương đạo tức giận nói, "Khẳng định là thật a." Trong này mấu chốt nhất chính là mấy cái nhân vật chính. Người từ từ chọn a." Tịnh Khôn Hoài nghi nói, "Cái đồ chơi này thật có thể đắc khách." Vương Đạo hai tay mở ra, láng giềng thích nghe nhất cố sự là cái gì? Truyền ma a. Chúng ta bộ kịp này đã có chuyện ma, lại có thanh xuân thiếu nữ, càng có siêu năng lực, đơn giản chính là thành thiếu niên nhiều nhất. Cái này không thể so với chém chém giết giết cố sự mạnh. Chẳng lẽ ngươi đưa thích vết đương viễn?" Tịnh Khôn đúng như nháy, "Ngươi nói được thì được." Hắn trên giới đánh giá Vương đạo, người sau bị hắn nhìn không hiểu đấu, "Khôn ca, ta không đúng chỗ nào?" Tình Khôn cười hát hắc nói, ngược lại là không có không đối ngươi tới làm nam chính này đi. Vương Đạo liếc mắt, cái này rõ ràng không phù hợp nhân vật thiết lập, tùy bản nam chính là đã trải qua các loại khảo thí không chúng tu tại, đều đã nhiều tuổi. Ngươi nhìn ta, chính là phong nhã hào hoa, nơi nào có một chút giống? Ngược lại là Khôn ca ngươi, ngược lại là thật phù hợp nam chính hình tượng, đáng tiếc à, chính là cái này cũng học vị. Tình Khôn xỉ một tiếng kinh ngạc. Ngươi liền không có chút giang hồ đùa giỡn tiên mục. Vương nói, có là rất lạ ngoài nhìn xem hắn, ngươi cái này khẩu khí lớn dê bồm, còn có chính là Vương đạo cười nhạo nói, người khác viết cái bản, không có bất kỳ cái gì kinh lịch, khẳng định phải hiệp biên. Chúng ta bản thân liền là người trong giang hồ, còn cần hiện biên a? Chỉ cần đem Khôn ca ngươi trải qua hoặc là nghe người ta nói đến cố sự gia công một chút chính là có sẵn cái bản. Ngươi muốn cái gì dạng cũng có. Bi tình. huynh đệ nhiếp ký. giang hồ hào hùng, muốn cái gì có cái đó. Tịnh Khôn xoa xoa tay, vậy chúng ta không bằng đập cái này. Vương đạo liếc mắt, những chuyện kia không nổi, chưa đập xong khai tâm lại nói. Tịnh Khôn gấp, chúng ta đã có sẵn bản, thiếu một bất quá là diễn viên, muốn quay chụp hoàn thành. Cái kia không đơn giản, nhiều lắm là nửa tháng liền đọc xong. Lúc này hương giang công ty truyền hình điện ảnh tốc độ chính là như vậy hiệu suất cao. Vương đạo ngạc như nói, nửa tháng? Ta cái này có ước chừng 5 cái kịch bản đâu. Ngươi xác định nửa tháng có thể đọc xong? Tình Khôn khẽ giật mình, 5 cái kịch bản. Đây không phải một cái a? Vương đạo buồn cười nói, nhiều mới mẹ a, đây là một cái hệ liệt. Kế hoạch của ta là mỗi năm phát một bộ, vừa bạn liên tục phát 5 năm. Tình Khôn ngạc như nói, ngươi ngược lại là có lòng tin, liền không sợ kịch bản này đập đăng sau lô a. Vương đạo nhún mũi. Vậy thì có cái gì lỗ vốn? Xác định vững chắc kiếm tiền. Nếu là có hồng hưng duy trì, phòng bán vẽ còn có thể cao hơn. Tĩnh Khôn đột nhiên liền có một loại minh ngộ, Vương Đạo nói hình như là dựa tiền đi. Một cái hệ liệt, khó khăn nhất là cam đoan nguyên ban nhân mã, chúng ta tốn hao một chút thời gian đem tất cả mọi người xác định được, cũng không cần vừa đi vừa về phiền bãi." Tĩnh Khôn im lặng nói, "Ngươi đủ gian trá, ngươi đây là tiết kiệm bao nhiêu diễn viên phí tổn a?" Vương Đạo xem thường, "Đó mới có thể tiết kiệm bao nhiêu? Không tầm thường chiếu lên thời điểm cho diễn viên chính bọn họ bồi thường một chút hồng bao là được rồi. Chúng ta làm chính là lâu dài làm việc." Làm sao lại ở phương diện này hả khắp người khác? Can côn truyền hình điện ảnh cũng không thể giống Phỉ Thúy Đại như thế hố người. Lạc Tuệ Chân có đủ tên đi. Một tháng tiền lương 3000 khối. Chân thực trong thời không, tiểu bảo trương vệ kiện đại thánh đỏ thấu Asia, một tháng cũng liền 3000 khối. Bộ phim kia, hắn giúp đài truyền hình cùng kiếm lợi một chút hai cái ức. Tiểu bảo muốn tăng lương, sau đó người ta nói cho hắn biết, trên mặt ngươi có lông là hữu nhân, trên mặt ngươi không có lông, một phần không đáng. Đơn giản chính là vũ đụ. Đây chính là lúc trước Phỉ Thúy Đại minh tinh thật sự là tinh cảnh. Vì sao rất nhiều lương giang tivi diễn viên tất cả đều muốn đi sông thế giới điện ảnh đâu? Kiếm lời nhiều a. Vương đạo đương nhiên sẽ không tiết kiệm điểm này phí tổn, hắn là thật muốn bảo trì nguyên bản nhân mã diễn xuất. Liên lấy hiện tại truyền hình điện ảnh diễn viên phí tổn, chính hắn đều có thể trả đổi. Đương nhiên công ty đầu to không phải hắn, loại chuyện ngu này khẳng định không thể làm. Tịnh Khôn cười nói, được được được, cái hệ liệt này chúng ta đập. Bất quá, ngươi trường nào thì cũng cho ta làm cái cuốn nữa. Vương đạo ăn ngay nói thật, Khôn ca, ngươi giọng nói này, chỉ có thể diễn lao đại rồi. Tịnh Khôn khó hiểu nói, vì cái gì? Vương nhún nhún vai, Các tiểu đệ không có khả năng giống như ngươi đem cuồng họng cho làm cơm à. Tịnh Khôn liếc mắt, lão đại liền lão đại. Vương đạo vuốt cằm nói, ta phải nói cho ngươi tốt, ngươi dạng này lão đại, tại trong phim ảnh chết rất thảm. Tịnh Khôn xem thường, ta như vậy lão đại, tại trong hiện thực cũng dễ dàng treo. Làm lão đại, 13 năm xui xẻo quán 246 nhà tăng lễ, ai mẹ nó biết ta ngày mai có thể hay không treo. Không có sự tỉnh, ngươi một mực biết là được rồi. Vương đạo khẽ cười nói, vậy là được, đợi đến khai tâm quỹ hệ liệt đọc xong, ta liền cảm một cái, để cho ngươi thật tốt đáng nghiền. Tịnh Khôn cười ha ha, dạng này là được rồi tôi. Tình, ngươi đem do ta viết phách lối một chút, ương ngạnh một chút, treo thời điểm thảm một chút." Vương đạo trợn mắt hốt một hồn, "A. Tĩnh nhún nhún vai, "Giáo Khắc Hoàng tiểu bằng hữu thôi, đến làm cho bọn hắn biết đi ra lăn lộn là không có kết cục tốt gì." Vương đạo hầu nghi nhìn xem hắn, không ca, ta thế nào cảm giác ngươi không phải lo lắng cho mình dạy hư mất tiểu bằng hữu, ngươi là lo lắng cho mình không đủ đi phong đúng không?" Tĩnh Côn khôn lại là một trận cười to, "Hay là a tao hiểu ta, đi ra lẫn bảo, dựa vào mặt ăn cơm thôi, không đủ đi sao được. Đủ đi đủ sắc bén là được rồi. Muốn một tốt hạ chàng, vậy cũng chớ nhập một này." Tỉnh cơn miểu lộ cảm xúc, giang hồ này là người ăn người, ngươi nhỏ yếu, người liền bị người ăn. Chỉ có cường đại mới có thể cam đoan chính mình không bị người ăn. Trên giang hồ người đến người đi, không có người nào là vĩnh hằng nhân vật chính. Johnny Yuan đủ phách lối đi, đánh quan Hải Sơn đều liên tục bại lui, liền ngay cả Hàn Tân đều không muốn trêu chọc cái này phách lối tên điên. Kết quả đây, bán chứng bị mới đi. Xử lý không phải là hắn quan Hải Sơn, không phải Hàn Tân, thậm chí không phải Johnny Yuan bất kỳ một cái nào đồng hành. Hắn bị cảnh sát cho xử lý. Ngang ngược cản giỡn, chọc giận nhân vật hồ, cũng tương tự chọc giận cảnh sát chết nhiều bị khuất, nghe con đủ dùng đi. Uy áp du tiêm vượng hơn 10 năm, nhiều như vậy câu lạc bộ sựn suất ở trước mặt hắn không dám lên tiếng. Cái này lại như thế nào? Còn không phải bị người cho xử lý. Tịnh con đứng lên hỏi đám người, hắn chết như thế nào? Tịnh con lấy tay so sánh thương dáng vẻ, để bàn tay ép xuống, "Phanh." Sự quyết, hành hình thức sự quyết. Nhiều biệt khuất đi. Chương 135, phải nghiêm túc đóng phim, 3, chương 135, phải nghiêm túc đóng phim, 3, đóng người im lặng. Tịnh Quân cười hắc nói, muốn trên giang hồ lan lọt không cần nghĩ lấy có thể chết giả ở trên giường, đó là cực đoan xa xỉ sự tình. Đóng phim tự nhiên muốn tả tự thôi. dạng này mới có thể gây nên của mình. Càng lãng ngang ngược càng rỡ càng tốt, càng là chết thảm càng tốt. Vương đạo cười hắc hắc nói, người nói như vậy ta tới linh cảm, chúng ta không bằng trực tiếp làm thành một cái hệ liệt. Tịnh Khôn buồn buồn nói, hệ liệt. Vương đạo nhún nhún vai, đúng a, một cái hệ liệt. Liên lấy một cái câu lạc bộ hưng suy làm bối cảnh, làm bằng sắt câu lạc bộ dòng nước đại lão. Liên giảng một thiếu niên đầy cõi lòng mộng tưởng tiến vào câu lạc bộ, sau đó gặp phải hiện thực đặc ích, từ từ trưởng thành cuối cùng chết bất đắc kỳ tử cố sự thôi. Tịnh Khôn Đậu đen rau muốn nói loại này đùa giỡn sẽ có người nhìn. Vương đạo gian chán nói sẽ a. Đây là tổng hệ liệt định âm điệu, phân đến một hai bộ phim bên trong đều sẽ có thiên bể. Tỷ như bộ thứ nhất đùa giỡn liền dạng thiếu niên này gặp chữ đồng đầu đại lao an toán, hắn trải qua tính toán, thành công thượng vị cố sự. Bộ hai bộ ba chính là tiến thêm một bộ. Bộ thứ tư càng là trực tiếp làm được câu lạc bộ trợ lý vị trí. Bộ thứ năm lại lấy một thiếu niên khác thị rắc đến đối đãi, chính là hắn chết chi tát. Tựa như lột cả rốt, một tầng phủ lấy một tầng chỉ cần buộc lại người xem tâm, không sợ bọn họ không nhìn xuống dưới." Tịnh Khôn Kinh ngắt nói, "A tao, người cái tên này đơn giản chính là gian thương thôi." Vương Đạo nhún nhún vai, "Khôn ca ngươi không cần luận giảng, ta cũng không phải gian thương, ta người này rất tuân thiết." Tịnh Khôn ha ha cười không ngừng, "Đi, mau đem kịch bản này viết ra." Vương Đạo khoát khoát tay, "Không đợi không nổi, trước tiên đem Khai Tâm Quỷ quay chụp đi ra. Vừa vận chúng ta dùng cái này luyện tập." Tịnh Khôn im lặng nói, người cái này, thật sự không sợ tìm không thấy thích hợp diễn viên." Vương Đạo môi, "Đừng quên chúng ta là làm cái gì, muốn cái gì diễn viên a?" Chúng ta hoàn toàn có thể cho các đại lao bạn sắp biểu diễn. Dạng này còn có thể tiết kiệm được không ít phí tổn đâu. Đây chính là động phim a. Bình thường thời gian, bọn hắn có cơ hội tiếp xúc phim a. Không có chứ. Tịnh Quân dơ ngón tay cái lên, gian trá a. Vương đạo cười ha ha. Đi, vấn đề này giao cho ngươi đi làm. Tịnh Quân hài lòng điểm dễ vạn vào đường, ta liền đợi đến kết quả cuối cùng. Vương đạo vừa muốn trả lời, Lý Phú gõ cửa tiến đến, sắc mặt của hắn rất là không dễ nhìn. Tịnh Quân khẽ nhíu mày, A Phú, thế nào? Lý Phú nhìn Trần Vĩnh Nhân một chút mới lên tiếng, Khôn Vệ Vĩnh Hiếu đến đây bài phỏng. Cái gì? Tịnh Quân hỏi Vương Đạo, nói thế nào? Vương Đạo lúm như bay, chúng ta đi chiếu cố hắn là được. Tịnh Quân cười ta nói, đi, chúng ta đi chiếu cố hắn. Trần Vĩnh Nhân chân tay luôn cuốn đạo, đạo ca, đỉnh ra, ta đúng vậy nhận biết cái gì nghe Vĩnh Hiếu. Vương Đạo buồn cười nói, ta biết, bất quá nghề Vĩnh Hiếu là hướng về phía người tới. Trần Vĩnh Nhân câu mày nói, cái gì? Tịnh Quân nhớ tới trước đó Vương Đạo đối với hắn nói qua sự tình, gật đầu nói, nghe con ra hỏa này là đồ cặn hắn có lưu gì chút, nếu là ngày nào hắn treo nhất định phải đem hắn tin chết nói cho nghe ra mỗi một cái thành viên. Trần Vĩnh Nhân lạnh mặt nói, "Ta họ Trần." Vương đạo ôm bờ vai của hắn nói, "Không cần lo lắng, ta đã nói rồi, ta thu ngươi, ta chính là lao đại của ngươi, những chuyện ngươi làm, mặc kệ tốt xấu, ta đều gánh lấy. Nghe Nghĩa Hiếu thôi, tự nhiên có ta đứng lấy." Tịnh Khôn nghe vậy bất mãn nói, "Ngươi có phải hay không coi ta cái này lao đại không tồn tại? Có chuyện còn cần các ngươi đến thiêng, coi ta là người chết ta. Vương đạo cười ha ha. Mọi người đi tới phòng họp, Tịnh Khôn liếc mắt liền thấy được Ngụy Nghĩa. Hắn đang lặng lặng thưởng thức nước trà. Hắn ngồi rất buông lỏng, thế nhưng là thân trên ưỡn lên thẳng tắp, mang trên mặt một bộ không không mắt kính gọng vàng, đã cho người ta một loại văn nhã cảm giác, lại có chút vô pháp vô thiên hương vị. Nghe Vĩnh Hiếu nụ cười nhàn nhạt, đều là nho nhã. Tịnh Côn trong đầu đột nhiên toát ra một cái tử ngữ giáo dưỡng có chút không thể tưởng tượng nổi. Nghe Côn có thể dạy dỗ như vậy có giáo dưỡng nhi từ đến. So sánh một chút, Trần Vĩnh Nhân chính là thứ cặn bã a trừ Ngê Vĩnh Hiếu bên ngoài, tên lùn hẳn chính một mặt cười mắt ngồi ở một bên, phía sau bọn họ đứng đấy một cái mặt đơ bạc tiêu. Tịnh Côn mang theo đám người sải bước đi đến, Ngê Vĩnh Hiếu con mắt nhìn đi qua. Đứng dậy trầm rãi nói, "Lý Sinh, xin không nên hiểu lầm. Ta lão đầu nghe Khôn đêm qua bất hạnh qua đời, lão nhân ra ông ta khi còn sống có lời, nếu là có một ngày qua đời, muốn đem hắn tạ thế tin tức thông chi đến mỗi một vị thành viên gia đình." Chỉ thế thôi. Tịnh Côn nghe vậy rất là kinh ngạc, quay đầu hỏi Vương đạo, "Công ty chúng ta có nghe sinh người nhà à?" Vương đạo thản nhiên nói, "Nơi này có họ Lý hưu Tĩnh ở hữu tính Trần nhưng không có họ Nghe." Tịnh Côn rất là tiếc đối đối với Nghe Vĩnh Hiếu nói ra, không có ý tứ Nghe Sinh, người đến nhầm địa phương. Nơi này không có Nghe Khôn tiên sinh có đủ. Về sinh thế nhưng là do tiêm vượng danh nhân, nếu là có huyết mạch ở chỗ này, ta đã sớm đem hắn củ bái. Ngụy Bính Hiếu nhìn thật sâu hai người một chút, sự tình ta làm được sẽ không quá dở. Tịnh Khôn âm thầm dưới môi, Vương Nạo lặng lẽ thập hắn bên dưới, Tịnh Khôn trên mặt mang nụ cười rối trá, ta đưa tiễn Ngụy Sinh. Ngụy Bính Hiếu lễ phép nói ta ân, Lý Sinh dừng bước, ngươi bật đi. Tịnh Khôn thật sự dừng bước, tùy ý ba người rời đi. Hàn Sâm Tu liễm dáng tươi khởi, không được đối với Ngụy Bính Hiếu nói ra, Hiếu, khôn không thích à? Ngụy Bính Hiếu xem thường, có cái gì không thích hợp? Hắn là Hồng hương Đồ Chủ, đối với chúng ta loại người này từ trước đến nay là kính nhi vi chi. Hàn Sâm, ngươi đừng đánh chủ ý của hắn." Hàn Sâm cười cười, "Làm sao lại thế? Nghe Bình Hiếu bình tĩnh nói Tịnh Khôn đối với ta như vậy, là bởi vì hắn có lực lượng. Ngươi không có nhìn ra a, hắn đối với ta cùng thái độ đối với ngươi là giống nhau. Tất cả mọi người là lăn lộn giang hồ hắn là trở ngại Hồng hương quý cũ, không muốn đến trêu chọc chúng ta. Nhưng không phải nói, hắn sợ chúng ta." Hàn Sâm không nói gì. Nghe Bình Hiếu vừa đi vừa nói ra, "Ngẫm lại xem đi, Tịnh Khôn có thể từ hắc cùng Cốc Hoa nơi đó đạt được hai con đường." mà hai người kia tính tình, chúng ta đều rõ ràng, cái kia tình côn là như thế nào làm được. Đây là một cái người có bản lĩnh, ánh mắt của hắn giống như đặt ở chính hành bên trên, hồng hương thân phận ngược lại là đối với hắn chính hành buồn bán một cái bảo hộ. Kẻ như vậy nguy hiểm nhất hắn biết do chính mình muốn cái gì, đồng thời rõ ràng hơn thân phận tiện lợi có thể mang cho hắn thứ gì. Ngươi nếu là chọc giận hắn, hắn cũng không để ý hoán đổi thân phận đến đùa với ngươi. Chương 136, nghe bệnh hiếu đang chàng, một, chương 136, nghe bệnh hiếu đang chàng, 1, hồng hưng dạng này câu lạc bộ, bình thường kính trọng chúng ta, cũng không phải sợ chúng ta sẵn muốn chiến đấu, người ta tại nội bộ rút sinh tử ký là được rồi. Ngươi suy nghĩ một chút bọn hắn thành viên số lượng, cho dù là ngàn giảm cho một, một đội một cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Hàn Sâm lập tức biến sắc. Nghe binh hiếu dù là đi đường, nửa người trên cũng là thật rất thẳng, để cho người ta xem xét, đã cảm thấy ra hỏa này rất có hình. A Sâm, phụ thân khi còn tại thế thường nói, đi ra lăn lộn sớm muộn phải trả. Đây là số mạng của hắn. Chỉ bất quá, làm con cái, cho hắn lão nhân ra báo thủ, đồng dạng cũng là số mệnh. Đổi đề tài, hắn hỏi, buổi tối hôm nay ngươi có cái gì an bài? Hàn Sâm lấy lại tinh thần hồi đáp, ngày mai sẽ phải giao đến tôi. Hôm nay Cam Điệu tích lũy cục, muốn mời chúng ta bốn người ăn cơm. Nghe Vĩnh Hiếu cười lắc đầu, Cam địa người này một mực không có tiến bộ, chí lớn nhưng bại mọn, không cần hỏi, hắn nhất định là muốn liên hợp các ngươi chống lại giao số. Hàn Sâm cười ha ha. Ngụy Vĩnh Hiếu lắc đầu, cái này thật đúng là cái cơ hội tốt đâu. Đúng rồi, có rảnh ngươi giúp ta cha một người. Hàn Sâm hỏi, ai? Nghe Vĩnh Hiếu thản như nói, Tịnh Khôn Đầu Mã Vương đạo. Hàn Sâm ngạc nhiên nói, tên kia? Ngụy Vĩnh Hiếu nhắc nhở, không nên xem thường hắn. Ngươi cảm thấy tỉnh con như thế nào?" Hàn Sâm ăn ngay nói thật, Giang Hỏa này gần nhất đang lúc đó. Từ khi ra ngục đằng sau, làm xuống thật là lớn sự tình, trên giang hồ khắp nơi đều là truyền thuyết của hắn. Đỏ gây bớm, hắn là cái thứ nhất đánh vỡ xui xẻo quan sát uy bổng trà phỉ người, còn từ chúng ta trong tay móc ra hai con đường, càng là hời hợt để Đông Tinh Á bản cùng Hồng hương Tượng Tiên Sinh lưu độ phá sản. Hiện tại Minh Tâm Vĩ Dã viện đều nhanh thành nhân vật giang hồ lôi cuốn địa điểm cũng bởi vì Đông Tinh Mộ Hổ cấp bậc mạnh nhân có 4 cái nằm tại trong bệnh viện kia mặt. Nghe nói là tỉnh có làm phân bản sự này để cho người ta sợ hãi thần phục. Nghe Vĩnh Hiếu hỏi, ngươi có thể làm được a? Hàn Sâm lắc đầu, ta lặng định xuống nhưng nếu là đổi thành quy tắc của bọn hắn, ta làm không được. Tình côn sát thực không dễ trọng. Không nói không biết, nói chuyện dần mình. Hàn Sâm bất khả tư nghĩ nói, gia hỏa này gần nhất làm xuống chuyện lớn như vậy, vừa rồi gặp ngươi thời điểm hay là mặt môi tràn đầy lễ phép tâm tư thật sự là sâu a? Nghe Vĩnh Hiếu nhẹ nhàng lắc đầu, sâu. Sau lưng của Hàn Vương mới sâu. Hàn Sâm hiểu nói, Hiếu, cái Vương đạo chính là một cái thiên nghiên, ngươi chú ý hắn làm cái gì? Ngụy Vĩnh Hiếu ý vị thâm trầm nói, "Ngươi cũng nói tịnh khôn tâm tư thâm trầm, vậy hắn đầu mã vì cái gì không phải cho hắn trông coi hai cái chàng tự sỏa cường cùng A Ngưu? Thế nào lại là một cái thanh niên?" Hàn Sâm sắc mặt đại biến, "Đúng thế." Ngụy Vĩnh Hiếu nhàn nhạt phân phó, "Ngày mai bắt đầu điều tra thêm Vương đạo, ta đối với hắn rất có hứng thú." Hàn Sâm một lần nữa phủ lên dáng tươi cười, "Tốt lắm." Nghe Vĩnh Hiếu quay đầu nhìn thật sâu một chút phía sau các ốc, cái kia càn khôn công ty truyền hình điện ảnh chiêu bài dưới ánh mặt trời chiếu lánh. "Cảm giác ta bị sai a." Vương đạo xem ta thời điểm, giống như đem ta cho nhìn thấu một dạ. Nghe Vĩnh Hiếu tâm bên trong dâng lên cảnh giác dạng người như hắn sợ nhất là tâm tư bị phơi bày ra vậy cùng chính mình thân thể Trần trùm ra đường không có gì khác nhau hắn luôn cảm thấy Vương đạo nhìn hắn ánh mắt ý vị thâm trường càng làm cho hắn có loại cảm giác này là Trần Vĩnh nhân lao đại chính là Vương đạo nghe Vĩnh Hiếu có một loại chất mật tự tin kiên quyết tin tưởng nghe ra huyết mạch là cao quý Trần Vĩnh nhân chạy nên ra huyết mạch nhất định là có bản lĩnh người như vậy đều bái Vương đạo là lao đại vậy hắn khẳng định có bản lãnh gì là chính mình không biết nghe Vĩnh Hiếu âm thầm đem điểm ấy đi ở trong lòng a awesome. sâm Buổi tối hôm nay người liền hảo hảo đi gặp tốt. Chuyện của chúng ta nhiều nữa đâu. Lúc trước hắn chưa từng có tham dự qua gia tộc sự vụ, thật nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, mặc dù có tam thuốc duy trì, muốn lên tay cũng phải có một đoạn thời gian. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là thu phục trừ Hàn Sâm bên ngoài mà khác bốn cái đồ mụ. Dù tiêm vương cầm quyền chỉ có nghe ra, cũng chỉ có thể là nghe ra. Nghe vĩnh Hiếu ở trong lòng giận này tự đủ. Tịnh Khôn hỏi Vương đạo, gia hỏa này tới đây là làm gì? Vương đạo nhìn xem cục Súc Trần Vĩnh Nhân cười nói, không phải sao, chính là mặt chưa ý tứ. Tịnh Khôn kinh nói, chính là thông tri a nhân. Ngươi có chết. Vương đạo hai tay mở ra, tốt à, kỳ thật cũng là cho chúng ta một cái lập uy, nói do ai nhân thân phận, để chúng ta kiêng kỵ." Tịnh Khôn buồn bực nói, "A nhân là của ta huynh đệ, hắn có thể làm cho chúng ta kiêng kỵ cái gì?" Vương đạo nhún nhún vai, "Giả hỏa này là một cái người đọc sách, trong lòng bọn đây, ngươi cho rằng hắn châm ngòi chính là chúng ta a?" Tịnh Khôn buồn bực nói, "Không phải chúng ta." "Đó là ai?" Vương đạo thản nhiên nói, "Nếu là ta đoán không sai, chẳng mấy chốc sẽ có người gọi điện thoại tới, hỏi thăm A nhân có phải hay không nghe Khôn Quân riêng." Thị Như Tượng Tiên Đình, lòng ca bọn hắn Sau đó lại có người hội thoại bên trong nói bên ngoài nhắc nhở chúng ta, không cần cùng đi vấn nhiễu quan hệ. Tình Khôn mắng, ta quản bọn họ. A nhân là của ta huynh đệ, quan bọn hắn tí sự. Vương đạo đúng như vai, đúng a, a nhân là chúng ta huynh đệ, quan bọn hắn tí sự. Thế nhưng là, liền cùng a nhân không làm được cảnh sát một dạng, tưởng thiên sinh bọn hắn khẳng định sẽ lo lắng a. Tình Khôn đùa cả nói, lo lắng cái rắm. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, nghe Khôn không có thời điểm chết chúng ta đều không có cùng hắn nhận nhau, chẳng lẽ nghe Khôn chết mất đằng sau chúng ta sẽ cùng Ngê bệnh hiếu nhận nhau. Rất lạ suy si tuyển. Vương cười ha ha. Trần Vĩnh Nhân lúc đầu kéo căng biểu lộ cũng bưng lòng, đúng thế, nghe ngay khi còn sống đều không có nhận nhau, sau khi chết liền nhận nhau. Nói đùa cái gì? Tịnh Quân đối với Trần Vĩnh Nhân cười nói, ngươi không cần lo lắng cái gì, a tao không phải nói à, nếu thu ngươi, ngươi làm ra sự tình, mặc kệ tốt xấu, hắn đều đánh lấy. Đây là làm lão đại đảm đương. Trần Vĩnh Nhân con mắt có chút tức ác, hung hăng gật đầu. Tịnh Quân còn phải lại tiếp tục nói chuyện, chuông điện thoại vang lên, cầm lên ngay chút, bưng lấy mỉ kịp dỗ hướng mọi người nói, trưởng tiên sinh. Trần Vĩnh Nhân lập tức hẩn trương. Trưởng sinh ngươi tốt a, nhân là của ta tiểu đệ. Ngụy côn chết mắc mớ gì đến chúng ta tỉnh? Ngươi biết hôm nay chúng ta làm sự tình gì a? A nhân bỏ ra 20 20000 khối tiền mua thật là nhiều pháo, sáng sớm đứng lên nốt pháo a. Nghe con chết cao hứng như vậy sự tình tự nhiên là muốn thả pháo chúc mừng ngươi cứ nói đi. Chúng ta hồng hưng còn có so ta chỗ này càng sạch sẽ chẳng tự á? Chương 137, nghe Vinh Hiếu đang tràng, 2, chương 137, nghe Vinh Hiếu đang chẳng, 2. Cái gì? Cùng nghe ra người có quan hệ liền xem như nhiễm đi phấn. Vậy ta liền không rõ, ngươi tưởng sinh thượng xuyên cùng lạc đà uống trà đi đâu tinh thế nhưng là giang hồ công nhận đi phấn dựa theo lý luận của ngươi, ngươi đây có phải hay không là nhiễm đi phấn đây này. Tĩnh Khôn Điên quằn một trận chuyển vận, nói đúng thoải mái Lâm Ly, vươn đạo tay lấy ra giấy, thiển tay viết xuống bài thứ, sáng cho Tịnh cô nhìn. Tưởng Sinh chớ đội tắt điện thoại. Nghe Vĩnh Hiếu mới vừa từ ta chỗ này rời đi không đến 10 phút đồng hồ, ngươi liền thu đến gió. Là nghe Vinh Hiếu ngu xuẩn đem tin tức này trực tiếp trên giang hồ hạ, hay là ngươi phái người nhìn ta chằm chằm, hay là nói chân chính cùng Ngụy Vinh Hiếu cấu kết người không phải ta, mà là ngươi tưởng sinh đâu. Tĩnh Khôn mặt tràn đầy âm hàn, Nếu không phải vương đạo nhắc nhở, hắn đều không có chú ý chuyện này. Thường sinh, ngươi có phải hay không phải cho ta một cái công đạo? Hiểu lầm. Thật là hiểu lầm. Vậy ta phải thật tốt cùng hàn tân nói đầy miệng hiểu lầm kia thật làm cho lòng người lạnh ngắt. Phanh. Tịnh khôn cúp điện thoại, chửi đồng lên, nghe Vịnh Hiếu gia hỏa này cho ta tới này một tay. À tao ngươi nói không sai, gia hỏa này tâm tính thiện lương bẩn. Vương đạo như có điều suy nghĩ, nghe Vịnh Hiếu dưới mắt chuyện trọng yếu nhất có hai cái, một cái là thu phục ngũ đại đầu mụ, một cái khác là điều tra khôn tử vong tướng chứ một cái là lửa xém lông mày sau một cái là lâu dài. Hắn hẳn không có hương thú làm chiêu này. Đương nhiên, bản thân hắn khẳng định sẽ có ý tứ như vậy ở bên trong, Nghe bệnh hiếu là giang hồ tiêu điểm, Hồng hương sớm muộn cũng sẽ biết Nghe Vĩnh hiếu tới tìm chúng ta. Nhưng không nên nhanh như vậy. A nhân, Trần Vĩnh Nhân đột nhiên một cái giật mình, "Lão đại." Vương Đạo phân phó nói, "Đi phòng quan sát, nhìn xem xung quanh có hay không thân ảnh quen thuộc." Trần Vĩnh Nhân rất trầm mịt, tỉnh cơn giận tí mặt, "Ý của là nói, có người của công ty đang dõi chừng chúng ta?" Vương Đạo đậu đen rau muốn nói công ty gì? Rõ ràng chính là Hồng Hương xã a. Can côn truyền hình điện ảnh mới là công ty của chúng ta. Tịnh Khôn nhún nhẩy, đi, ý của ngươi là câu lạc bộ người theo chúng ta. Trần Vĩnh Nhân có càng liền chạy. Nếu là có khả năng, Hàn tình nguyện tất cả mọi người không biết mình là nghe khôn con riêng. Đáng tiếc trời không theo ý người. Vương đạo trên mặt một lần nữa phủ lên lang thang không bị trói buộc dáng tươi cười, Tịnh Khôn xem xét ra hỏa này dáng vẻ liền hiểu, ngươi biết là ai làm. Vương đạo nhún nhẩy, Khôn ca, còn nhớ rõ chúng ta tại tụ nghĩa đường làm sự thì nha. mặt đen, thế B. Vương đạo cười nói, dáng mươi là hắn. Hắn đứng lên nói, "Ta ra ngoài bên dưới a." Tịnh Khôn buồn bực nói, "Ngươi ra ngoài làm gì?" Vương Đạo thuận miệng nói, "Tầng gai a." Tịnh Khôn trợn mắt hỗn mọn, "Ngươi đây là tầng gái? Ngươi đây là Quang Minh Chính Đại Chủ Việc." Vương Đạo ủy khuất nói, "Sao có thể gọi là chủ việc? Ngươi điện thoại này lập tức liền biến thành đường dây nóng ta không đi còn lưu tại nơi này làm gì? Cái bản ta đã cho ngươi, nên làm nhắc nhở ta đã làm, trong công ty đã không có chuyện của ta, ta không được ra ngoài tầng gái, thuận tiện tìm hiểu tình báo." Tịnh Khôn tình chịu phụ, thua tay nói, "Đi đi đi, đi nhanh lên." Vương Đạo vẫn không trả lời. Điện côn trùng điện thoại liền đã văng lên, nhưng quả nhiên là lòng ca mặt của hắn càng đen hơn. Lý Phú cùng Lý Kiệt liếc nhau, hai người cùng nhau nhếch cười. Vương đạo thản nhiên rời đi, nó ngó thời gian, vừa vặn đi đón Lạc Tuệ Chân đi làm. Lạc Tuệ Chân nhìn thấy hắn rất là kinh hỉ, "A, ngươi làm sao có rảnh tới đón ta đi làm?" Vương đạo đầu đen rau muốn nói lao đại ta là Khôn ca, a, có rảnh không phải bình thường a. Lạc Tuệ Chân tưởng tượng cũng đối, cổ hoặc tử có thể không rảnh a. Ở trên đường, Vương đạo nói ra, "Hôm nay ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hôm qua chúng ta quay chụp đồ bận, sửa sang một chút, hôm nay phải dùng." Lạc Tuệ Chân khó hiểu nói, "Cái gì chuẩn bị?" Vương đạo cũng không gạt lấy nàng, "Ta đương chừng, Trần Quốc Trung sẽ đưa ngươi một kiện độc nhất vô nhị tin tức, tỉ lệ người xem bạo tạc loại kia." Lạc Tuệ Chân quả nhiên hứng phấn, "Tin mới gì?" Vương đạo nhún núi mai, "Minh Tâm Media viện sự kiện quý nhất a." Lạc Tuệ Chân khẽ giật mình, "Đây không phải là Johnny Wan thôi." Vương đạo đánh thức nàng, "Người ta đương nhiên biết đây là Johnny Wan, cần phải quan cái trước sự kiện quý nhát, sẽ không hấp dẫn hơn người à?" Lạc Tuệ Chân mở to hai mắt, "Tin tức này có thể đưa tin à?" Vương đạo thản nhiên nói, "Minh Tâm viện sự kiện dừng tại Johnny Đây là thiết luật. Đi lên cũng không phải là ngươi có thể dính vào nhìn xem Lạc Tuệ Chân vẻ không phục, Vương đạo nói bổ sung, đừng nói là ngươi lục thúc đều không được. Lạc Tuệ Chân lập tức không nói. Lục thúc thế nhưng là tại Hương Giang có tương đương địa vị người, nếu là hắn không được, chính mình tay nhỏ chân nhỏ càng không được. Vương đạo an ủi, ngươi cũng không cần cổ sở. nếu là lần này tiết mục tỷ lệ người xem tốt, cái kia xui xẻo quán sẽ hướng lục thúc đề nghị thành lập một cái cảnh huống tên, sẽ mời ngươi mở riêng chủ trì. Lạc Tuệ Chân kinh hỉ nói, thật sao? Vương đạo cười nói, có phải thật vậy hay không, một hồi ngươi sẽ biết. Lạc Tuệ Chân hổ nghi nhìn xem hắn, tin tức này làm sao ngươi biết? Vương Đạo hời hờ hững nói, ngươi biết thân phận của ta thôi, dù tiêm vượng có thể giấu giếm được tin tức của ta rất ít. Lạc Tuệ Chân cũng không có suy nghĩ sâu xa, ngược lại là liên tục gật đầu. Cổ Hoặc Tử tin tức linh hồng, đây là khẳng định, chỉ bất quá muốn để cổ Hoặc Tử cùng ngươi thổ lộ tin tức rất khó. Không phải một bằng người, người ta cũng sẽ không cùng ngươi thổ lộ tâm tình. Lạc Tuệ Chân ánh mắt híp lại, ngươi sẽ ủng hộ ta làm việc đúng không? Vương Đạo đột nhiên hỏi, ngươi bây giờ một tháng tiền lương bao nhiêu? Lạc Tuệ Chân nhún nhẩy, 3000 lạng. Vương Đạo nói, Muốn hay không thay cái làm việc, Lạc Tuệ Chân thở giải, còn có thể đổi công việc gì? Thương Giang còn có thích hợp công việc của ta a. Vương đạo lốn lốn bay, ngươi có thể thử tới quay phim a. Lạc Tuệ Chân trêu chọc nói, ngươi sẽ không thật muốn đập dâm đảng tiến đi. Vương đạo lắc đầu, chúng ta là làm chính hành nguồn bản, dẫm đảng phiến quá bại hoại thanh danh, chúng ta không làm. Lạc Tuệ Chân con mắt trừng lớn, ngươi không phải cổ hoặc tự a. Vương đạo hỏi ngược lại, ai nói cho ngươi cổ hoặc tử nhất định phải đập dâm đảng tiến. Lạc Tuệ Chân kỳ vài nói, thế nhưng là cái này cùng ta hiểu rõ đồ vật không giống ngươi a. Cổ học tử bình thường đều là đập dâm đãng phiến ra dâm đáng tạp chí loại hình. Đừng nói cổ hoặc tử liền nói lục thuốc công ty điện ảnh cũng không có thiếu đập loại này thứ tử. Vương đạo cười ha ha, đây cũng là không có sai. Không phải lục thuốc công ty không muốn đập nghiêm chỉnh thứ tử, mà là thời năm 1970, người đập trong phim nếu là không có mấy cái để lọt điểm màn ảnh, căn bản liền không có người tới rạp chiếu phim xem phim. Chương 138, trao đổi tình báo, 1, chương 138, trao đổi tình báo, 1, bằng không tiểu lòng công phu phim có thể có phúc lợi. Tất cả đều là bị hoàn cảnh lướt ép. Vương đạo tiện tay móc ra một cái hộ, "A, tặng ngươi lấy bận." Lạc Tuệ Chân càng phát kinh hỉ, "Ngươi trả lại cho ta mua lấy bận." Vương đạo ăn ngay nói thật, "Không phải mua, là trên đường ta nhận." Lạc Tuệ Chân nửa tin nửa ngờ mở ra, vậy mà lộ ra một cái tinh mỹ hoàng kim dây chuyền. Cái này dây chuyển làm công tinh mỹ, xem xét chính là lao điếm dụng tâm chế tạo. Dây chuyển so bình thường nữ sĩ dây chuyền muốn thủ, vừa lúc đặt ở cực đại nhất bên trên, lấy xuống thử một chút, khá lắm trọng lượng cũng không nhẹ. Lạc Chân mặt mày lớn hở, lườm hắn một cái, "Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi nhận." Vương đạo thở dài trong lòng. Cái này nói thật vẫn chưa có người nào tin đâu. Cái này dây chuyển hắn thật là thông qua hệ thống tình báo nhận. Lạc Tuệ Chân làm lúc nói, "Bẻo lên cho ta." Vương Đạo dùng ánh mắt ra hiệu nói, "Ta lái xe đâu, chính người mang." Lạc Tuệ Chân không kịp chờ đợi đem dây chuyển mang lên trên, mở ra sau khi xem kính, càng xem càng là xinh đẹp, cả người đều có chút lâng lâng. Vương Đạo lúc xuống xe, Lạc Tuệ Chân thực sự nhịn không được, đột nhiên hôn hắn một mụn. Trần Quốc Trung vừa lúc trông thấy, trong lúc nhất thời chào đón không phải, nẻ cũng không phải, né tránh cũng cũng phải, không được đậu đen rau muốn nói hai người các ngươi hiện tại không tí hiềm người đúng không? Lạc Tuệ Chân tương đối lớn gần nói, hắn chưa lập gia đình, ta chưa gả, đây không phải rất bình thường à?" Trần Quốc Trung ha ha cười nói, "Đi, chờ các ngươi kết hôn thời điểm, nhất định cho ta phát cái tiệc mời, ta cho các ngươi bao một phần đại hưởng bao." Vương Đạo cười ha ha, "Đó là đương nhiên, không thể thiếu ngươi phần này." Trần Quốc Trung đối với Lạc Tuệ Chân nói ra, vui phóng biên, lần này tới là muốn mời ngươi đưa tin Johnny oan một án Lạc Tuệ Chân nhịn không được nhìn về phía Vương Đạo, thật làm cho hắn nói chuẩn. "Ngươi cùng Lạc Tuệ Chân chuyện gì xảy ra?" Như cũ tại chỗ cũ, Trần Quốc Trung trêu chọc nhìn xem Vương Đạo, người sau ra mặt ngãi nơi nào có sự tình? Vất quá là bình thường nam nữ hoan ái thôi. Trần Quốc Trung chịu phục, là tuệ chân thế nhưng là phỉ thủy đại mỹ nữ phóng biên, lại bị ngươi cầm xuống. Vương đạo lắc đầu, còn không có đâu, chính là lẫn nhau có hảo cảm giai đoạn. Trần Quốc Trung đậu đen rau muốn nói trước mặt mọi người hôn còn gọi làm lẫn nhau có hảo cảm. Vương đạo vội và nói, đừng nói xấu ta ạ, là nàng đánh lại ta. Trần Quốc Trung dùng sức lắc đầu, người cái tên này, được tiện nghi còn qué mẽ. Vương đạo cười nói, không có cách nào, bằng ta tướng mạo, là nữ nhân đều muốn hôn một cái. Trần Quốc Trung muốn phỉ nổ hai câu, nhưng nhìn xem Vương đạo trợn tướng Cái này còn liền không có nói ra miệng. Không có cách, ra hỏa này là thật đẹp trai. Trên giang hồ không có chuyện gì đi. Trần Quốc Trung không có quyên chính sự. Vương Đạo nhúng nhúng ai, nghe con mặc dù chết, nghe ra còn không có đủ. Có thể hôn suất đầu tâm nhãn đều nhiều, không có người muốn ở thời điểm này sờ nghe ra lông mày. Bọn hắn đều tại quan sát. Trần Quốc Trung ngầm hiểu, nhìn xem ngày mai ngũ đại đầu bục có thể hay không cho nghe ra giao số. Vương Đạo gật gật đầu, đương nhiên, nếu là ngũ đại đầu bục giao số, vậy đã nói rõ nghe ra hay là cái kia Vượng Vượng biến không được trời. Nếu là ngũ đại đầu mục không có giao số, vậy cũng không cần nói, mọi người chuẩn bị chuẩn bị chiến đấu đoạt địa bàn đi. Bất quá ngươi ta rõ ràng, nghe vĩnh hiếu trong tay có quốc hoa cùng hắc ủy hắc liệu, có Hàn Sâm duy trì, văn trưởng lại là cái theo đại lưu cam điệu lại không tam tâm, hắn cũng chỉ có thể nhận. Ngụy ra sẽ không thay đổi. Trần Quốc Trung nửa cũng nói, đi vấn người vô tình lại không có nghĩa, Hàn Sâm là tại cho hai tận trung đâu. Vương đạo xem thường, một loại gạo nuôi nuôi không người, chuyện này chỉ có thể nói Hàn Sâm còn bảo lưu lấy một tia nhân tính, không có trở thành triệt để xúc sinh. Trần Quốc Trung nói ra, nói cho ngươi một tin tức Lãnh Sơ đối với ngươi năng lực tình báo rất là tán thưởng, tư liệu của ngươi đã tại xôi xẻo quán trong kho tài liệu tra không được. Đây là lớn Sơ đối với ngươi bảo hộ. Vương đạo gật gật đầu, "Đa tạ. Sao ta tưởng tượng còn muốn tới sớm một chút." Trần Quốc Trung cau mày nói, "Ngươi thật giống như không kinh hãi." Vương đạo suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, "Tại hôm qua, có một cái ba liên thành biệt chết, là lao đại bọn họ Á Hòa thân thủ đành chết." Trần Quốc Trung hồ nghi nhìn xem hắn, ba liên đồng dạng là đi phấn cái này không có cái gì đi. Vương đạo móc thuốc lá ra tán cho Trần Quốc Trung, hung hăng luôn cái gói, "Lãnh Sơ không có nói cho ngươi biết đi." Hắn tự mình tiêu hủy một phần hồ sơ, cảnh sát hồ sơ. Trần Quốc Trung sắc mặt đại biến, ba liên chết mất bị kia là chúng ta tiểu nhị. Vương đạo trở dài, hẳn là đi. Trần Quốc Trung lẩm bầm nói, khó trách lớn sơ sẽ là vẻ mặt như thế. Hắn không hiểu nhìn xem Vương đạo, xui xẻo quán sự tình người cũng biết. Vương đạo đầu đen rau muốn nói ta tốn tiền lão đại. Trần Quốc Trung móc ra một cái thật dày thở phụng, ném cho Vương đạo, ngươi người liên là phí, mau đem tiền bổ sung. Đừng để tình, khôn nhìn ra không đối đến. Vương đạo liên tục gật đầu, đó là dĩ nhiên, ta sẽ cẩn thận. Trần Quốc Trung dặn dò Ngươi tại Tịnh Khôn bên người làm nỗi ứng, tuy nói Tịnh Khôn có làm chính hành quân ngướng, thế nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm huyền, hắn đến cùng là câu lạc bộ người. Mọi thứ muốn lượng sức mà đi, bảo đảm tự thân an nguy mới là nhất nghiêm chỉnh. Vương đạo hỏi, cái kêu Ba Liên tin tức ngươi còn muốn a? Trần Quốc Trung lập tức trở mặt, "Muốn." Vương đạo nhún nhủi, "Vậy ngươi không ngại trở về nói cho Lương Sơ, liền nói ngươi thu đến gió, Ba Liên bị Long Phi để mắt tới." Trần Quốc Trung lông mày cau chặt, "Ủy Long Long Phi." Đồng tính một trong, hắn để mắt tới Ba Liên. Đây là muốn làm thập? Vương đạo xem thường, còn có thể là cái gì? Ba Liên là đi phấn bình thường câu lạc bộ sẽ không đối bọn hắn sinh ý cảm thấy hương thú, Long Phi không giờ mới, hắn cũng là đi phấn. Nếu là Ba Liên không có, Lăng Phi liền có thể tiếp quản Ba Liên sinh ý, còn có thể mở rộng địa bàn. Trần Quốc Trung khó hiểu nói, cái này không đúng sao, Hoàng An cổ gia sẽ để cho a? Hoàng An đồng dạng là hồng chữ đầu một chi, làm quan là cổ thủ trung, tương đương truyền thống một vị trợ lý. Hắn có bốn cái nhi tử, có ba cái đều lăn lộn câu lạc bộ, theo thứ tự là Cổ Quốc Văn, Cổ Quốc Bá, Cổ Tiểu Ngọc. Hắn con trai thứ ba Cổ Quốc Vân là bác sĩ cô không tham dự gia tộc sinh ý Hồng An tại Cựu Long Hung hang áp chế Long Phi cùng Ba Liên, để bọn hắn không có khả năng vận động. Chắc chắn sẽ không để a. Bất quá ngươi cũng biết, đi phấn thứ này đến tiền nhanh, Long Phi như là đã để mắt tới nơi này, liền sẽ không từ bỏ. Hắn chuẩn bị đối với Ba Liên cùng Hồng An ra tay. Chương 139, trao đổi tình báo 2, chương 139, trao đổi tình báo 2, Trần Quốc Trung đột ngột nói, Long Phi khẩu vị thật là lớn. Vương Đạo nhắc nhở, ngươi cũng không thể khinh thường hắn. Trần Quốc Trung cau mày nói, làm sao? Vương Đạo nghiêm mặt nói, Ba liên a hỏa là cái không có đầu góc cổ thủ trung nhị nhi tử cổ quốc võ chính là cái pháo đốt, chỉ cần chế tạo chút chuyện bừng, liền dễ dàng xẻ ra chuyện. Ngươi nếu là có tâm, liền đem sự tình cho Thiết Diện Hộ nói rằng đi. Vị yêu cũng là trong mắt không vò hạt các hạ người. Trần Quốc Trung như có điều suy nghĩ, Thiết Diện Hộ lương chấn băng a. Đi, ta nhớ kỹ. Còn có cái gì tin tức a? Hướng đạo trên mặt mang cười, con mắt không có cái gì dáng tươi cười, sát thực có một cái tình báo, bất quá không phải đưa cho ngươi, là cho xí Tiên Tử. Trần Quốc Trung con ngươi co dù lại, tin tức gì? Vương đạo thanh nghiêm băng hàn, trên tay có dính hương Giang thị dân huyết, cự quỷ trùng lão quỷ tử lập tức liền muốn tới Lư Giang. "Sĩ tiên sứ xuất thủ hay không?" Trần Quốc Trung hỏi, tình báo đang tin. Vương đạo nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy ta sẽ ở trên loại chuyện này nói láo. "Sĩ tiên sứ nếu là bận rộn cũng đừng gấp, thủ hạ ta có người sẽ tiếp một đơn này." Trần Quốc Trung rất là nhạy cảm, kinh ngạc phát hiện hoa điểm có dưới người đơn giết lão quỷ tử. Vương đạo lắc đầu, chuẩn xác mà nói là báo thù, người kia cả nhà đều bị lão quỷ tử giết, hắn muốn báo thù, sẽ tại trên báo chí công khai tìm kiếm sát thủ trợ giúp. Tiền tù lao là không đáng một văn cương bản quân vãn." Trần Quốc Trung lạnh lùng nói, "Ta tiếp. Bất quá đến lúc đó muốn kỹ càng tình báo." Vương đạo mỉm cười nói, "Không có bất cứ vấn đề gì." Trần Quốc Trung lạnh lùng nói, "Lão nhân ra hay là không nên bị quấy rầy tốt." Vương đạo trịnh trọng gật đầu, không gì sánh được đồng ý. Hai người cùng nho cười, Trần Quốc Trung nói ra, "Lớn sơ quyết định, qua buổi tối hôm nay liền đối với hoàng trì thành tiến hành bắt." Vương đạo hỏi ngược lại, "Lưu Kiến Minh đâu?" Trần Quốc Trung thở dài, "Lưu Kiến Minh còn không đợi." Vương đạo yên lặng gật đầu, "Lưu Kiến Minh quá là một tiểu nhân bất mà thôi, đặt ở chỗ đó chạy không được hắn." Trần Quốc Trung hỏi, người có hay không biện phát thăm dò khi ra hàn xâm đến cùng phái ra bao nhiêu nội ứng? Nếu là có thể biết bọn hắn cụ thể tính mệnh thì tốt hơn. Vương Đạo móc ra một trang giấy, đưa cho Trần Quốc Trung. Ta không biết đám người này cụ thể có ai, nhưng ta biết các người điều tra cái số này nhất định có thể điều tra ra những người kia đều có ai. Hắn nói dối. Hệ thống tình báo đã biểu lộ cùng Lưu Kiến Minh cùng một chỗ nội ứng danh sách thành viên. Vương Đạo sẽ không giao ra. Không phải hắn đối với xui xẻo quán coi ý kiến, mà là năng lực của mình phải có một cái hạn chế Nếu thật là tình báo gì đều có thể tham dò được, nào sẽ gây nên người khác hoài nghi. Cho dù là dạng này, đã đầy đủ làm cho người sợ hãi than. Đây là cái gì? Trần Quốc Trung rất là bực mình. Vương đạo nhún núi bay, hàn xâm số điện thoại. Trần Quốc Trung im lặng nói, chúng ta muốn tra hàn xâm số điện thoại rất đơn giản hắn chợt tỉnh lộ tới, đây là hàn xâm điện thoại bí mật. Vương đạo nhún núi bay, đương nhiên, thỏ Khôn có ba hang a. Đây là hàn xâm ẩn tầng sâu nhất một bộ điện thoại, tuyệt đối không có ai biết mã số của hắn, trừ những nội ứng kia bọn họ. Trần Quốc Trung hưng phấn nói, há tao, ngươi được a. Vương đạo nhàn nhạt chớp mắt. Lão đại, đều là tiền a, chỉ cần tiền đúng chỗ, không có cái gì tình báo tìm không thấy. Trần Quốc Trung miệng đầy đáp ứng, so sánh những người liên lạc kia phí, những tin tình báo này mới là chân quý. Sợ sẽ là sợ bỏ ra tiền, bao cũng không có mỏ được. Vương đạo cười cười, chỉ cần phí tổn bao no, ngươi muốn xấu quốc gián điệp, ta cũng có thể giúp ngươi tìm tới. Trần Quốc Trung cười khổ nói, ta muốn xấu quốc gián điệp danh sách làm cái gì? Đi, hết thảy chú ý an toàn. Vương đạo phất phất tay, tiêu xái trở về. Trần Quốc Trung cảm thấy vui mừng, nên nói không nói, có Vương đạo tại câu lạc nội ứng. Thu hoạch được tình báo số lượng cùng chất lượng đều là trước đó không dám tưởng tượng. Tình báo được lợi dụng mới có giá trị. Trần Quốc Trung bóp tắt khói, quay người lên xe, thẳng đến tiệm xà chớ xui xẻo quán. Lucky Dương đã sớm trở lấy hắn, "Trần Sơ." Trần Quốc Trung đem hắn kéo đến một bên, "Đây là hàn xâm điện thoại bí mật dây số, dọc theo cú điện thoại này tra, nhất định phải tra ra cùng Lưu Kiến Minh cùng một chỗ nội ứng tại xui xẻo quán đen xui xẻo. rẹo." Kỳ Dương quá sợ hãi, "Dạng này số điện thoại ngươi cũng có thể làm đến." Trần Quốc Trung thở dài, "Nội ứng tiểu nhị cho." Lucky Dương cười khổ lắc đầu, "Ta cũng phái nội ứng ra ngoài." Làm sao lại không có làm đến loại tin tình báo này? Trần Quốc Trung nhắc nhở, nội ứng tiểu nhị tình cảnh rất là nguy hiểm, hàng đầu là cam đoan an toàn của bọn hắn, thư yếu mới là cầm tình báo. Để tiểu nhị an ổn lần nút, sớm muộn sẽ cần dùng đến. Lục Kỳ xương liên tục gật đầu, hắn vừa muốn nói chuyện, Trần Quốc Trung điện thoại trong tay vang lên, cho ăn. Vương đạo hỏi, ngươi là tại tiêm xa chớ xui xẻo còn đi. Trần Quốc Trung điểm gật đầu, đối với. Vương đạo nhẹ nhàng tỏ ra, vừa rồi quên nói, nếu là nhìn thấy Lục Sơ, nhất định phải nhắc nhở hắn để hắn nội ứng chờ mặc. Ngê Vĩnh Hiếu không phải một cái dễ dàng người đối phó. Trần Quốc Trung giật mình nói, "Làm sao ngươi biết?" Vương đạo buồn bực nói, "Biết cái gì?" Lục Sơ phái đi ra nội ứng, "Đúng nga, ta nhớ được hắn hướng nghe ra phái ra ba người. Ngươi nói cho Lục Sơ, Nghê Vĩnh Hiếu bảo tiêu La Kế, để hắn giữ im lặng." Trần Quốc Trung giật này cả mình, "Cái gì?" Vương đạo thản nhiên nói, "Không nghĩ tới đi. Đi theo nghe Vĩnh Hiếu bên người 5 năm bảo tiêu lại là Lục Sơ phái đi ra nội ứng ta đề nghị ngươi vẫn là đem tình báo này nói cho Lục Sơ, bằng không hắn sẽ không tin tưởng." Trần Quốc Trung cười khổ nói, "Loại này muốn mạn dưới tình báo lần ngươi sớm một chút nói." Vương đạo nhún nhẩy, Đây cũng là ngươi giới chướng, ta muốn nói, cũng phải phân tình muốn đi. Đi, treo. Lục Kỳ Xương nhìn xem Trần Quốc Trung sắc mặt lại biến, coi chừng hỏi, "Trần Sơ, trừ vấn đề gì không?" Trần Quốc Trung sắc mặt rất là phất tạm, "Lục Sơ, ngươi hướng nghề già phái già bà cái nội đứng đi." Lục Kỳ Xương thất thanh nói, "Làm sao ngươi biết?" Trần Quốc Trung cười khổ nói, "Ta cũng là muốn tìm hiểu ngươi tư ẩn, ta cũng không muốn phá hư sôi xẻo quán quy củ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, để bọn hắn lặng im. Nghe Vinh Hiếu rất lợi hại, người của người khi có động tác, liền sẽ bị hắn phát giác được." Lục Kỳ Dương có chút xem thường, dù sao cũng phải thử một chút. Trần Quốc Trung trùng điệp thở dài, hắn nhưng thật ra là không muốn dựa theo Vương đạo nói đến biện pháp tới, nhưng hiện tại xem ra không nói như vậy, giống như không được đã vậy liền không có cách nào. Lục Sơ, người xếp vào tại nghe ra địa vị cao nhất nội ứng, là nghe Vĩnh Hiếu cận vệ La Kế. Chương 140, trao đổi tình báo, 3, chương 140, trao đổi tình báo, 3, Lục Kỳ Dương đồng tử co dù lại. Đối với trên đầu vi hiệu cảnh sát thế, ta là vừa bạn biết điều tình báo này, cho nên ta cũng quen ngươi, để bọn hắn ba người bảo trì im. Chúng ta bây giờ đã có đầy đủ thẻ đánh bạc đối phó Ngô ra, căn bản không cần nội ứng tiểu nhị ngoài định mức bỏ ra cái giá gì." Lục Kỳ Xương lẩm bẩm nói, "La kế tin tức đã bại lộ, điều đó không có khả năng a." Trần Sơ, ngươi là từ đâu lấy được tình báo? Chẳng lẽ ngươi cũng hướng nghe ra phái phái nội ứng?" Trần Quốc Trung cười khổ nói, ta không có, bất quá ta an bài tiểu nhị tin tức linh thông một chút mà thôi." Lục Kỳ Xương cả người đều trầm mặc, thật lâu mới cười khổ nói, "Đây cũng không phải là tin tức linh thông có thể nói." "Tốt, quay đầu ta liền để bọn hắn bảo trì lặng im." Trần Quốc Trung thật dài nhẹ nhàng thở ra, Lúc này mới cười nói, đa tạ Lục Sơ phối hợp. Lục Kỳ Dương chân thành nói, Trần Sơ, những nội ứng tiên là chúng ta tiểu nhị, ta sẽ không bắt bọn hắn tính mệnh nói đùa. Trần Quốc Trung điểm gật đầu, ta tin tưởng. La Kế tại nghe ra nội ứng thời gian 5 năm, cho tới bây giờ còn không có bại lộ, thậm chí còn trở thành nê vinh hiếu bên người bảo tiêu. Cái này đầy đủ đã chứng minh Lục Kỳ Dương đối với La Kế sử dụng cực kỳ cẩn thận, cũng đã chứng minh La Kế ngoại được tỉ mỉ. Bằng không, hắn đã sớm bại lộ. Trần Quốc Trung móc ra một tờ giấy đưa cho Lục Kỳ Dương, cái này cẩn thận tra một chút. Lục Kỳ Dương khó hiểu nói, đây là ai số điện thoại? Trần Quốc Trung thản nhiên nói, "Hàn Sâm." Lucky Sương con ngươi co rụt lại, "Hàn Sâm điện thoại một mực tại chúng ta giám sát bên trong, chẳng lẽ đây là Hàn Sâm điện thoại bí mật dãy số?" Trần Quốc Trung điểm gật đầu. Lucky Sương khiếp sợ nhìn xem Trần Quốc Trung, hắn hít một hơi thật sâu, "Minh mạch ta sẽ thật tốt cha một chút." "Đây là Trần Quốc Trung thẳng thán, cũng là vì vừa rồi chuyện xin lỗi." Trần Quốc Trung là dùng loại phương pháp này biểu thị, chính mình cũng không muốn can thiệp hắn nội ứng, cũng không phải là muốn tìm hiểu hắn phái đi ra nội ứng thân phận. Hết thể bất quá là vì pha án, cũng tương tự cũng là vì nội ứng tiểu nhi an toàn. Lucky Sương có chút lo lắng. Trần Sơ, ngươi tiểu nhị có thể nghe nóng đến loại tin tình báo này, sẽ không bại lộ tự thân đi." Trần Quốc Trung cười lắc đầu, "Sẽ không. Coi như hắn đối với người nói mình là nội ứng, đều không có người tin." Trần Quốc Trung cảm thấy liền vương đạo loại này cách chơi, làm không tốt cuối cùng tự bộ người khác đều cho là hắn đang nói đùa. Lục Kỳ Dương tan thắn nói, "Không hổ là Trần Sơ." Trần Quốc Trung thấp giọng nói, "Hàn Sâm gia hỏa này ít nhất hướng xui xẻo quán phái bảy tên nội ứng, chúng ta phải đem bọn hắn bắt tới. Bằng không, cho dù Hàn Sâm diện, bảy người này cũng là chúng ta họa lớn trong lòng. Một con chuột phân sẽ hỏng một nước." Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ." Lục Kỳ Sương Nghiêm cộc nói, "Ta biết được trong đó nặng nhẹ. Trần Quốc Trung tin tưởng hắn hứa hẹn, hiện tại nên xin mời Hoàng Chí Thành Hoàng Sơ tiến đến." Lục Kỳ Sương thở thật dài một tiếng, "Hay là đi ra ngoài chào hỏi Hoàng Trí Thành." Hoàng Chí Thành rất là hưng phấn đối với hai người nói ra, nghe con bị giết, Ngê Gia nhất định sẽ chia năm xẻ bảy." Lúc này, chính là chúng ta thu thập bọn họ thời điểm. Ta chuẩn bị Trần Quốc Chung đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt, không có ý tứ, ta đánh gãy một chút. Nghe ra Động đãng không chuyển, vẫn là không có bóng dáng sự tỉnh, ta được đến tình báo. Buổi tối hôm nay nghe ra ngũ đại đầu mục sẽ tại tiệm lầu tụ hội đến cùng có thể hay không đánh buổi tối hôm nay liền có thể xem rõ ràng Hoàng chí thành đầu đen rau muốn nói trời rất nóng ăn lẩ cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào Trần sơ ta vẫn là phán định nghe ra tướng sẽ chia 5 sẽ7 Trần Quốc Trung cũng không tức giận hỏi lý do đâu Hoàng Trí thành chậm rãi mà nói nghe con khi còn sống vì tránh lẽ kiểm soát của chúng ta vì vậy thiết trí tầng tầng bảo hiểm nó suy nghĩ đại bộ phận đều là do ngũ đại đầu mục làm cái này thật to tăng lên chúng ta truy cha độ khó nghe con khi còn sống có thể hoàn mỹ áp chế Ngũ Đại Đầu Mục, nhưng là nghe Vĩnh hiếu thượng vị, cái này Ngũ Đại Đầu Mục cũng sẽ không cầm lấy giấy nợ của hắn. Trần Quốc Trung hỏi ngược lại, Ngũ Đại Đầu Mục đều phản nghe vấn hiếu. Hoàng Chí Thành hung hăng gật đầu, đối với Trần Quốc Trung lắc đầu, căn cứ tình báo, Hàn Sâm là kiên định giao số đảng, cái này cùng ngươi lấy được tình báo không phù hợp. Ta đề nghị ngươi đi một lần nữa xác minh một chút. Hoàng Chí Thành ngẩn trong lòng của hắn đem Hàn Sâm mắng một máu chó phun đầy đầu, hắn cùng mạ gì bày ra ám sát, vị chính là để Hàn Sâm Kết quả giá hỏa này lại là kiên định rất mê phái. Cha mẹ trang Trần Quốc Trung lại nói nghe Vĩnh Hiếu cố nhiên trước đó chưa từng có tiếp xúc qua nghe ra sinh ý, nhưng không có khả năng bởi vậy khinh thường hắn. Người này là nước ngoài danh giáo tốt nghiệp kế toán viên cao cấp, là cao cấp phần tử trí thức, chỉ là trình độ liền đầy đủ miêu sát nghe ra ngũ đại đội ngũ. Đến cùng có được hay không, con phải nhìn tối hôm nay tiến trình. Chúng ta không có khả năng chỉ bằng vào tưởng tượng liền chế định kế hoạch. Hoàng Chí Thành bất đắc dĩ nói, "Đi, ta hôm nay ban đêm sẽ nhìn chằm chằm. Trần Quốc Trung liên tụ cả đầu, chúng ta ba người tập hợp một chỗ, cũng là vì phá được Nghê gia bản án. Đại khái có thể không cần có khúc mắc." Lục Kỳ Dương đồng ý nói, mục tiêu của chúng ta nhất trí, thủ đoạn khác biệt, hoàn toàn có thể thương lượng. Hoàng Chí Thành lập tức nói, Trần Sơ, lời của ta mới vừa rồi ngươi không cần để ở trong lòng, ta đổi nghe ra 10 năm, trong lòng khó tránh khỏi vội vàng một chút. Trần Quốc Trung cười nói, vậy hôm nay ban đêm ta cùng Lục Sơ liền đợi đến tin tức tốt của ngươi. Hoàng Chí Thành lòng tin chân đầy, ta khẳng định sẽ mang đến tin tức tốt nhất định. Trần Quốc Trung cùng Lục Kỳ Dương nhìn nhau, cùng nhau cười to. Tịnh Quân Kỳ quái hỏi Vương đạo, không phải đi tán gái a? Cái này trở về. Vương đạo trả lời rất là vô sỉ, lão đại đều không có nữ nhân da nếu là sớm tìm nữ nhân không thích hợp. Tịnh Khôn cả giận nói, nói tiếng người. Vương đạo liếc mắt, Lạc Tuệ Trân có công việc đảng hoàng hôn qua Johny hoàn bản án, Trần Quốc Trung đã đem quyền tông tập hợp cho nàng Lạc Tuệ Trân đội bằng đầu. Tịnh Khôn khẽ giật mình, nhanh như vậy liền muốn hướng đại chúng công bố. Vương đạo hai tay mở ra, nếu không muốn như nào? Cảnh sát những năm gần đây là cái gì hình tượng, chúng ta rất rõ ràng. Không thừa dịp mấy cái đại án tử cải thiện đại chúng hình tượng, còn chờ cái gì? Tịnh Khôn chậm đầu, có đạo lý a. Vương đạo cười nói, đương nhiên là có đạo lý. Bất quá nói thật Johnny Hoan bản án xã hội tiếng vọng rất lớn, hiện tại xui xẻo quán còn không có tổ chức buổi họp báo. Chương 141, nghề vệ hiếu bộc lộ tài năng, 1, chương 141, nghe vệ hiếu bộc lộ tài năng, 1, đợi đến buổi họp báo tổ chức, cái kia tiếng vọng càng lớn. Tịnh Khôn Nuốt cẩm nói, chúng ta cùng Trần Quốc chúng quan hệ rất tốt. Vương đạo gật gật đầu, gia hỏa này có cực kỳ mãnh liệt một mạc tinh thần trọng nghĩa, làm sự tình rất linh hoạt. Tịnh Khôn truy vấn, vậy có thể hay không để hắn dàn xếp một chút? Vương đạo lắc đầu, hắn không có khả năng phạm nguyên tắc tính sai lầm. Tịnh Khôn cười nhạo nói, chúng ta làm chính hành sinh ý. Làm sao lại để hắn phạm nguyên tắc tính sai lầm? Bất quá là nhân tình vãng lai thôi. Vương Đạo gật gật đầu, quỷ lao nữ hoàng đều khó mà đảo thoát nhân tình nuôi tới, để Trần Quốc Trung dàn xếp một chút có thể. Kỹ thuật bác sĩ là giáp tự tay giết, dùng hay là Trần Quốc Trung phối thương? Tĩnh khôn vua tay nói, Trần Quốc Trung người này có ý tư à, công lao về hắn, cũng thu hoạch giáp nhân tình. Có ý tứ? Vương Đạo hư lệnh nói, bác sĩ kia chỗ ở tình báo hay là ta cho đâu? Đây là nhiều thắng. Tĩnh khôn cười hát hát nói, nói cách khác Trần Quốc Trung có thể hợp tác Vương đạo gật gật đầu, "Lương Nhiên, ngươi đã quên ta dụm tình báo trao đổi ngươi cùng thái tử tránh khỏi sát uy ca tụa à?" Tĩnh Quân vỗ vỗ trán của mình, bận điệu choáng. "Đúng rồi, Lạc Tuệ chân nếu phải đi làm, ngươi làm gì bọn như vậy mới trở về?" Vương đạo nhún nhún vai, "Đi tiêu tiền a." Tĩnh Quân im lặng nói, "A tao, ngươi nhiên kỳ còn nhẹ, thiếu vung tay quá trán chính mình tổn điểm." Vương đạo nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem hắn. Tĩnh Quân lại nhìn không được vô vỗ cái trán, thật sự là bận bịu tròn vảng. Làm sao lại quên đi tên trước mắt tử nhỏ đã trưởng quản một số tiền lớn tựa mình một người dựa và phụ mẫu di sản thuận lợi trưởng thành, người ta còn tại giá cổ phiếu mặt năm sắp 2 triệu đầu. Ngươi đây là đi mua sắm tình báo đi." Vương đạo gật gật đầu, đối với Tịnh Khôn hùng thú, có cái gì tình báo a?" Vương đạo thuận miệng nói, "Hôm nay giang hồ tiêu điểm đều rơi vào du Tiên vương nghê gia trên thân, bọn hắn đều mới biết, đến cùng là nghe vĩnh hiếu thu phục nghe ra hay là ngũ đại đầu đủ phản ra nghe ra. Tịnh Khôn nhếch môi, "Cái này còn cần nghĩ, khẳng định là nghe vĩnh hiếu phong mang tất lộ." Vương đạo cười nói, "Thế nhưng là những người khác không có chúng ta tình báo, bọn hắn không biết a." Tịnh Khôn liên tục gật đầu. Nói cũng phải, tình báo tầm quan trọng có thể thấy được luôn đốn. Còn có khát tình báo a?" Vương đạo hai tay mở ra, ngược lại là có khác chữ đầu tình báo, "Ta xem một chút, đoán chừng trên giang hồ lại phải nhấc lên gió tanh mưa máu." Tĩnh Côn hiếu kỳ nói, "Cái nào chữ đầu?" Vương đạo nói ra, "Không chữ đầu đồng an còn có ba liên, hai cái này câu lạc bộ bị Đông Tinh Long Phi theo dõi." Tĩnh Côn trong lòng rất là cảnh giác, Đông Tinh ngũ hổ một trong Long Phi. Vương đạo gật gật đầu, "Là Tĩnh Côn nhắc nhở, Đông Tinh ngũ hổ mà khác lão hổ là chúng ta đánh tới bệnh viện, đối với Tinh tin tức phải cẩn thận." Vương đạo nhún nhún vai, Vậy ta ngày mai tiêu ít tiền đem tình báo này cho mua về." Tĩnh Côn đánh nhịp nói đừng sợ dùng tiền, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy tình báo tầm quan trọng. Tình báo là càng nhiều càng tốt, bằng không chúng ta đợi ở chỗ này tựa như mù lòa mù rạng, trên giang hồ chuyện gì xảy ra đều thấy không rõ." Vương Đạo chăm chú hồi đáp, "Minh mạch. Tuân nhiên hỏi, "Hôm nay là ai đang giám thị chúng ta?" Tính Côn khôn không cười, "Tế B." Vương Đạo cười nói, "Ta liền đoán được là hắn." Tính Côn âm thanh lạnh lùng nói, nhân tử giám sát bên trong phát hiện Tế B thủ hạ đầu to tên ảnh." Ta trở tay liền cho Tưởng Tiên xin gọi điện thoại đi qua chất vấn hắn tại sao muốn phái tế bê giám thị ta. Vương đạo giơ ngón tay cái lên, "Khôn ca cao a." Tịnh Khôn có chút đắc ý, tưởng Tiên Sinh ngậm đúng, tuyệt đối phủ nhận hắn phái tế bê giám thị chính mình. Vương đạo cười ha ha, "Khôn ca, ngươi không đem hắn một quân." Tịnh Khôn cười ha ha, "Ta có thể bỏ qua cơ hội này. Ta nói ta muốn đem vấn đề này cầm tới tụ nghĩa công đường để mọi người phân xử." Thượng Tiên Sinh thỏa hiệp, nói hắn nhất định đem tế bê cở mãn một trận. Vương đạo lợi bình nói tưởng Tiên Sinh quay đầu liền sẽ căn dặn B, về sau lại giám thị chúng ta thời điểm nhất định phải thay đổi chút gương mặt lạ, còn muốn càng chú ý một chút. Tịnh Khôn thở dài, cái kia lại có thể làm sao bây giờ. Nói cho cùng chỉ là giám thị, ta còn có thể cùng hắn trở mặt. Vương đạo khẽ cười nói, hồng hương Tịnh Khôn đương nhiên không có khả năng cùng Tưởng Tiên Sinh trở mặt, thế nhưng là Càn Khôn ảnh thị công ty Lý Càn Khôn có thể đối với thương hội nổi giận a. Hội phí là trắng giao a. Càn Khôn tươi sáng, lại còn có người giám thị đồng nghiệp thương hộ, đây là hành động gì? Đây là đe dọa hành vi nha. Tịnh Khôn nhãn tỉnh sáng lên, còn có thể giận này. Vương đạo xem thường, Khôn ca, ngươi không được quên chúng ta thế, nhưng là đang lúc thương nhân a. Tịnh Khôn liên tục đầu, nói rất có đạo lý a. Vương đạo cười nói, muốn giỏi về lợi dụng thân phận của người thôi. Hiện tại khẩn yếu nhất là muốn đem phim cho quay chụp đi ra, các loại mở ra công ty chúng ta danh khí đằng sau, khai thác bước kế tiếp hành động liên tục. Tịnh Khôn hứng thú, hành động gì? Thưa bị Hồng Hưng đầu rồng. Vương đạo xì một tiếng khinh miệt, Hồng Hưng đầu rồng có cái gì hay có? Món đồ kia là tam sát bị, chỉ cần ngồi lên, đời này đừng nghĩ tốt. Chân chính kẻ có tiền ai cho mình phụ lên một cái câu lạc bộ đầu rồng hoặc là trợ lý. Nói câu không dễ nghe những người có tiền kia đều là đem câu lạc bộ khi khăn lau dùng muốn dùng thời điểm nhặt lên, sử dụng hết ném đi một bên. Hoa một chút xíu tiêu khiển liền có thể giải quyết chút việc bẩn, nhiều có lời. Tịnh Khôn mặt đen lại nói, "Những chuyện này ta biết, ngươi không cần cùng ta cưỡng điệu những này." Tốt xấu hắn cũng là hồng hương vượng rác cha phi người, a tao ra hỏa này nói đến quá không để lại tình cảm. Vương đạo như nhẩy, "Ta là muốn nhắc nhở khư ca, mục tiêu của chúng ta chính là những người có tiền này." Tần Tịnh Khôn trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nói tỉ mỉ. Vương đạo dự thẳng lên ngón tay, "Chúng ta phát triển có hai con đường, một đầu chính là trở thành tuần túy có tiền. Phi lập nghiệp chỉ là bước đầu tiên, về sau làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng." Thịnh Quân tao mày nói, ta có tiền a, không cần từ đầu lập nhẩm đi." Vương đạo nghiêm mặt nói, muốn trở thành xã hội thượng lưu, muốn trở thành một thành viên trong bọn họ, vậy liền đừng dùng tiền đen, tối thiểu không có khả năng công khai dùng. Người ta quy tắc ở nơi đó, ngươi phải học được thế đứng. Từ bước một quả cầu tuyết, cuối cùng lăn thành đại phú ông." Thịnh Quân lại hỏi, một đầu khác đầu. Vương đạo nhún nhẩy, đầu kia liền đơn giảm nhiều, hay là thông qua đóng phim khai hỏa đăng ký, sau đó nghĩ biện pháp chen vào nghị hội, cho mình mặc lên một tầng màu sắc tự vệ." như có điều suy nghĩ. Vương đạo tăng thêm một đùi lửa, "Không ta ang là thế giới của người có tiền chương 142 nghe Vĩnh Hiếu bộc lộ tài năng 2 chương 142 nghe Vĩnh Hiếu bộc lộ tài năng 2. thương Giang tất cả lợi ích đều là kẻ có tiền phân phối lên bàn cũng không lên bàn khác nhau lớn lên bàn liền có thể căn cứ từ mình thực lực chia cắt tất cả quyền lợi không lên bàn đó chính là bị người ăn phần lên bàn cùng không lên bàn liền muốn xem người lựa chọn tình cũng cắn răng nói, nóiói đi ngàn giảm ăn thịt chó đi ngàn giảm dám nướcứ ta thích ăn thịt không phải liền là lên bàn A làm Vương Đạo âm thầm đối với mình dơ ngón tay cái lên không hổ là ta Đối với Tịnh Khôn dạy dỗ lại thành công. Khôn ca yên tâm, ngươi có chí hướng, ta tự nhiên toàn lực ủng hộ. Tịnh Khôn gật gật đầu, năng lực làm việc của ngươi, đặc biệt là năng lực tình báo, ta là trăm 100% tin tưởng. Đúng rồi, ngươi còn không biết đi, đặt đất cổ phiếu dâng lên đến 3 khối 2. Thật mẹ nó có thể chứ a. Vương đạo cười to, ta tự mình chọn cổ phiếu, ngươi không nên hoài nghi. Tịnh Khôn thẳng thắn nói ta ngay từ đầu nghe ngươi nói chi này cổ phiếu có thể tăng tới năm khối 3, ta cho là ngươi điên rồi. Coi ngươi phân phó quản lý muốn năm khối tiền thời điểm mới bán đi, ta càng tin tưởng đúng điểm này. Chỉ bất quá vì ủng hộ ngươi. Ta mới đồng ý đi theo bước tiến của người đi. Hiện tại ta có lòng tin. Liền năm khối tiền thời điểm bàn đi. Vương đạo nhíu lông mày, "Khôn ca, tin ta không có sai." Tịnh Côn hít một hơi thật sâu, "Vậy cứ như vậy đi. Đúng rồi, người của chúng ta mới rất thiếu a." Vương đạo ngạc như nói, "Nhận người a." Tịnh khôn thở dài, "Không phải chiêu không đến a. Người cho ta nghĩ một chút biện pháp." Vương đạo đầu đen rau muốn nói ta cái này đều nhanh biến thành thú hận tợ. Tịnh Côn hỏi, "Có khó khăn hay không?" Vương đạo trên mặt lộ ra quen thuộc dáng tươi cười, "Ta đến trong từ điển mặt liền không có làm không được ba chữ này." Tịnh Khôn cười ha ha, ta liền biết người có biệt pháp. Vương đạo phất phất tay, "Đi, đi a." Tịnh Khôn thần trương, "Ngươi đi cái gì?" Vương đạo lý trực khí trắng nói, "Đi đón người a." Tịnh Khôn mắt tròn tròn, "Tiên người?" Vương đạo kịp phải nói, "Hiện tại là giờ tan sở, ta đi đón Lạc Tuệ chân a." "Đúng rồi, hôm nay liền không trở về công ty, đến giờ ta liền về nhà." Tịnh Khôn im lặng nói, người cứ như vậy đi làm." Vương đạo khó hiểu nói, "Công việc của ta hoàn thành không tốt sao?" Tịnh Khôn không phản bắt được. "Người ta làm việc xử lý rất tốt," đáp Vương đạo cười cười, "Đi." Tịnh Khôn nói, Mẹ nó so ta người lão bản này còn tiêu xái, thật đáng giận a, nhưng không có cách, ai bảo hắn là đầu của mình ở đâu. Vương đạo lái xe thẳng đến ngũ đại Sơn, vừa lúc trải qua nghe ra ngũ đại đầu mục trỗ tiệm lậu, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, chật lượi lên. Trong tiệm lậu, Hàn Sâm Cao giọng nói, "Lão bản, uy của cũ." Lão bản túi đầu không lưng, song Cao mời ngồi, lập tức tới. Cam Điệu nhìn xem Hàn Sâm ngồi xuống, nói với mọi người nói nếu người đã đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Không thúc chết, a hiếu thượng vị. Ta là tuyệt đối sẽ không giao đến được. Các ngươi thấy thế nào? Hàn Sâm tiếp nhận lão bản đưa cho bát búa, lưu loát từ trong nồi lẩu mặt nhặt được thật nhiều đồ vật, ăn chính là miệng đầy chảy mỡ. Cam Điệp hỏi hắn, "A Sâm, ngươi ý kiến như thế nào?" Hàn Sâm đem trong miệng thịt trâu nuốt xuống, lúc này mới cười nói, không thúc cùng ta coi ân, cái này mọi người đều biết, ta khẳng định rất đa hiếu. Các ngươi tùy ý, ta là thật bội phục." Nói xong lại cho mình thừa một chén canh, ăn mồ hôi đều đi ra. Văn trưởng xem xét cái dạng này, vội và nói, "Cam địa đại ca không giao số, Sâm ca giao số, ta nhỏ tuổi, ai số phiếu nhiều ta nghe ai." Văn trưởng là người nhất là khéo đưa đẩy cho tới bây giờ đều là theo đại lưu, kiên quyết không làm ra đầu chim. Ra mặt cái vui trước nát, theo đại lưu cố nhiên không chiếm được bao lớn lợi ích, nhưng có thể bình ổn sống sót. Làm người này, coi như lại thế nào theo đại lưu, cũng kiếm lời đầy bốn đời bát, cái kia cần gì phải can thiệp vào đâu. Cam Điệu hỏi Quốc Lương, "Hắc Quỷ, ý kiến của các người đâu?" Quốc Lương ngay thẳng nói khuôn thúc ở thời điểm, "Chúng ta khẳng định sẽ cho nghe ra giao số, nhưng a hiếu cái gì cũng không hiểu, chúng ta tại sao muốn giao cho hắn? Cái này coi như ta không giao." Hắc Quỷ cũng nói, "Chúng ta dãi nắng dầm mưa, lợi ích tiền dễ dàng a." đã muốn lo lắng cảnh sát kiểm tra, còn muốn đề phòng người mua đen ăn đen, càng phải lo lắng cước phí thời điểm gặp phải những cái kia phong bạo. Hán A Hiếu cũng bởi vì là Khôn Túc như tử, liền muốn chúng ta giống đối đãi Khôn Túc đồng dạng đối lại hắn. Cái này coi như ta cũng không giao. Văn trưởng đội bằng nói, nếu tất cả mọi người không giao, vậy ta cũng không giao. Theo Đại Lưu, kiên quyết theo Đại Lưu, không làm không thích sống chung người kia. Cam Điệu rất là hài lòng, hắn hỏi Hàn Sâm, "A Sâm, chúng ta bốn người đều không giao số, người không thay đổi chủ ý à?" Hắn sâm thở dài, "Ai bảo Khôn Túc từng cứu mạng của ta đâu? Không có cái nào" làm người muốn dạng thành tín. A Hiếu, ta nhận. Cam Điệu thán đạo, vậy ngày mai liền muốn đánh. Hàn Sâm Y nguyên cười ha hả, muốn đánh cũng là chuyện của ngày mai, hôm nay ăn cơm. Cam Điệu cười, nói cũng phải, ăn cơm. Hắn vừa cầm lấy bữa, điện thoại trong tay vang lên, cầm lên xem xét, nói với mọi người nói là A Hiếu. Cam Điệu chỉ cao khí ngang nói A Hiếu, ngươi biết chúng ta đang dùng cơm. Thông tri ngươi một chút, ngày mai coi như ta bọn họ không giao. Muốn đánh, chúng ta phục bồi. Nghe Vĩnh Hiếu ti không chút nào tức giận, ta không phải tìm ngươi, làm tiện ngươi đưa điện thoại cho Quốc Hoa, ta tìm hắn có một số việc. Cam Điệp hầu nghi nhìn xem Quốc Hoa, đưa điện thoại cho hắn, "A Hiếu tìm ngươi." Quốc Hoa cười hát hắn nói, "Đây là chưa hề nói động Cam Điệp lại ca, muốn thiết phục ta." "Làm sao có thể?" Cầm điện thoại lên cười nói, "A Hiếu." Nghe Vĩnh Hiếu mở miệng chính là một cái áng côn, đem Quốc Hoa đập mắt nổi đồng đồng hôm qua ngươi cùng Cam Điệp lao bà tại Hạo Giang chơi rất vui vẻ à. "Hai người các ngươi chơi hoa thật, còn mặt chính là tình lữ nội ý, ý ấy." Trên tấm ảnh cười thật vui vẻ. "Ngươi nói ta muốn đem tấm hình giao cho Cam Điệp, ngươi hôm nay ban đêm sẽ đi hay không Hạo cho cá ăn à. "Đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội." Người ngày mai nếu là không giao số, ảnh chụp này liền phóng tới cam điệu trên bàn. Đưa điện thoại cho Hắc Quỷ, ta có chuyện tìm hắn. Quốc Ma sắc mặt xanh một trận tí một trận, Bi vẫn không hiểu. Mẹ nó, tại sao lại là chuyện này? Muốn cho rằng Tịnh Khôn dùng một chiêu này đằng sau, hắn hậu cố vô ưu căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cùng Cam Điệu lão bà gây mất chút tình cảm này. Đã không nỡ, lại không dám. Đây chính là Cam Điệu lão bà. Thế là trận này, nhưng không có thiếu đi theo nương môn này đi ra ngoài chơi. Tuyệt đối không ngờ rằng a cái này vậy mà lại trở thành điểm. Nói ra ai sẽ tin a? Quốc Hoa sụ mặt đưa điện thoại cho Hắc Quỷ, á Hiếu tìm ngươi." Hắn cũng không ngồi yên nữa, "Chương 143, Hoàng trí thành mặt lộ, mục, chương 143, Hoàng Chí thành mặt lộ, mục, trong nhà của ta có chuyện, đi trước." Tất cả mọi người an tĩnh. Cam Điển, Hắc Quỷ, Văn Trưởng trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, chỉ có Hàn Sâm Ý Nguyên cười híp mắt. "Có thể mọi người đều biết, Quốc Hoa nói là muốn đi, trên thực tế đã đối với nghe vinh Hiếu phục Nguyễn, cái này số hắn giao. Đây là có chuyện gì?" Hắc Quỷ đột nhiên sinh ra một cái không tốt dự cảm, giang nan cầm điện thoại lên, "A Hiếu, ta là Hắc Quỷ." Nghe bệnh hiểu thành em rất là bình thản, rơi vào hắc ủy trong thai đâu chỉ tại tiếng sấm, hắc ủy đúng không? Người cùng Cam Điệu hợp tác nói ở trên biển tìm một nhóm hàng, đám kia vừa lúc tại ngươi trong kho hàng phát hiện. Nếu để cho Cam Điệu biết độc thôn hắn nhóm này hàng, ngươi nói hắn là muốn hàng vẫn là phải đem ngươi trầm hại cho các ăn. muốn ta cho ngươi một cái cơ hội a. Hắc quỷ trong lòng giật giật. mẹ nói lại là dùng chuyện này uy hiếp ta. Hai lần a. Từ lần trước Tịnh Khôn dùng chuyện này uy hiếp hắc ủy về sau, hắn liền suy nghĩ tất cả biện pháp đem nhóm này hàng cho ra ra ngoài, không có cách nào Đây là một quả bom hẹn giờ a có thể nhóm này hàng số lượng quá lớn, trong thời gian ngắn căn bản ra không hết. Tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà để nghe Vĩnh Hiếu tra được. Nghe Vĩnh Hiếu phân phó nói, đưa điện thoại cho Cam Điệp. Hắc Quỷ mặt không thay đổi đưa điện thoại cho Cam Điệp, không đợi đối phương hỏi, liền nói, "Các vị, trong nhà của ta có chút việc, đi trước." Nói xong trực tiếp rời đi. Cam Điệp mặt đen cùng đáy nổi một dạng. Hàn Sâm ở một cái, cười đối với hai người nói hôm nay ăn thật no bụng, ta phải về nhà tiêu thực đi, hẹn lại lần sau a. Hàn cũng đi. Cam Điệp mặt đã chết lặng. Văn Trưởng xem xét, vội vàng nói Cam Điệu lại ca, ta cũng ăn lo no rồi, ta đi về trước à, Điện thoại trò chuyện. Bức thư của hắn chính là theo Đại Lưu, hắn không biết Nghe Vịnh Hiếu dùng dạng gì phương pháp để quốc hoa cùng hắc quỷ thay đổi chú ý, Văn trưởng cũng không muốn biết dạng gì phương pháp. Vậy khẳng định là đại phiến phái. Thừa dịp Nghe Vịnh Hiếu không có gọi điện thoại cho mình, hiện tại không chạy còn phải đợi tới khi nào. Văn trưởng chạy cùng con thỏ một dặm nhanh. Cam Điệu bắp thịt trên mặt hung hăng run run một chút. Cái này cùng chính mình nghĩ hoàn toàn không giống a. Điện thoại không cam lòng cầm điện thoại lên, âm đều không có một tia nhiệt độ. "A Hiếu?" Nghe Vịnh Hiếu nhẹ nhàng hỏi. Ngươi giao hay không giao số? Không giao số liền chuẩn bị đánh lạc. Cam địa hung hăng nắm chặt điện thoại, kém chút đưa điện thoại cho bốp nát, cuối cùng đặc biệt không cam lòng nói ra, "Ta giao." Nói xong hung hăng đấm đấm cái bàn. "Cái này tốt đẹp cục diện làm sao lại thay đổi đâu?" Hoàn Chí thành mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, "Cái này tốt đẹp cục diện làm sao lại biến thành dạng này nữa nha?" Nghe Vĩnh Hiếu thật mẹ nó không chế cục diện. "Ai mà tin a? Làm sao có thể? Vì cái gì bọn hắn không có tạm phản? Cái này không đúng." Đi vấn gia hỏa đều là không có nhân tính hiện tại nghe không chết, Ngê Vĩnh Hiếu thật bị cảm địa bọn người làm sao lại hướng hắn giao số, hoàn toàn không có đạo lý a. Tuy nhiên lại biến thành hiện thực. Hoang chí thành hung hăng trà sát tóc của mình, hắn ngậm. Trong lòng của hắn đã ôn lưu thăm hỏi Hàn Sâm 18 bối tổ tông, liền không có gặp qua Hàn Sâm dạng này không phải thứ gì. Lão bà ngươi bị nghe khôn ngày đêm bồ bẩn, ngươi một đại nam nhân biết rất rõ ràng đây hết thảy, lại sựn suất giả bộ như không biết. Ngươi coi rùa đen miệt a? Ngươi mẹ nó đổi tên gọi lông xanh rùa tính toán. Biết nệ khôn vì cái gì chứ ta? Là chính mình bày kế a, là muốn để cho ngươi thừa bị a kết quả ngươi mẹ nó ở chỗ này trang trung thần. Người giả trang phần ngươi mẹ đâu? Hoàng Chí Thành chợt tức nếu không phải cố kỵ đến trong văn phòng còn có Trần Quốc Trung cùng Lục Kỳ Dương tại, hắn khẳng định phải đem có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ đều lập. Hoàn toàn không đúng mà. Hoàng Chí Thành hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần, mà không thay đổi đi tới Lục Kỳ Dương phòng làm việc, nhìn thật sâu Trần Quốc Trung một chút, sự tình bất hạnh bị Trần Sơ nói chúng, nghe bệnh hiếu quả nhiên không hưởng phí một mình một tốt liền đem ngũ đại đầu độ tu phụng. Trần Quốc Trung lông mày dương lên, bất hạnh bị ta nói chúng. Ý của ngươi là đây không phải một kiện tin tốt. Hoàng Chí Thành đương nhiên nói, cái này dĩ nhiên không phải một kiện tin tốt. Vê con của chết, vốn là chúng ta tiêu diệt đối phương cơ hội tốt, ai có thể nghĩ tới nghe Vinh Hiếu vậy mà một lần nữa đem chia năm xẻ bảy nghe ra cho chỉnh ở đâu. Trần Quốc Trung ôm cánh tay nói tha thứ ta nói thẳng, hiện tại mới là tin tức tốt. Hoàng chí thành ánh mắt lập tức biến lăng lệ, "Trần Sơ, ngươi thật giống như đứng tại nghe ra bên này à. Trần Quốc Trung buồn cười nói, "Ta là sai lão, tự nhiên đứng tại xôi xèo quán bên này." Nghe ra muốn thu thập, nhưng không có khả năng như thế thu thập. Hoàng chí thành hừ lạnh nói, nghe ra là du tiêm vương lớn nhất xã hội đen, càng là hương nổi danh nhất đi phấn gia tộc. Chỉ cần trợ giúp trong bọn họ loạn thời điểm, Tiêu diệt hết bọn hắn mới là đối với Hương Giang có lợi nhất cách làm Trần Quốc trung hỏi ngược lại sau đó thì sao Hoan Trí Thành ngạc nhiên nói cái gì sau đó Trần Quốc trung tâm mày nói chính ngươi đều nói rồi nghe ra là du tiêm Vượng lớn nhất xã hội đen bọn hắn để ép một đám câu lạc bộ nếu là nghe ra biến mất bọn hắn lưu lại trống không làm sao bây giờ không có nghe ra kết thúc những câu lạc bộ này đánh nhau làm sao bây giờ đối với xã hội ảnh hưởng lại nên nói như thế nào Ngươi có nghĩ tới hay không Hoan Trí Thành há to miệng ngụy bị nói những cái tiêu phải nói nghe ra tiêu diệt đằng sau từ từ tính Trần Quốc Trung lắc đầu, nhìn về phía hắn ánh mắt rất là thất vọng, ngươi căn bản không có nghĩ qua, thậm chí không có làm qua dự án." Hoàng Chí Thành đội bằng nói, "Ta đã làm." Trần Quốc Trung truy vấn, "Ngươi làm qua dự án? Vậy ngươi dự án là cái gì đây?" Hoàng Chí Thành há miệng muốn nói chuyện, đột nhiên hắn dừng lại, lời này không thể nói. Trần Quốc Trung thở dài, "Ta đến thay ngươi nói đi. Ngê ra cố nhiên sẽ biến mất, nhưng thay thế bọn hắn không phải người khác chính là Ngũ Đại Đầu Mục một trong ngàn sơn. Hàn Sơn sẽ thay thế Ngê ra, trở thành mới Ngê gia, Ý sẽ toàn bộ Dụ Tiên Vương câu bộ, đã như vậy đương nhiên không cần lắm cái gì dự án." Hoàng chí thành cười khan nói, "Trần Sơ thật biết nói bựa." Trần Quốc Trung nghiêm túc dị thường, "Ta xưa nay không đang thảo luận tình tiết vụ án sự tình nói bựa." Hoàng chí thành mồ hôi lạnh đều xuống, đột nhiên kịp phản ứng, "Trần Sơ, ngươi đang thẩm vấn hỏi ta?" Trần Quốc Trung cười nhạo nói, "Thẩm vấn? Đối với ngươi cần thẩm vấn a." Hoàng chí thành càng cảm thấy khó ổn, "Cái khó lo cái không nói ngươi muốn ta cho ngươi cơ nổi." Trần Quốc Trung bị chọc giận quá mà cười lên, "Cơ nổi? Ta cùng lục sơ lúc nào cần ngươi cơ nổi?" Chương 144, Hoàng chí thành lộ, 2, Trước 144, Hoàng chí lộ, 2 Buổi tối hôm nay nghe ra biểu hiện không có dựa theo ngươi kịch bản đi, có phải hay không rất thất vọng. Hoàn chí thành tâm đột nhiên chìm xuống dưới, quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ Dương, đột nhiên phát hiện Lục Kỳ Dương ánh mắt đặc biệt lạ lắm, "A Dương." Trần Quốc Trung phất phất tay, "Có phải hay không cho ta nói chúng yếu hại?" Không lên tiếng. "Nơi này là Ho Nhớ, ngươi thật đúng là lớn mật, vậy mà tại Ho Nhớ, chơi đuôi phỉ tự trọng bộ kia. Hàn Sâm sợ dĩ có hôm nay, đại bộ phận đều là ngươi nổi đi. Nghe Khôn là cứu được mệnh của hắn không dạ, nhưng hắn như thế đối với Nghe Khôn mâu nguyên hay là ngươi a?" là ngươi, một lần có một lần thông qua mạ Di nói cho hắn biết xuôi xẻo quán động tĩnh. Hết lần này tới lần khác mạ dị nói không nên lời tình báo nơi phát ra, cái này khiến Hàn Sâm nghĩ lầm đây là nghe không cho hắn tin tức. Nếu là Hàn Sâm biết sự tình chân tướng, hắn có thể hay không cầm chôi súng ngươi thỉnh thịch 100 lần. Hoàng chí thành gọi to, ngươi nói xấu ta. Hắn quay người liền muốn đi ra ngoài, lại phát hiện cửa ra vào không biết lúc nào đứng hai cái thổ thủ, người ta một thanh liền đem đẩy trở về, thậm chí còn lộ ra vỏ thương. Xin ngươi Hàn tiếp nhận điều tra. Điều tra? Hoàng chí thành lòng trầm xuống. Hai cái thường phục không nói lời gì móc ra hắn phối thương cùng sai lao trứng. Hoàng chí thành cười khổ nói, các người muốn đem buổi tối hôm nay hành động bất lợi tội danh an bài tại trên người của ta. Ta muốn tìm lớn sơ. Trần Quốc Trung buồn cười nói, hành động bất lợi? Không. Buổi tối hôm nay hành động của chúng ta kỳ thật chỉ có hai cái, một cái là ngươi trước mang tới. Đó chính là nghe Vĩnh Hiếu giải quyết ngũ đại đầu mục, một mực khống chế Nghê ra. Một cái khác là điều tra ngươi. Ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì dám điều tra ngươi? Đó là lớn sơ lên tiếng. Hoàng chí thành gọi to: Ta là O nhớ độc trà, ngươi dựa vào cái gì điều trà ta." Trần Quốc Trung thẳng như nói, "Ngươi có phải hay không cho là mình làm sự tình rất tuyệt mật, không có ai biết." Nhẹ nhàng phất tay, Lục Kỳ Sương lấy ra một máy máy đi âm, nhẹ nhàng linh hoạt để lên bàn. Hoàng Chí Thành có chút động, "Đây là cái gì?" Lục Kỳ Sương nhẹ nhàng linh hoạt nhấn xuống phát ra khóa, bên trong chuyển đến Hoàng Chí Thành có chút quen thuộc lại có chút thanh âm xa lạ. "Ta đã điều tra tốt, nghe khuôn môi tháng đều sẽ đi dân cư luyện tập âm nhạc đó là thành âm của hắn." Hoàng Chí Thành sắc mặt hoàn toàn thay đổi, "Các ngươi đang truy tung ta." Tim của hắn triệt để chìm xuống dưới. Tên đêm này rõ ràng là hắn cùng mạ dị đang thương thảo thế nào làm rơi nghe khôn. Trần Quốc Trung tỉ ý băng ghi âm tại phát ra, nói đến thật sự là xảo cực kỳ. Ta trước đó làm giòn Ni một án thời điểm, cơ hội vô tình bên dưới, phát hiện giòn Ni đang theo dõi một người. Ta rất yếu kỳ, có thể làm cho giòn Ni người theo dõi, tất nhiên không giống bình thường. Người không ngại đoán xem, giòn Ni người theo dõi là ai? Hoàng Chí Thành mặt đen lại nói, giòn Ni đang theo dõi ta. Trần Quốc Trung điểm gật đầu, không sai. Ta đến nói cho ngươi thời gian chính xác đi, chính là ngươi bị hiểu lầm thành độc trùng vào cái ngày đó. Mà cũng tán khi đó, ta đã biết mình Tâm Ý Điệp viện có vấn đề. Đáng tiếc John do Mi thủ hạ chuyên nghiệp tố dưỡng không được, ngươi rất nhẹ nhàng liền thoát khỏi. Ai ngờ đến hắn vậy mà lại tìm một vị nghề nghiệp thám tử tới làm chuyện như vậy. Lần này thám tử thành công. Ngươi minh bạch ý tứ này đi. Hoàng chí thành mặt tuyết trắng cùng thi thể không kém cạnh, lại là ngày đó. Đó là hắn thông qua mẹ gì phát hiện, Trần Vĩnh nhân vậy mà thành tịnh khôn tiểu lệ, để hắn hưng phấn đi tìm Trần Vĩnh nhân một lần kia. Lần kia, hắn nhưng là bị Trần Bĩnh nhân kém chút lầm họng. Cũng vậy vậy, hắn bị người hiểu lầm thành cực phát tác độc trùng. Chúng ta chỉ sợ ngươi bị Jon Hoan nhìn chằm chằm, thế là ngay tại chỗ tối nhìn chằm chằm Jon Hoan phái đi ra người. Bản ý của chúng ta là muốn bảo hộ ngươi, nhưng mà tiếc thôi là chúng ta đồng dạng dò xét được ngươi bảy cái án lưu sát, hoàng chí thành tâm triệt để chết, nhân tăng cũng lấy được, lại nên như thế nào giả biện. Vậy các ngươi vì cái gì không ngăn cản ta đây? Trần Quốc Trung buồn cười nói, tại sao muốn ngăn cản đâu? Nghe con khôn cũng không phải người tốt lành gì, hắn chết mới là tốt nhất. Có thể mượn ngươi tay diệt trừ hắn, đều không cần bận tay của ta, ta không biết có bao nhiêu vui vẻ. Hoàng chí thành con mắt trừng to, các ngươi Vẫn đau rên người. Trần Quốc Trung nửa điểm không có phủ nhận, cái này nhiều bất việc, kế hoạch của các ngươi ta xem, rất nghiêm mật rất nghiêm cẩn, khả thi rất cao. Thế là, ta lặng lẽ giúp ngươi một tay, ta cho lúc ấy quân trang an bài khác đội ngũ tuần tra, để cho hàn sâm nội ưng có thể thuận lợi tiến vào nghe không thường thường đi cái kia dân ư. Hoàn Chí Thành càng phát kinh ngạc, đột nhiên, hắn cười lạnh nói, hành vi của các ngươi cùng ta có cái gì khác nhau? Các ngươi là cảnh sát, nhìn thấy án mưu sát không đi ngăn cản, vẫn sững làm việc. Trần Quốc Trung bình tĩnh nói đừng đem ngươi tư tưởng xấu xa áp đặt tại trên người chúng ta. Cậu hoặc tự tử giết lẫn nhau, chỉ cần không ảnh hưởng người bình thường, chết bao nhiêu đều mặc kệ chúng ta sự tình. Như người loại này tội phạm trọng phạm tội, đồng dạng không dính đến người bình thường, chết thì đã chết. Nếu không phải cố kỵ đến thân phận của ta, nghe được nghe khôn chết mất thời điểm, ta thậm chí còn muốn đốt pháo chúc mừng đâu." Lucky Sương buồn bã nói, nghe khôn con riêng Trần Vĩnh Nhân thế, nhưng là thả 20 200000 đồng tiền tháo. "Chúng ta đồng sự nói cho ta biết, cái kia mùi khói thuốc súng đạo nửa ngày mới tán sạch sẽ." Hoàng Chí Thành, "A nhân tại xôi sẹo quán trường học thật tốt, chạy thế nào thủ hạ đi." Phương Chí thành con ngươi đột nhiên co rút lại, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like ngươi đã biết à? Lục Kỳ sương mặt đen lại nói, hôm nay nếu không phải Trần Sơ nói cho ta biết, ta còn không biết trong này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trần Bính Nhân lúc đầu có thể trở thành một vị cực kỳ tốt cảnh sát, kết quả ngạnh nhịn nhịn để cho ngươi hủy đi. Ngươi là thế nào có ý tốt bức bách một người trẻ tuổi. Trần Sơ mới vừa nói đến không có sai, chúng ta là cảnh sát, đối phó ma túy đương nhiên có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng là, chúng ta có lương tâm, có hành vi thường ngày, cũng có điểm chốt. Chúng ta sẽ không đem người vô tội cho liên lụy tiền đến. Chúng ta có kỷ luật tất thúc. Ngươi đây, ngươi xứng đáng lương tâm của ngươi a. Ngươi phỉ tự trọng, buộc cho ngươi làm được." Hoàng chí thành cao giọng nói, "Ta không có." Trần Quốc Trung tiện tay móc ra một cái hồ sơ, nướng hắn đổ ập xuống mặt đất, nhặt lên xem một chút đi. Hoàng chí thành biệt quát nhặt lên, trong lòng lập tức lạnh. Trong này vậy mà ghi chép đi qua 5 năm, hắn cho Hàn sâm mật báo tin tức. Trần Quốc Trung đùa cởn nói, "Ngươi phải nói cái gì? Ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi đến đỡ lên Hàn Sâm đến, là vì để hắn tại nơi ra làm phân liệt." Chương 145, Hoàng chí thành lộ, 3, chương 145 Hoàng Chí Thành mặt lộ, "Ba, ngươi có phải hay không muốn nói, Hàn Sâm là của ngươi người liên lạc." Hoàng Chí Thành tựa như là bắt lấy cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng một hạng, liên tục gào đầu, "Không sai, Hàn Sâm chính là ta người liên lạc." Trần Quốc Trung buồn cười nói, "Vậy ngươi khả năng không biết đi, ngươi cái gọi là người liên lạc, lặng lẽ vãng xoa quán trường học phái ít nhất bảy tên nội ứng." Hoàng Chí Thành sắc mặt hoàn toàn thay đổi, "Cái gì?" Trần Quốc Trung chán ghét nhìn xem hắn, cơ quan tính toán lại lẩm khanh khanh tính mệ. "Ngươi cho rằng ngươi là nghệ côn a? Ngươi đối với Hàn Sâm có ân cứu mạng, nghệ côn đùa bỡn mà gì?" Hàn Sâm tự mình đem mạ dị đưa đến nơi ra. Ngươi ngược lại là cũng ưa thích mạ dị, ngươi nhìn Hàn Sâm sẽ cho ngươi cái gì sắc mặt. Hoàng chí thành giận dữ, ý miệng, đừng nói nữa. Trần Quốc Trung âm thanh lạnh lùng nói, ưa thích nữ nhân đi theo người khác chạy, hoặc là một kiếm lập tỉnh, hoặc là liền đi đổi. Ngươi đây, chỉ dám lén lút cùng nàng tụ hội, ngay cả người ta gặp khổ ải cũng không dám đi giải cứu. Ngươi thậm chí cũng không dám đi chất vấn Hàn Sâm, đem vấn đề này cho làm rõ. Tự cho là thông qua mạ dị cho Hàn Sâm đưa tin tức sẽ khống chế đối phương. Thật tình không biết, mặc kệ là mạ gì hay là hàn sầm, người ta trong mắt chưa từng có ngươi. Ngươi làm người rất thất bại, làm cảnh sát càng thất bại. Còn muốn học người khác nuôi phỉ tự trọng, ngươi là nguyên liệu đó con a." Hoàng Chí Thành hét lớn một tiếng, hướng Trần Quốc Trung đánh tới. "Phanh!" Trần Quốc Trung một quyền liền đem Hoàng Chí Thành đánh ngã xuống đất ngất đi. Không hăng xỉ một tiếng kinh miệt. "Liên ngươi công phu mèo cào này, cũng học người ta đánh nhau. Thật sự là không biết lượng sức." Lục Kỳ Xương thần sắc có chút phất tạm, ta cùng gia hỏa này hợp tác thời gian dài như vậy, quả thực không nghĩ tới gia hỏa này sẽ là người như vậy. Trần Quốc Trung nghiêm mà nói, ngươi không có bị hắn hại ngầm, thật sự là mạng lớn." Lục Kỳ Dương cười khổ nói, "Khoan hay nói, đúng là đủ mạng lớn." Trần Quốc Trung phất phắt tay, đem hắn ma xuống, nốt vào phòng giam, đợi đến hắn tỉnh, thật tốt thần vẫn. Hai người đáp ứng một tiếng, giống kéo chó chết một dạng kéo lấy Hoàng Chí Thành đi ra. Chớ hoài nghi, ngay nơi đó xui xẻo quán tắc phong thật không ổn dù. Lục Kỳ Dương ổn định tâm thần hỏi, "Lưu Kiến Minh như thế nào?" Trần Quốc Trung ngay thẳng nói không đội mà bắt hắn. Nếu là bắt hắn, vậy thì đồng nghĩa với nói cho Hàn Sâm, hắn điều động nội ứng sự tình chuyện xảy ra. Trọng yếu nhất chính là Chúng ta bây giờ căn bản liền không có nắm giữ bao nhiêu vị nội ứng tin tức, phải đợi đến người bên kia cha minh bạch đằng sau, lại tiến hành bắt. Những nội ứng kia, hoặc là không bắt, hoặc là liền tận diệt. Lục Kỳ xương nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý đánh vào xuôi xẻo quán nội ứng, nếu là không có trước tiên thanh trừ, phiền thức sẽ phi thường lớn. Những người còn lại tất nhiên sẽ bảo trì lặng im, muốn lại tìm đến hắn, khó như lên trời. Hắn hỏi, nghe ra làm như thế nào đối phó? Nghe Vĩnh Hiếu cổ tay rất là cường ngạnh, phảng phất nghe khôn tái thế a. Trần Quốc Trung xem thượng, Ngê Vĩnh Hiếu dễ đối phó. Lục Kỳ Sương miệng há lớn, a. Trần Quốc Trung cười hỏi, "Ngươi biết bởi tối hôm nay nghe Vĩnh Hiếu vì cái gì có thể không hưởng phí một mình một tốt đem ngũ đại đầu mục cho thu phục rồi sao?" Lục Kỳ Sương nhãn tình sáng lên, "Ngươi biết trong đó tình huống." Trần Quốc Trung giải thích nói, "Đây là bởi vì ngũ đại đầu mục có mâu thuẫn. Hàn Sâm là để nghe văn trưởng là cỏ đầu tượng, chỉ cần làm xong cam điểm, Quốc Hoa cùng Á Quỷ, thậm chí người giải quyết trong đó hai người, cái này ngũ đại đầu mục cũng liền tương đương thu hết. Nghe Vĩnh Hiếu tại Hàn Sâm trợ giúp bên dưới, tra được Quốc Hoa cùng Á Quỷ hắc liệu." Lục Kỳ Sương giật nảy cả mình, "Hai người này có cái gì liệu?" Trần Quốc Trung đem sự tình nói chuyện, Lục Kỳ Sương bó tay rồi. Cam Điệp là trí lớn nhưng tài bọn điện hình a. Hắn la hết không giao số, kết quả nhà bị trộn không nói, hàng cũng bị đen. Chính hắn còn lú mê không biết. Văn trưởng nói là cỏ đầu tượng, trên thực tế Quỷ tinh Quỷ Tinh xưa nay không làm chuyện có hại. Cam Điệp là đem cái gì thua thiệt đều ăn a. Nói nói, Lục Kỳ Sương đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nghe bệnh hiếu tình cảnh giống như không ổn a. Trần Quốc Trung cười nói, tình cảnh của hắn há lại chỉ có từng đó không ổn, đơn giản chính là ngồi tại một cái trên núi lửa. Hắn hành động kỳ thật tương đương đem ngũ đại đầu độc đều đã tội. Lục Kỳ Sương cười lạnh nói, "Nghe Vĩnh Hiếu có thể thu phục ngũ đại đội ngũ, nói trắng ra là Hàn Sâm ở trong đó phát huy không thể thay thế tác dụng. Thế nhưng là, Nghe Khôn chết là hoàng trí thành cùng mã lệ bộ cục." Trần Quốc Trung nói bổ sung, xử lý Nghe Khôn chính là Liêu Kiến Minh, lại là Hàn Sâm điều động tại xôi xèo quán đèn xôi xẻo. Lục Kỳ Sương đặc biệt im lặng, như vậy nói cách khác, nếu là Hàn Sâm biết chân tướng, hắn thật không đính Ngê Vĩnh Hiếu đã không chỏng yếu. Trần Quốc Trung cười gật gật đầu, Hàn Sâm dù là móc ra thực tình đến cho Ngê Hiếu nhìn, Ngê Hiếu cũng không giảm tín tưởng. Lục Kỳ Sương cả người đều bừng lòng. Kể từ đó, Chúng ta có thể đem Nê gia trước thả thả. Trần Quốc Trung điểm gật đầu, đương nhiên có thể. Mặc kệ chúng ta muốn thu phục Nê gia hay là thu phục ngũ đại đội mục, đều có sung tốc thẻ đánh bạc. Bất quá, chúng ta phải làm cho tốt dự án. Nê ra khẳng định là muốn tiêu diệt trọng yếu nhất chính là không có khả năng gây nên trên phố chấn động. Dù tiêm vượng địa khu tương đối quan trọng, nếu là lên nháo loạn, vậy cũng không được. Lục Kỳ sương kính để nhìn xem Trần Quốc Trung, ngay cả tin tức như vậy người cũng đủ đến. Đây cũng quá lợi hại. Trần Quốc Trung lắc đầu, không phải ta lợi hại, là ứng tiểu nhị cho tình báo, hắn lợi hại. Nghĩ tới đây Hắn tranh thủ thời gian nhắc nhở Lục Kỳ Sương, nói cho chúng ta tại Lục gia tiểu nhị, không cần đưa bọn hắn tin tức. Đợi đến tiêu diệt Lê ra, để bọn hắn trở về xui xẻo quán là được. Lúc này không động đậy như tính. Lục Kỳ Dương đối với Trần Quốc Trung càng tính nể, "Trần sư, ngươi cái này điều động người liên lạc trình độ có thể rất cao minh. Ta người liên lạc La Kế đặt ở nghe Vịnh Hiếu bên người 5 năm đều không có người người liên lạc hiệu suất cao." Trần Quốc Trung cười khổ nói, "Không phải bản lãnh của ta, là tiểu nhị bản lãnh lớn." Nghĩ đến Vương đạo năng lực, ngay cả Trần Quốc Trung đều bừng bực, đủ loại tin tức, gia hỏa này đến cùng là thế nào lấy được. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đến thiết thực bảo vệ tốt bưng đạo, bảo đảm tin tức của hắn không bị người thứ hai biết. Lục Kỳ Sương rũi lưng một cái, hiện tại có hay không có thể nhẹ nhõm một hồi. Trần Quốc trung cười khổ nói, chỗ nào có thể bưng lòng. Người nơi này không có vấn đề, ta phải đi Cửu Long gặp một chút lương trăm bang. Lục Kỳ Sương giật mình, người muốn gặp Thiết Diện Hồ. Cửu Long thành trại xảy ra vấn đề. Lục Kỳ Sương quá sợ hãi. Chương 146, Cầm xuống lạc tuyệt trần, 1, chương 146, Cầm xuống lạc trần, 1, lúc này, thành trại cũng không có rớ bỏ, bởi vì năm đó ký tên điều ước thời điểm ủy lão cũng không có thu hoạch được thành trại trị quyền, thế là nơi này liền thành một cái việc không ai quản lý khu vực. Trong này, cơ hội thành phạm tội thiên đường. Mỗi lần thành trại xảy ra vấn đề, đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ doanh trang. Trần Quốc Trung lắc đầu, không phải thành trại. Lục Kỳ Xương nhẹ nhàng thở ra, đó là Trần Quốc Trung nói thẳng, Long Phi để mắt tới Ba Liên cùng Hoàng An. Lục Kỳ Xương chau mày, đám này đi phấn ra hỏa, thật đúng là có thể gây chuyện. Trung tự rằng, Long Phi mặc dù là đông tinh ngũ hổ một trong, thực lực của hắn không so được Hoàng An. Theo đạo lý tới nói, Trần Quốc Trung cùng Lục Kỳ Xương không nên chỉnh trọng như vậy. Nhưng mà thực tế thao tác xuống tới, Long Phi thật sự có cùng bọn hắn khiêu chiến thực lực. Không hắn, đi phấn đến tiền quá mẹ nó nhanh. So sánh với truyền thống câu lạc bộ, Long Phi không quan tâm địa bản của mình kinh doanh như thế nào, cho dù là tại trên đường cái, các đạo hữu đều có thể hút a truyền thống câu lạc bộ liền không giống với lúc trước, chữ ngăn, hoa ngăn, quán mặt trưởng, phòng ca múa, hộp đêm. Những này nơi trốn ngươi dám thả đi phân tới a. Chỉ cần ngươi dám, cảnh sát liền dám chằm chằm. Thế là toàn bộ câu lạc bộ sinh ý đều bị để mắt tới ngươi nói có đau hay không đi. Cho nên truyền thống câu lạc bộ trên cơ bản mệnh lệnh rõ ràng không thể đi phấn cũng không thể nhiễm cái đồ chơi này. Đông Tinh vì cái gì nhiễm? Cũng không nhìn một chút Đông Tinh đường khẩu đều là thứ gì để bản, không phải tại Tân giới chính là tại rời đạo, thật vất vả làm cái khu nhà giàu, còn mẹ nó tại Thái Bình Sơn. Bán Sơn cái chỗ kia, ai dám đi thu phí bảo hộ? Chỉ cần ngươi dám đến, lão đại liền sẽ tự mình dẫn đội diệt ngươi được khẩu, quay đầu hướng Bán Sơn kẻ có tiền tìm công. Đông Tinh là vỏ đã mẹ không sợ rơi, hoàn toàn không có cách nào. Duy nhất địa bảng tương đối tốt chính là Đông Tinh A bản. Nhưng bây giờ cũng bị tỉnh Khôn nhẹ nhàng một quyền đánh nửa tàn, hiện tại cũng không biết trốn đến nơi nào. Trần Quốc Trung cười nói, "Lục Sơ, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ta đi một chuyến Tử Long." Lục Kỳ Sương đội bằng nói, "Ta đưa ngươi." Trần Quốc Trung lắc đầu, "Thế thì không cần, buổi tối hôm nay đủ người bắt đợt." Lục Kỳ Sương cười khổ không thôi. "Không phải sao, trong đội ngũ ra hoàng chí thành kẻ như vậy, hắn đến từ đầu thanh lý một lần đội ngũ, nhìn xem có hay không bị hoàng chí thành ô nhiễm. Càng đến lật hồ sơ, nhìn xem có hay không tạo thành cái gì sơ hở. Đừng nói buổi tối hôm nay chỉ cần trong một tháng, Hắn có thể đem đội ngũ sự tình lắm tốt liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Lục Kỳ Xương thở dài, hy vọng lần sau nhìn thấy thời điểm, chúng ta đều không có chuyện khẩn cấp gì. Đây chính là cao nhất yêu cầu. Trần Quốc Trung điểm gật đầu, ta mời ngươi uống rượu. Hai người nhẹ nhàng nắm tay, Trần Quốc Trung cũng đừng Lục Kỳ Xương đưa tiễn, đợi cửa đi ra ngoài. Gió lạnh một kích, cả người đều tinh thần. Trần Quốc Trung lên xe thẳng đến Cửu Long, đột nhiên hắn phát giác không đối, trước mắt xe, làm sao như thế nhìn qua mắt. Tranh thủ thời gian lái xe vượt qua, quay đầu nhìn một cái liền gặp được người quen. Lạc chân ngạc nhiên phất phắt tay, Trần Sơ Thật là đúng gì a." Vương đạo im lặng nói, "Trần Sơ, ngươi sẽ không phải đang theo dõi chúng ta đi." Trần Quốc Trung quát, nói hiệu nói bượn, "Ta đây là muốn đi Tây Cửu Long, các người muốn đi đâu?" Lạc Tuệ Chân lớn tiếng nói, "Chúng ta đi bán sơn nhìn cảnh đêm." Trần Quốc Trung phất phất tay, trực tiếp lái xe đi. Hai người không phải một con đường. Hắn đuổi ngồi mãi thôi, Lạc Tuệ Chân thật bị Vương đạo cầm xuống. Gia hỏa này nội ứng làm cũng quá tiêu xài đi. Lạc Tuệ Chân cũng là không sai, dù sao cũng so một nàng tiểu thái muội tốt. Ai nha, dừng lại một hồi liền tốt. Lạc Tuệ Chân có chút đáng tiếc, khó được nhìn thấy Trần Sơ. Ta phải phỏng vấn một chút hắn." Vương đạo có chút im lặng, "Mỹ nhân, người hôm nay buổi sáng mới nhìn thấy hắn?" Lạc Tuệ Chân cười hát hắc nói, "Chạy tin cho tôi, trần sơ thế nhưng là nhân vật mấu chốt." Vương đạo điếu môi, người muốn tin tức, đề nghị ngươi tốt nhất định mệnh định mợ ta." Lạc Tuệ Chân chợt nhớ tới một việc, nghe con tử vong, Ngê ra phân liệt rồi sao?" Vương đạo nhìn nàng một cái, người muốn biết?" Lạc Tuệ Chân liên tục gật đầu, rất giống một con chim góc kiến, "Ta là phóng viên thôi." Vương đạo nói khẽ, "Ta biết chân tướng, nhưng không có khả năng nói cho ngươi, ta cũng đề nghị ngươi đừng đi đụng." Lạc Tuệ Chân không vui, vì cái gì? Vương Đạo đánh cái so sánh, tựa như phỉ thúy đài võ hiệp trong kịch miêu tả như thế. Có một số việc, biết đến càng nhiều cũng là nguy hiểm. Húng chi, nghe con chỉ là chết, không phải xong. Nghe con nhi tử nghe vĩnh hiếu thành công thượng vị, nghe ra ngũ đại đầu mục hay là duy trì nghe ra. Nghe ra hay là du tiêm vợ trời. Cho nên a đừng đi làm luận. Dù là ngũ đại sơn tại cửu Long Thành Bắc, vô luận như thế nào cũng cách du tiêm vợ quá gần. Lạc tuệ chân rụt cổ một cái, được rồi được rồi, ta không hiếu kỳ là được rồi đi. Vương đạo cười nói tự ngươi nói lời này người không Nếu thật là không hiểu kỳ, đó còn là ngươi a." Lạc Tuệ Chân cười khinh khách, "Hay là ngươi hiểu ta? Không sai, ta khẳng định xem muốn giải nội tình nha. Bất quá ta cũng không nốc, có nhiều thứ ngay cả lục thúc đều gánh cũng được, lại càng không cần phải nói ta." Vương Đạo vui mừng gật đầu, "Cái này còn tạm được." Lạc Tuệ Chân mở to hai mắt nhìn, bố linh bố linh chớp mắt, "A tao, ngươi sẽ đem nội tình nói cho ta nghe đi." Vương Đạo bị nàng đột nhiên dũng liệu kém chút thất thần, chỉ là trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, ngoáng, mỹ nhân, lúc này ngươi vùng cái gì tiểu? Đây là đang trên xe đâu." Lạc Tuệ Chân kịp phản ứng cười ngựa tới ngựa lui, "Nha, ngươi thật thủng." Vương Đạo cười khổ nói, "Cái này không nói nhảm à, chính ngươi dáng tươi cười lực sát thương bao lớn, chẳng lẽ ngươi không biết?" Một phen nói đến Lạc Tuệ Chân tinh thần phấn chấn. Hai người tại Thái Bình Sơn đỉnh dừng xe lại, nhìn xem dưới bóng đêm nhà nhà đốt đèn cùng cảng Victoria, trong lúc nhất thời an tính lại. Lạc Tuệ Chân giang hai cánh tay, nói khẽ, "Thật đẹp a, có tâm động người ở bên, có mỹ lệ cảnh đêm, thật sự là một cái mỹ hảo thời khắc." Thanh. Tuệ Chân tức giận tiếp nhận Vương Đạo đưa tới lon nước, thật sự là không có tình thú. Vương đạo cười, cái gì gọi là tình thú? Chân quý người trước mắt, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là tình thú. Có ngươi ở bên người, cảnh sát chung quanh chính là nhất vừa ý. Ngươi không ở bên người, mặc dù phồn hoa tự cầm cũng là cô độc không gì sánh được. Lạc Tuệ Chân mê dạ. Vương đạo không có chú ý tới Lạc Tuệ Chân biểu lộ, lại cho mình mở ra một cái lọ nước, đến đụng một cái. Lạc Tuệ Chân đột nhiên lấy lại tinh thần, nói thầm một tiếng oan ra. Che giấu tính uống một ngụm đằng sau, lúc này mới nói lầm bầm, ngươi nói có kỳ quái hay không, biết rất rõ ràng ngươi vừa rồi tại gata, ta chính là cao Chương 147 cầm xuống lạc tuyền chân, 2, chương 147, cầm xuống lạc tuyền chân, 2, vương đạo đúng như bay, đó là bởi vì ngươi nguyện ý tin tưởng ta mới vừa nói mà nói. Trên thế giới này không có người nào là đồ đần, muốn bị người lừa gạt là không dễ dàng. Điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý tin tưởng người khác những lời kia. Cũng tỷ như nói ta, dáng dấp đẹp trai, lại có tài hoa, cho nên à, ngươi liền nguyện ý tin tưởng ta nói đến nói. Mặc kệ những lời này cỡ nào không hợp tỏ thượng, ngươi liền nguyện ý tin tưởng. Nếu là gặp được một cái người không hợp ý giang hỏa, dù là hắn nói đúng nói thật, ngươi cũng không nguyện ý tin tưởng. Lạc Tuệ Chân bất màn nói, chẳng lẽ ta chính là như thế một cái trông mặt mà bắt hình dong ra hỏa? Vương Đạo thuận miệng nói, nhan trị chính là chính nghĩa a. Thì hoan nhất cá nhân, bắt đầu tại nhan trị, rơi vào tài hoa, chung với nhân phẩm, si tại nội thể, mê tại thanh âm, say mê thông tình. Nói là nói như vậy, nếu một người dáng dấp giống chung vô diễn một dạng, người xem ai sẽ để ý tới hắn? Hắn đột nhiên cảm giác không đúng, quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện Lạc Tuệ Chân nhìn hắn ánh mắt đặc biệt mê ly. Vương Đạo giật nảy mình, ngươi đây là làm gì? Lạc Chân nhai nuốt lấy Vương Đạo lời nói, lẩm bẩm nói, ngươi nhìn thật tấu triệt nói đến ta tốt." Vương đạo ha ha cười nói, "Ta nghe người ta nói đến." Lạc Truyện Chân gắt một cái, "Khiêm nhường như vậy làm gì? Ta là làm phóng viên bình thường nhàn rỗi không chuyện gì cũng nguyện ý đọc sách xem báo, ta tại sao không có nghe thấy những lời này?" Vương đạo núm núm mai. Lạc Truyện Chân có thể nghe qua mới là lạ, cái này mẹ nó là nô Quế Quân lão sư tác phẩm hỉ hoan nhất cá nhân kinh điển miêu tả, tại hắn xuyên qua trước đã tại trên internet nát đường cái. Bất quá, đặt ở hiện đại, cái kia tất nhiên là Vương đạo sáng tạo." Vương đạo cười nói, "Ta có tài đi." Lạc Truyện Chân sỉ một tiếng khinh "Làm sao hiện tại không kiếm tốn?" Vương đạo núng nú bay, quá phận khiêm tốn chính là kiêu ngạo, tài hoa của ta như vậy lóe mắt, che lấp đều không che giấu được, tại sao phải giấu đi đâu?" Lạc Tuệ Chân cười trêu nói, "Ngươi đây là muốn vừa ra là vừa ra đi." Vương đạo cười ha ha, "Đúng vậy à, ta muốn vừa ra là vừa ra, có đôi khi ta đi ngủ đều ngủ không đến, thường thường bị ta kinh thế tài hoa chấn kinh. Ta làm sao lại có tài như vậy đâu?" Lạc Tuệ Chân cười đập hắn một chút, "A đạo, ta đang uống rượu đâu, không cần đùa ta cười." Vương đạo đứng dậy nhìn xem dưới chân nhà nhà đốt đèn, đột nhiên hỏi, "A chân, ngươi ở phòng ở, là ngươi có à?" Lạc Tuệ Chân lắc đầu. Vậy làm sao khả năng? Ta một tháng tiền lương mới 3000, liền xem như ngẫu nhiên khách mời một chút thương diễn thêm mục, có chút ngoài định mức thu nhập, một tháng cũng không cao hơn 10. Không không không nơi nào có tiền tờ lâu. Vương đạo nói khẽ, nghĩ biện pháp mua một tòa đi, vay cũng mua. Lạc Tuệ Chân đậu đen rau muốn nói người nói nhẹ nhàng linh hoạt. Vương đạo bình tĩnh nói hiện tại hương giang kinh tế thật nhanh phát triển, người biết ý vị như thế nào? Lạc Tuệ Chân suy nghĩ một chút nói, giá hàng dâng lên. Vương đạo bật cười nói, không phải là người người đều có thể ăn cơm no. Lạc Tuệ Chân gật gật đầu, đây đúng là cái không tầm thường thành tựu. Vương đạo nghiêm mặt nói, người người đều có thể ăn cơm no đằng sau, nhân khẩu liền sẽ nên đón một cái bộ phát thức tăng trưởng. Hắn lấy tay phủi đi một chút, thương trang lớn chừng bàn tay địa phương, nhà ở liền không đủ dùng. Hiện tại giá phòng nhìn xem cao, có thể trung thực nói cho ngươi, người bình thường làm việc 11 tháng tiền lương, liền có thể mua một bộ phòng nhỏ. Lạc Tuệ chân đậu đen rau muốn nói cái này đã đủ cao a. Vương đạo cười nói, có thể trung thực giảm, phòng này giá gia đình bình thường bất ăn bất mặc một năm vẫn có thể mua nổi. Phòng ở nhưng là muốn ở cả đời. Đây mới thực là vừa học sản phẩm, giá cả căn bản không có khả năng nâng Hiện tại nhân khẩu bất quá là 5 triệu, đợi đến qua 2 năm, nhân khẩu kịch liệt gia tăng đến 6 7 triệu thời điểm, giá phòng muốn không tăng lên đều khó có khả năng. Cho đến lúc đó muốn mua phòng ở, cũng không phải là cái giá tiền này." Lạc Tuệ Chân Kinh hỏi nói, "Nhân khẩu sẽ tăng trưởng nhanh chóng như vậy à?" Vương đạo đúng lúng nói, "Nếu không muốn như nào, ta tới cấp cho người miêu tả một chút cảnh tượng đó đi." Giá phòng giống cơi tên lửa một dạng lên cao, hiện tại là 11 tháng liền có thể mua nổi lâu, tương lai không ăn không uống 11 năm mới được. Tiền lương bây giờ 3000, cảm thấy giá phòng quý. Tương lai tiền lương 20000 cảm thấy giá phòng quý hơn. Lại cạnh. Lạc Tuệ Chân trong tay lon nước rơi dưới mặt đất, một người tiền lương 20 20000. Đừng Nhìn nói giỡn, "Vương đạo thản nhiên nói, có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi?" Lạc Tuệ Chân miễn cưỡng cười nói, "Đừng đùa ta." Vương đạo buồn bã nói, đúng vậy à, ta cũng hy vọng ta nói đúng giả." Nhân khẩu nổ lớn hậu quả trực tiếp chính là phòng nguyên căn trường, đất chống chỉ số tính lên cao. Giá phòng sẽ cao đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Một bộ 800 thước ở, đợi một tí 1-2000 Quả thực là người bình thường cả một đời đều không kiếm được tài phú. Lúc kia Phòng ở liền thành tài sản, giá phòng dâng lên hậu quả tự nhiên là thôi động tiền lương dâng lên, bất động sản là tài chính chủ cột hậu quả chính là như vậy. Thế nhưng là hương Giang thiếu đất nhiều người, tài nguyên thiếu thốn, cơ hộ thứ gì đều cần nhập cầu. Hiện tại một bình nước một khối đúng không? Đợi đến đem người tới Đồng đều tiền lương 20000 khối thời đại, một bình nước tại cửa hàng giá rẻ đều muốn bán 12 khối. Lạc Tuệ chân tròng mắt đều trừng lớn, không thể nào. Vương Đạo cười cười, khi vọng đi, ngươi nếu là đối cái này có hứng thú, có thể chỉnh giáo một chút tương quan lĩnh vực chuyên gia. Bất quá bây giờ, ta đề nghị ngươi đi thờ cái lâu đi. Lạc Tuệ Chân bị hắn nói tương đương sợ sệt, lập tức ý động, chợt vẻ mặt đau khổ nói, ta lại không có thích xúc, nơi nào có tiền mua à. Vị quý đại là có tiếng theo kiện, ngươi cũng không phải không biết. Vương đạo tiện tay móc ra một số tiền, "Đây, dùng cái này đi mua." Lạc Tuệ Chân ha to miệng, cái kia thật dày một số tất cả đều là đại hoàng lưu, nàng hỏi, "Ngươi nuôi ta hả?" Vương đạo ha ha cười nói, "Ngươi nghĩ gì thế? Hôm nay không phải nói mời ngươi đóng phim a? Đây là ngươi cắt xê." Lạc Tuệ Chân cẩn thận nói, "Nhiều tiền như vậy, không phải là muốn để cho ta cười quần áo đi?" Vương Nạo Sí một tiếng khinh miệt, "Ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì? Số tiền này, ta đều có thể mỗi ngày đổi cô nàng không giống nhau. Ngươi mẹ nó muốn hay không?" Lạc Tuệ Chân nắm lấy, "Muốn, đương nhiên muốn." Nàng quả thực không phục, "Cái gì cô nàng có thể có ta như thế có liệu?" Càng nghĩ càng là tức giận, thậm chí còn run lên ngược đại lôi. Vương đạo cho tức giận cười, "Ngươi cái tên này là thật không sợ câu dẫn ta dụ hỏa?" Lạc Tuệ Chân mị nhãn như tơ, "Ngươi đến a." Chương 148, Cầm xuống Lạc Tuệ Chân, 3, Trước 148, Cầm xuống Lạc Tuệ Chân, 3 Vương đạo sĩ một tiếng kinh ngạc, lão tử không có dã chiến yêu thích." Lạc Tuệ Chân hử lạnh nói, "Không có can đảm quỷ, vương đạo cấp trên không có can đảm quỷ. Đổi chỗ để cho ngươi nhìn xem ta có gan hay không." Lạc Tuệ Chân tiếp tục trêu chọc hắn, "Đi nhà ta a." Vương đạo khinh thường nói, "Chỗ ở của ngươi cũng không phải ngươi, đi nhà ta." Lạc Tuệ Chân giật mình nói, "Đi nhà ngươi." Vương đạo ôm cánh tay hỏi, "Ngươi sợ?" Lạc Tuệ Chân cả giận nói, "Ta sẽ sợ ngươi." Vương đạo cười nói, "Đi nha." Hai người thật sự lên xe, thẳng đến bộ giác. Lạc Tuệ Chân bỗng nhiên liền thần trương, "Trong nhà ngươi có người khác Vương Đạo ngạc như nói, ta không có nói cho người biết ta. Cha mẹ ta sớm liền xảy ra thai nạn xe cộ qua đời, trong nhà chỉ một mình ta không có người ngoài. Lạc tuệ chân lập tức liền trầm mặc, dạng này A Vương Đạo ghét bỏ nói làm sao, đồng tình ta à. Thật không cần, ta một người qua rất lâu, không phải cũng như thế đến đây A Một câu liền hòa tan lung túng tức giận, Lạc tuệ chân tức giận nói, người cái tên này Vương Đạo cười nói, ta trước nói cho người à, ta trước đó nói qua sự tình thế nhưng là thật. Lạc tuệ chân ngạc như nói, sự tình gì? Vương Đạo đúng đúng bay chính là phương diện kia có bệnh thích sạch sẽ a Yêu cầu của ta là ngang nhau. Như ngươi thấy, ta là một cái đồng tử, như vậy ta liền sẽ yêu cầu ngươi là một cái đồng nữ. Cái này không quá phân đi. Lại nói ngươi là đồng nữ a? Lạc Tuệ Chân sáng giọng, muốn chết là ngươi. Về nhà nói. Vương Đạo buồn buồn nói, đây là đang trên xe, cùng trong nhà có cái gì hai loại. Lạc Tuệ Chân phản kích nói ngươi đi theo Khôn Ca làm việc, ngươi thế nhưng là cổ hoặc tử a, thật là đồng tử. Vương Đạo hừ hừ nói, ta nước tiểu có thể quý giá đây, có thể chứ ta. Ngươi nói có đúng hay không đồng tử? Lạc Tuệ Chân mừng thầm trong lòng, ngoài miệng không tha người, vậy ta nhưng phải kiểm tra một chút. Vương đạo sĩ một tiếng khinh miệt, nên cẩn thận kiểm tra là ta đi. Hai người đấu lấy miệng, cứ như vậy về tới nhà. Nhưng mà về đến trong nhà, Lạc Tuệ Chân đông nhiên liền thành thũng. Vương đạo ngạc nhiên nói, ngươi cái tên này, làm sao đông nhiên liền biến thành trạng này? Lạc Tuệ Chân nói khẽ, ta, ta không có chạy qua a. Vương đạo khinh thường nói, chưa từng ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy a. Lạc Tuệ Chân chột tức, ngươi đây là cái gì ví von? Ta là heo a. Vương đạo hiếm lạ nói tại hiện tại cái này đáng chết dưới xã hội, ngươi lại còn không rõ nam nữ điểm này sự tình. Bất quá cũng không cần cố ý giải đi. Là cá nhân liền hiểu, Lạc Tuệ Chân lập tức liền sủi lơ. Vương Đạo Phí hết đại kình mang nàng tới phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó lại tốt không dễ dàng mang tới giường, hắn kháng nghị nói, ngươi đây là cái gì ma bệnh? Lạc Tuệ Chân không biết làm sao lại mềm ly, da thân thể mềm, không đọc được. Vương Đạo đỗng nhiên nhếch miệng cười, thân thể mềm, không đọc được. Đến, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng phải hay không thật không đọc được. Lạc Tuệ Chân một trận tức lên. Ngày thứ hai Vương Đạo là bị Lạc Tuệ Chân cho đánh thức, hắn mở mắt xem xét, Lạc Tuệ Chân con mắt đỏ bừng nhìn qua hắn, người chết, đại gạt, còn nói chính mình là động tử. Người hoa dạng nhiều như vậy, làm sao có mặt nói mình là đồng tử?" Vương đạo cả giận nói, "Si đến a, Người liền không có nhìn qua Dâm Đạm phiến." Lạc Tuệ Chân ngạc nhiên nói, "Là như thế này a?" Vương đạo cho tức, người bà nương này chính là nên bị đánh, tiếp nhận ta trường phạt đi." Lạc Tuệ Chân quá sợ hãi, người không được qua đây a." Vương đạo cười gần nói, "Có biết hay không đánh thức một cái ngủ say nam nhân là hậu quả gì?" Hắn dùng sức cưễn một cái, bắt đầu luyện công buổi sáng. Vương đạo cùng Lạc Tuệ Chân tại nghiên cứu thảo luận nhân sinh thời điểm, Trần Quốc trung khổ cực đi tìm lương trận mang. Sơ, ngươi gần nhất làm thật là lớn sự tình a?" Lương Chấn Bang đối với Trần Quốc Trung đến rất là hứng vấn, nhìn thấy hắn tựa như gặp được thần tượng. Trần Quốc Trung lắc đầu, đây không phải chuyện tốt lành gì, ta tình nguyện làm cả một đời xui xẻo, không có kéo qua một người. Lương Trấn Bang lập tức trầm mặt, yêu cầu này có chút cao. Trần Quốc Trung thở dài, đúng vậy a, yêu cầu này có chút cao. Liên dưới mắt hương giang tình huống, câu lạc bộ khắp nơi trên đất, thường thường liền có nhân khẩu mất tích. Thỉnh thoảng liền có câu lạc bộ bộ bạn, càng có đại lang vương, càng có tội phạm muốn nào lớn cương nước muốn bình ổn hợp lý xui xẻo làm sao có thể? Lương Trấn Bang hỏi, ta nghe nói du tiêm vượng buổi tối hôm nay có nghe ra mới người thừa kế thượng vị, tựa hồ thủ hạ đầu mục không hài lòng. Trần Quốc Trung cười nói, nghe ra người thừa kế là Nghe Vĩnh Hiếu, hắn rất có năng lực, đã đem ngũ đại đầu mục giải quyết. Lương Trấn Bang ngạc như nói, Trần Sơ, ngươi thật giống như đối với Nghe Vĩnh Hiếu thượng vị rất hài lòng. Trần Quốc Trung lắt đầu, ta không phải đối với Nghe Vĩnh Hiếu hài lòng, ta là hài lòng du tiêm vượng cục diện rất bình ổn. Lương Chấn Bang trong lúc nhất thời không có minh bạch hắn ý tứ, đây là Trần Quốc Trung nghĩ nghĩ giải thích nói, ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu là nghề bệnh hiếu bởi tối hôm nay không có thu phục ngũ đại đầu mục sẽ là dạng gì hả chẳng? Lương Trấn Bang tốt ra, đánh nhau thôi. Trần Quốc Trung rất là thất vọng, vẻn vẻn dạng này. Lương Trấn Bang nhíu mày suy nghĩ nói không chỉ là dạng này, dù tiếp vượng kinh tế phát đạt, cho ăn chơi đâu nào, câu lạc bộ càng là tụ tập. Thường thường trên một con đường, liền có 4 5 nhà câu lạc bộ. Nhưng những câu lạc bộ này trên cơ bản đều là bị nê ra để, mặc dù lâu lâu có bận thịu phát sinh, trên tổng thể bình an vô sự. Trần Quốc Trung ánh mắt nhìn hắn Tương đương tán thưởng, không sai. Lương Chấn Bang tiếp tục phân tích nói, hiện tại có Nghê ra để ép một đám câu lạc bộ lẫn nhau bình an vô sự. Nếu là Nghê ra phân liệt, vũ đại đầu mục ở giữa đánh nhau cũng có thể. Bọn hắn cũng liền đã mất đi tại Du Tiêm Vượng lực thống trị. Những cái kia bị Nghê ra áp chế câu lạc bộ tất nhiên sẽ phát sinh xung đột, tất cả mọi người muốn chiếm trước Nghê ra để lại vị trí. Ngoài ra, bọn hắn bị Nghê ra áp chế lâu đương nhiên sẽ không hy vọng Du Tiên Vương lại xuất hiện cùng Nghê Gia một dạng quái vật khổng lồ, chỉ sợ lẫn nhau trinh phạt ngay tại chỗ khó tránh khỏi. Du Tiên Vương tất nhiên sẽ đại loạn. Trần Quốc Trung càng phát ra cao hứng, không sai, chính là như vậy. Lương trấn bang có chút không thể tưởng tượng nổi, chúng ta xui xẻo quán còn phải lo lắng một cái đi phấn. Trần Quốc Trung ngăn ngay nói thật, hiện tại là quỷ lao thiên hạn, quỷ lao chỗ nào muốn thực tình quản lý lục giang, bất quá là kiếm tiền thôi. Chỉ cần hương giang chỉnh thể ổn định, những chuyện khác bọn hắn là không quan tâm. Nhưng chúng ta những này sinh trưởng ở địa phương hương giang người, liền không thể không cần thiết. Buổi tối hôm nay đúng là diệt trừ nghe ra cơ hội tốt, thế nhưng là diệt trừ nghe già rất dễ dàng, dẫn phát xã hội rung chuyển làm sao bây giờ? Chương 149, Thiên diện hộ chưa 149, thiết diện hộ, một tại quỷ lão mà nói, bọn hắn nhất định sẽ giao trách nhiệm chúng ta lắng lại vụ chuyển, chỉ yêu cầu xã hội an ổn. Cho dù là mặt ngoài an ổn, về phần hương Giang bởi vì câu lạc bộ náo động chết bao nhiêu người, liền mặc kệ bọn hắn sự tình. Đây chính là quỷ lao ý nghĩ. Chúng ta muốn cân nhắc liền có thêm. Lương trấn bang rất là khó chịu. Hắn được người xưng là thiết diện hộ, quả nhiên là cùng tội ác không đội trời chung. Cho dù là nhìn thấy xui xẻo quán cảnh sát, hắn gặp được chỗ không đúng cũng làm nên nói liền nói. Nhưng mà Trần Quốc Trung căn bản liền không có cùng hắn nói những lời này, chỉ là trần thuật một sự thật, liền để hắn phát giác chính mình việc cần phải làm rất nhiều. Trần Quốc Trung thẳng nhiên nói, Thương Giang hiện tại có nhân khẩu 5 triệu, 10 cái có 9 cái có câu lạc bộ bối cảnh, còn có một cái hoặc là quá giảm hoặc là quá nhỏ. Xuân Giang ngục giam con đầy, cũng chỉ có thể quan bà vài người, còn lại hơn 4 triệu người, chúng ta bất lực. Lương trấn bang hung hăng nắm chặt nắm đấm. Trần Quốc Trung tỏ dài, đây chính là hiện trạng. Chúng ta muốn đạt kích câu lạc bộ, liền muốn tinh chuẩn tìm đúng khuyết điểm của bằng hắn, tiến hành trọng điểm đạt kích. Về ra là nhất định phải tiêu diệt thời gian này sẽ không quá dài quá. Ngay ra biến mất chuyện sau đó, mới là chúng ta muốn cần nhắc. Lương Trấn Bang đột nhiên hỏi, "Trần Sơ, ngươi qua đây không phải là muốn cùng ta thông báo chuyện này đi?" Trần Quốc Trung mỉm cười nói, "Thuận miệng nói thôi. Ta tới đây có một đầu tình báo muốn cùng ngươi cùng hưởng." Lương Trấn Bang tinh thần tỉnh táo, "Tình báo gì?" Trần Quốc Trung hỏi, "Đông Tinh, Ba Liên, Hưng An đều có đường khẩu tại trị cho người xuống đi." Lương Trấn Bang gật gật đầu, "Đây cũng là." Đông Tinh bên này là Long Phi, hắn gần nhất rất là địa thấp. Hưng An là truyền thống Hồng chữ đầu, bọn hắn là độc chiếm tiến hạ. Thông ngôn cổ nhà trên giang hồ cũng là tiếng tâm lưng ấy. Cổ thủ chung trên giang hồ uy vọng rất cao, cho dù là không phải là đối thủ của hắn, đều được thừa nhận nhân phẩm của hắn, hắn là một vị truyền thống lạc hậu người giang hồ. Về phần ba liên vậy không có cái gì tốt nói, đi phấn câu lạc bộ. Lương trấn bang đối với khu quản hạt ba cái câu lạc bộ thuộc như lòng bàn tay, nói xong bỗng nhiên kịp phản ứng, Trần Sơ, ngươi bỗng nhiên nâng lên bọn hắn là bởi vì cái gì? Trần Quốc trung thần sắc nghiêm trọng, ta nhận được tình báo, tình ngũ hổ một trong lang phi đã để mắt tới ba liên còn có hung an. Lương trấn bang con co rụt lại, có chút bất khả tư nghị nói. Long Phi để mắt tới Ba Liên còn có Hồng An. Ba Liên thị cũng tôi đi, Hermann địa bản nhưng so sánh hắn cựu Long Đường khẩu lớn rất nhiều. Đây là muốn dẫn nút boy. Trần Quốc Trung nhẹ nhàng lắc đầu, cái này không rõ ràng, ta được đến tuyến báo là như vậy. Lương Trấn Bang Y Nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tình báo có thể bảo đảm chân thực a. Trần Quốc Trung nói khẽ, ngươi có thể như là tin tưởng ta một dạng tin tưởng phần tình báo này tính chân thực. Lương Trấn Bang ôm cánh tay Lâm vào trường Hạo, như có điều suy nghĩ. Trần Quốc Trung hỏi, ngươi thật giống như nghĩ tới điều gì? Lương Chấn nói ra, thủ hạ ta đốc tra Lâm Sâm Trần Quốc Trung hỏi, sự gì? Lương Chấn Bang cười khổ nói, "Lâm Sâm nữ nhi giàn nhi, cùng cậu thủ trung tam nhi tử cổ tiểu ngọc có hồ lưỡng." Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, "Hắn có vấn đề?" Lương Chấn Bang suy nghĩ một chút nói, "Cũng là không phải, chỉ cần là thân phận của hai người tương đối mãn cảm." Trần Quốc Trung nhắc nhở, "Lâm Sâm đốc Cha là từ lôi lạc thời đại đi tới giả cảnh sát." Người cũng biết, niên đại đó cảnh sát không có mấy cái giang hồ bằng hữu, muốn phá án cũng không có cách nào. Nếu là mấy năm gần đây Lâm Sâm đốc Cha hành vi không có sai lầm, vậy liền không nên truy cứu. Dù sao, 74 năm đằng sau, sự tình trước kia đều phi thiên. Ta biết ngươi là thời đại mới Sai lão, rất là không quen nhìn tác phong của bọn hắn, có thể ngươi cũng không thể phủ nhận, chính là bởi vì bọn hắn tồn tại, chúng ta mới có thể đối với câu lạc bộ động tính như lòng bàn tay. Đổi đề tài, lại nói, thay đổi phong tục cần thời gian, đợi đến lâm lâm bọn người xuất vũ, chúng ta từ từ bồi dưỡng một đời mới tác phong. Lương trấn bang có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn biết Trần Quốc Trung nói đúng chính độ, ta sẽ chú ý. Trần Quốc Trung điểm gật đầu, đi, ta tới chính là muốn nhắc nhở ngươi một chút, nếu là gần nhất gặp được việc quan hệ ba nhà sự tình, nhất định phải liên hệ ta. Đây khả năng là âm u Lương Chấn Bang cười khổ nói, "Trần Sơ có phải hay không là người quá nhạy cảm?" Trần Quốc Trung nún nún bài, "Mẫn cảm a, ta ngược lại thật ra hi vọng thật là ta mẫn cảm. Tốt, ta tới chính là nói với người một tiếng." Lương Trấn Bang đội vàng nói, "Ta cũng nên tạm biệt, chúng ta cùng đi đi." Khả Sảo hai người vừa đẩy ra cửa bàn công chỉ nghe thấy đại phòng bên trong ồn ào Lương Trấn Bang đội vàng ngăn lại người hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Tiểu nhị nói ra, Lâm Sơ dẫn người bắt đi phấn ra hỏa, bắt được Tam Liên Bang Á Hỏa lão bà. Lương Trấn Bang trong lòng hơi động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Quốc Trung, trùng hợp như vậy sao? Trần Quốc Trung thở dài, Á dao tình báo lại ứng nghiệm. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút tình huống như thế nào." Lâm Sâm nhìn thấy hai người rất là kinh ngạc, Trần Sơ, Lương Sơ. Trần Quốc trung cười hỏi, "Sâm Quốc, đây là tình huống như thế nào?" Lâm Sâm giải thích nói, "Buổi tối hôm nay nhận được tình báo, nói có người tại chế Băng, ta liền dẫn người đi xem. Dạng này tình báo chúng ta cũng thường xuyên tu đến, bất quá có thu mạch thời điểm rất ít. Ai ngờ cho tới hôm nay vậy mà bắt được một con cá lớn. Lại là Tam Liên Bang A Hỏa lão bà. Ta kiểm tra một chút hiện trường, phát hiện hẳn là còn có một người, không ngoài dự liệu chính là A Hỏa, đang tiếp để hắn chạy." Trần Quốc Trung giật mình nói, "Là tiểu nhị cho tình báo a?" Lâm Sâm lắc đầu, "Không phải, ta nhận được một cái nặng danh điện thoại." Trần Quốc Trung sắc mặt thay đổi, Lương Trấn Bang sắc mặt cũng thay đổi. Lâm Sâm kỳ quái nhìn xem hai người, nét mặt của các ngươi giống như không tốt lắm a. Trần Quốc Trung cười khổ không thôi. Lương Chấn Bang thở dài, Trần Sơ cố ý đến cùng hưởng tình báo. Tiểu nhị có tình báo nội bộ, Đông Tinh Ngũ Hổ một trong Long Phi đã để mắt tới Ba Liên cùng Hường An. Lâm Sâm sắc mặt đã biến, trùng hợp như vậy. Trần Quốc Trung hỏi, "Các ngươi có ý nghĩ gì a?" Lương Chấn Bang ôm cánh tay nói Cửu Long đều biết Ba Liên Á hòa tại đi phẫn, thậm chí còn biết hắn là một cái cao mình chế băng sư, nhưng chúng ta bố cục lâu như vậy, chưa từng có sở đến cái đuôi của hắn. Hôm nay làm sao trùng hợp như vậy, một cái nặc danh điện thoại đem hắn bắt được. Xâm thúc, ta chưa hề nói ý của người Lâm Xâm khoát qua tay, ta cũng không tin cái gì trùng hợp, chuyện này rất không thích hợp, có rất rõ ràng thao túng hư vị. Chương 150, thiết diện hộ, 2, chương 150, thiết diện hộ, 2, thật chẳng lẽ có người ở sau lưng giở trò? Trần Quốc Trung trong lòng hơi động, nếu là vấn đề này thật là Long Phi ở sau lưng mà báo. Sẽ có tình huống như thế nào phát sinh đâu Lương Trấn Bang Ca mày nói ba Liên A Hỏa cũng không biết trong đó tình hình thực tế hắn có thể làm sao đem hồng lương dính ra bảo nghĩ như thế nào cũng không có khả năng Lâm sâm nghĩ Mỹ đông như nói có lẽ a hỏa sẽ đi tìm kiếm cổ thủ chung trợ rút hai người cùng nhau nhìn sang bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra chuyện này làm sao có thể cùng cổ thủ chung liên hệ với Trần Quốc Trung không hiểu hỏi sâm thúc cái này cùng cổ thủ chung lại có quan hệ thế nào Lâm Sâm thản lời nói ta cùng A Trung là nhìn nữa thân ra cái này trên giang hồ là công khai bí mật A trung trưởng nghĩa là trên giang hồ lỗi danh. Ba Liên A Hỏa có lẽ sẽ thông qua Hồng án quan hệ tìm ta nói tốt cho người. Lương trấn băng sắc mặt thay đổi. Trần Quốc Trung cười nói, "Sâm thúc thông suốt dung a." Lâm Sâm ngay thẳng nói, "Đương nhiên sẽ không." Trần Quốc Trung tao mày nói, "Cổ thủ chung lại bởi vậy cùng ngươi trở mặt à?" Lâm Sâm dứt khoát nói, "Vậy cũng sẽ không." Trần Quốc Trung ôm cánh tay trầm tư, "Nơi này có sự tình nói không thông a. Cổ thủ chung không có đem sự tình hoàn thành, cũng sẽ không giận Ba Liên A Hỏa đi." Nghĩ như thế nào cũng không đúng. Lâm Sâm kỳ nói, "Trần Sơ, tình báo này chuẩn xác a." Trần Quốc Trung hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy tình huống của hôm nay không phù hợp tình báo của ta a?" Lâm Sâm không nói. Lương Trấn Bang đột nhiên hỏi, "Lâm Sơ, ngươi thật sẽ không bởi vì gỗ thủ trung là của ngươi thân gia từ đó làm việc thiên tư." Lâm Sâm cả giận nói, "Ngươi đây là ý gì? Ngươi cho rằng ta sẽ ở loại này trái phải rõ ràng trước mặt nói lão a?" Trần Quốc Trung đội và nói, "Lương Sơ, hướng Sâm tốc xin lỗi." Lương Chấn Bang ngoan ngoãn hướng Lâm Sâm xin lỗi, "Lâm Sơ, không có ý tứ." Lâm Sâm hừ lạnh nói, "Lương Sơ, ta biết ngươi đối với chúng ta những thế hệ trước này có ý kiến, nhưng là ngươi muốn rõ ràng, tại chúng ta niên đại đó, Nếu là không có mấy cái giang hồ bằng hữu, cảnh sát là hoàn toàn không làm tiếp được. Ta cùng cổ thủ chung là thân gia, nhưng cái này không có nghĩa là ta liền sẽ tham dự vào hắn câu lạc bộ sinh ý bên trong đi. Lương Chấn Bang nhíu mày, rất là không có khả năng lý giải. Trần Quốc Trung ngược lại là rất đồng ý lâm sâm thuyết pháp, hắn đối với Lương Chấn Bang nói ra, kỳ thật cái này giống chúng ta kết giao bằng hữu, người bạn kia có cuộc sống của mình, chúng ta không có khả năng tham gia cuộc sống của hắn. Lương lại một chút, hắn lại nói, nhân sinh đường chỉ có thể tự mình một người đi, không có người nào là người khác sinh hoạt đạo sư. Ngươi không có khả năng thay người khác tự lo cuộc đời của mình." Lương Chấn Bang sắc mặt thay đổi, Lâm Song Nữ khí hòa hoãn, thở dài, "Lương Sơ, ngươi danh xương thiết diện hộ, thiết diện vô tư, có thể thật tỉnh không biết lao nhân có chuyện rằng, nước quá trong ngắt không có cá, người quá xét đáp chẳng ai theo. Có lẽ ngươi cho rằng dựa vào năng lực của ngươi, hoàn toàn không cần có bằng hữu. Nhưng coi như lại lôi lạc thời đại, chỉ lo thân mình làm phu lại bằng, cũng phải có giang hổ bằng hữu. Bằng không, ngươi ngay cả tra cái tin tức đều sẽ nửa bước khó đi. Thương Giang hiện tại câu lạc bộ thành viên có bao nhiêu người? Ít nhất 3 triệu người." Láng giềng láng giềng đều có câu lạc bộ bối cảnh. Ngươi nếu là không cùng bọn hắn kết giao bằng hữu, ngươi làm sao tra án? Lương trấn bang đỗng nhiên nghĩ đến vừa mới Trần Quốc Trung nói đến nói, tại Lâm Sâm lời nói đem đối chiếu, tới một mức độ nào đó vậy mà cực đoan phù hợp. Nghĩ nghĩ, hắn thành khẩn hướng Lâm Sâm xin lỗi, "Sâm thúc, trước đó có một số việc là ta suy nghĩ không chu toàn, ngươi chớ để ý." Lâm Sâm biểu lộ trong nháy mắt hòa hoãn, đây là Lương trấn bang lần thứ nhất gọi hắn thúc, "Lương sư, ta biết ngươi một lòng phán án, từ trước đến nay đối chuyện không đối người, cho nên luôn ngữ của ngươi ta xưa nay không để ở trong lòng, đó là vô tâm." Trần Quốc Trung hợp thời nói ra, chúng ta xui xẻo quán là một cái chính thể, trăm phần trăm chỉnh hợp mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Bây giờ nói mở liền tốt. Trước mắt trọng yếu nhất là dò xét Long Phi động tĩnh. Lâm Sâm hỏi, Long Phi muốn đóng gói tính toán ba liên cùng Hoàng An. Cái này giống như không có khả năng. Lương Chấn Bang hỏi, vì cái gì đây? Lâm Sâm giải thích nói, ba liên a hỏa trên giang hồ đều biết vợ chồng bọn họ là làm cái gì, Long Phi có thể tính toán đến bọn hắn, rất bình thường. Đi phấn người lợi ích làm đầu, chỉ cần lấy dụ dỗ chi, muốn tính toán hắn không khó. Nhưng là cổ thủ trung không giống với. Trần Quốc Trung nhiều lần thú mà hỏi, làm sao đâu? Lâm Sâm lạnh nhạt nói, không phải nữ nhi của ta rèn nhị cùng cổ thủ trung tam tử cổ tiểu ngọc có hôn ước, ta mới nói đỡ cho hắn. Vừa bọn trái lại, là cổ thủ trung làm người để cho ta đồng ý rèn nhị cùng cổ tiểu ngọc hôn sự. Cổ thủ trung là lạc hậu người giang hồ, làm người rất là trượng nghĩa. Bọn hắn làm sự tình là vứt thiên môn, nhưng trưởng nghĩa người có thể đi xa. Cổ thủ trung giang hồ bằng hữu cũng nhiều, hắn cũng xưa nay không dính vấn. Toàn bộ giang hồ đều là nổi danh. Ta quả thực không biết Long Phi muốn làm sao tính toán a trung. Trần Quốc Trung nhẹ nhàng ngẩng đầu, đây cũng là cùng ta hiểu rõ đến cổ thủ Trung làm người tương đối nhất trí. Lương Trấn Bang nghe được này, nhịn không được nói, "Trần Sơ, ngài tình báo chuẩn xác a." Trần Quốc Trung cười đối với Lâm Sâm nói ra, "Sâm thúc, ngươi nghe được giá hỏa này lời nói đi. Đây cũng chính là chúng ta, nếu là đổi một người, không phải bởi vì hắn câu nói này mà ghi hận không thể." Lâm Sâm lắc đầu bật cười, "Trần Sơ, ta cùng Lương Sơ hợp tác thời gian cũng không ngắn tự nhiên biết cách làm người của hắn." Lương Trấn Bang đội vào nói, "Trần Sơ, ta không phải hoài nghi ngươi, tin tức này quá mức làm cho người khó hiểu." Trần Quốc Trung lúc này mới giải thích lương Trấn bang vấn đề, tình báo này là tiểu nhị truyền đến các ngươi cũng biết hai ngày nay ta làm hai cái bản án, nhưng các ngươi không biết, tình báo phát huy bao lớn tác dụng. Lương Trấn bang thất thình nói, chẳng lẽ tình báo này cũng là vị tiểu nhị kia đưa ra tới. Trần Quốc Trung nhẹ nhàng gật đầu, không sai. Hắn nhìn xem Lâm vào trầm tư hai người, nhắc nhở, tối thiểu có một đầu, hắn nói chuẩn. Lâm Sâm cùng lương Trấn bang ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút không hiểu, một đầu nào. Trần Quốc Trung thẳng như nói, ba liên a hòa vợ chồng xảy ra chuyện rồi. Ta dám khẳng định, chúng ta nếu là tra cái kia người mà báo. Xác định bỗng chắc tin tức gì đều tra không được. Cú điện thoại này không phải từ buồng điện thoại đánh tới, chính là dùng duy nhất một lần thẻ điện thoại đánh tới, người bây giờ đánh tới, nhất định là cha không người này. Ta đoán, điều tình báo này sát xuất lớn là lòng phi báo liệu. Chỉ có ma túy mới có thể chính xác tra tìm đạo ma túy hạ lạc. chương 151, kẻ đáng sợ tính. 1. chương 151, kẻ đáng sợ tính. 1. Lương Trấn Bang cùng lầm xâm lướt nhau, không thể không đồng ý Trần Quốc Trung ôm cánh tay nói ba liên sự tính theo vào. Ta trở về thúc dục bên giới tiểu nhị có thể hay không cầm tới hắn tình báo chính xác, một khi có tình báo chuẩn xác, ta sẽ thông báo cho các ngươi." Trần Quốc chung cùng hai người lên tiếng chào liền đi. Lương trấn bang cảm giác không hiểu, nhị không được đối với Lâm Sâm nói ra, "Sao lúc Trần sơ người liên lạc lợi hại như vậy a? Dạng này tình báo đều có thể tìm hiểu đi ra." Lâm Sâm nhắc nhở hắn nói bác sĩ đám kia mà tội phạm, chúng ta là không phải cũng từng điều tra. Toàn bộ hương giang tất cả cảnh sát xử sự không có một cái nào biết mẹ hắn bọn họ hạ là thậm chí ngay cả bác sĩ dáng dấp cái dạng gì cũng không biết. Kết quả bị Trần sơ tra ra. Trần Sơ người liên lạc tuyệt đối không tầm thường. Phải chết, đều tại ngươi, đến chế. Lạc Tuệ Chân quá sợ hãi. Yên tâm đi, đến chế không được. Vương Đạo bề mày. Lạc Tuệ Chân trợ tức, làm sao có thể đến chế không được? Còn có nửa giờ. Vương Đạo lôi kéo tay của nàng đạo, "A, hôm nay ta không tiễn ngươi, chính ngươi đi làm a." Lạc Tuệ Chân cả giận nói, "Tốt ngươi cái Vương Đạo, ăn xong lau sạch liền bắt đầu gạt ta đúng không?" Vương Đạo hừ hừ không nói lời nào, lôi kéo Lạc Tuệ Chân đi vào nhà để xe, ném cho nàng một thanh chìa khóa xe, "Chính mình đi làm." Lạc Chân ngơ ngác nhìn chiếc xe. Đột nhiên hét lên một tiếng, cô Vương đạo liền gẫm. "Lão công, ngươi quá tốt rồi." Vương đạo dùng sức đẩy ra đầu của nàng, người nữ nhân này thật mẹ nó giỏi thay đổi. "Không phải mới vừa nói ta đối với ngươi qua loa a?" Lạc Tuệ Chân đỡ nghiêm mặt xin lỗi, "Lão công ta sai rồi, ta không nên đối với ngươi nổi giận." Con mắt của nàng sáng lấp lánh, nhìn chòng trọc vào trong ga ra chiếc xe kia, hoa sen màu trắng, xe thể thao. Lạc Tuệ Chân vốn cho rằng Vương đạo qua loan nàng, tuyệt đối không ngờ rằng, người ta trực tiếp cho mình một kinh hỉ. Vương đạo ném cho một tiền, Lạc Tuệ Chân kinh nói, "Đây là cái gì?" Vương đạo mười phần ngay thẳng nói, "Ủng một phí." Lạc Tuệ Chân có chút ngơ, chợt cười khổ không thôi, xe thể thao rất hao sang lấy nàng thu nhập, thật đúng là mẹ nó nuôi không nổi một cô xe thể thao. Vương đạo nâng cổ tay nhìn xem thời gian, "Người ban đêm nếu là có thời gian, liền gọi điện thoại cho ta đi, thuê phòng cũng là một món thu nhập, ta hầu người giúp ngươi dọn nhà." Lạc Tuệ Chân nhíu lông mày, "Để cho ta tới ở A. Vương đạo bá đạo hỏi ngược lại, "Người bỏ được. Lạc Tuệ Chân gắt một cái, lại thêm to, thật muốn đến muộn. Vội vàng vàng lên xe. Vương đạo hô, lúc lái xe chậm một chút." Cái này mẹ nó là một cô xe thể nào?" Lạc Tuệ Chân liên tục gật đầu. Chiếc xe sport kia là Tịnh Khôn đưa cho hắn, hắn chuyển tay liền đưa cho Lạc Tuệ Chân. Hoa Sen là ổ ca mô tổ lệnh bài, hắn không thích. Trên thực tế là phải bánh lái xe, bình thường mở chậm một chút không có bất cứ vấn đề gì, tốc độ hơi nhanh một chút, hắn cũng có chút mơ hồ. Hay là an toàn đệ nhất. Vương đạo về đến nhà, chậm rãi an điểm tâm, điện thoại vang lên. "A tao, có hay không liên quan tới Long Phi tin tức mới?" Trần Quốc Chung trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Vương đạo đầu đen dao muốn nói chúng ta, ngươi cũng dám trong điện thoại trực tiếp hỏi tình báo ta?" Trần Quốc Trung cười khổ nói, đêm qua sau khi trở về, tâm ta một mực tại này, luôn cảm giác có chuyện phát sinh." Lại nói, "Ngươi bây giờ thế nhưng là tỉnh Khôn bên người số một hồng nhân. Coi như ngươi đối với hắn nói mình là cảnh sát nội ứng, Tịnh Khôn cũng sẽ không tin tưởng. Giữa chúng ta lại là thường liên hệ ta điện thoại cho ngươi, lại có cái gì khó lường?" Nói xong lời cuối cùng, hắn nhỏ giọng nói, "Thật sự là sự tình cấp lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Vương Đạo mở ra hệ thống tình báo, lập tức tra tìm đến Long Phi tin tức. Long Phi đem ba liên a hỏa vợ chồng tin tức thông qua nặc danh điện thoại tiết lộ cho Lâm Sâm dẫn đến A Hỏa lão bà bị bắt. A Hỏa tìm Long Phi thương lượng đối sách, Long Phi đề nghị hắn xin mời Hồng An cổ thủ chung hỗ trợ, trên thực tế lại là dự định tại cổ thủ chung tại Lâm Sâm lúc gà mặt, bắt cóc cổ thủ chung, xử lý Lâm Sâm, dùng cái này tạo thành Hồng An cùng ba liên bất hòa, tốt làm ngư ông đã lợi. Thấy rõ tình báo, Vương đạo hỏi, hôm qua không phải đã nói với ngươi à? Long Phi coi trọng ba liên cùng Ngô An, dù Long Xoa quán không có bắt được ga hỏa. Trần Quốc Trung đại hỉ, ngươi thật có tình báo của hắn. Vương đạo thẳng thắn nói à, ta đã giải thích cho người trong tôi. Trần Quốc Trung mày chặt, hướng ta nói rõ ràng. Vương đạo ngạc nhiên nói, chẳng lẽ không phải Lâm Sâm không có bắt được A Hỏa vợ chồng. Trần Quốc Trung cười khổ nói, ngươi còn cái gì đều biết à, A Hỏa không có bắt được, lao bà hắn bắt được, ta hoài nghi A Hỏa tình báo là Long Phi tìm người tiết lộ ra ngoài. Vương đạo liên tục gật đầu, không sai, chính là hắn tiết lộ. Trần Quốc Trung khó hiểu nói, nhưng mà vấn đề là Long Phi làm sao đem Hồng ăn cho nhắc lên. Vương đạo khẽ cười nói, chúng ta nhìn một người kỳ thật khẩn yếu nhất là nhìn hắn tính cách. Ngươi muốn thông qua một người tính cách đến phỏng đoán hắn khả năng động tác. Trần Quốc Trung không rõ, ta không hiểu. Vương đạo nún nú bay, Long Phi là đồng tình ngũ hổ một chồng, là người âm hiểm độc các giết người không chớp mắt, vì lợi ích có thể không từ thủ đoạn. Hắn coi trọng Ba Liên cùng A An. Ba Liên A Hỏa từ trước đến nay lấy vợ chồng ngăn hình thức đi phấn, hai người cũng đều là hương giang chế băng sư, lẫn nhau không giấu giếm bất cứ chuyện gì. A Hỏa nhất định phải cứu hắn Lao bà đi ra bằng không, Lao bà hắn chỉ cần hướng xui xẻo quán lộ ra một chút ít đồ, A Hỏa liền chạy không được. Người này mặc dù chế băng lợi hại, lại là cái không có đầu góc, không phân rõ tốt xấu. Hắn sẽ bản năng hướng người khác tình giáo. Người nói hắn sẽ hướng ai tình giáo? Trần Quốc Trung thuốc gia, Long Phi. Vương Đạo cười ha ha, Trung ca sắp bén. Không sai, A hỏa chỉ có hướng Long Phi thỉnh giáo. Hắn là đi phân thôi, truyền thống bất tiên môn những câu lạc bộ kia ai lại nguyện ý nhiễm bọn hắn. Chỉ có chùm buôn thuốc phiện ở giữa báo đoàn sửa ấm. Đây là bảo hộ lột ra cách làm, chùm buôn thuốc phiện ở giữa đen ăn đen hiện tượng thế nhưng là nhiều lần phát sinh. A hỏa không có cách nào, hắn không phải một người mạnh rộng lớn người, vì cứu lao bà, hắn cũng chỉ có thể lúc này đi ra. Như vậy Long Phi liền sẽ hướng hắn đề cử Hồng an cổ thủ trung Người này trượng nghĩa trên giang hồ là có tiếng dù là A Hỏa là đi phấn hắn cũng nguyện ý hỏi thăm một chút có thể hay không cứu ra A Hỏa lão bà. Trần Quốc Trung Cao mày nói, đây chính là chế phấn đi phân án, A Hỏa dựa vào cái gì để cổ thủ Trung Hướng lâm Sâm mà miệng. Chương 152, kẻ đáng sợ tính, 2, chương 152, kẻ đáng sợ tính, 2, Vương đạo thuận miệng nói, vấn đề này đơn giản à. A Hỏa bao nhiêu còn có tiểu đệ, an bài một cái kẻ chết hay, đơn giản không nên quá đơn giản. Chỉ cần lâm Sâm dám đồng ý, vấn đề này thành Trần Quốc Trung lắc đầu nói, ta không hiểu địa phương ngay ở chỗ này, Lâm Sâm sẽ không đồng ý. Vương Đạo nói khẽ, cho nên nói muốn người lấy người khác tính cách để phán đoán người. Mặc kệ Lâm Sâm có đồng ý hay không, Ba Liên cùng Hồng An đều sẽ liên hệ với nhau. Bước then chốt là A Hòa đi tìm cổ thủ Trung hỗ trợ nói tốt cho người. Chỉ cần cổ thủ Trung đồng ý, con rồng kia bay đến tiếp sau kế hoạch liền có thể khai triển. Nếu là Lâm Sâm đồng ý, vậy xin lỗi, thóc của hắn liền rơi vào lòng phi trong tay, từ đây liền mặc cho lòng phi nắm. Cổ thủ Trung từ đó nói tốt cho người. Sở tiểu quán tự nhiên sẽ hoài nghi hắn cùng Ma Túy là một đám sau này suy nghĩ cũng khó khăn làm. Nếu là Lâm Sâm không đồng ý, hắn cách cái chết cũng không xa. Trần Quốc Trung quá sợ hãi, cái gì? Vương đạo không nhìn Trần Quốc Trung kinh ngạc, từ từ suy luận nói ta nếu là lo vì, ta nhất định làm hai tay chuẩn bị. Một khi cổ thủ trung ngước Lâm Sâm uống trà thời điểm, ta liền sẽ tại trong phòng trung trước đó để đặt một cái máy ngay trộn. Nếu là thành công, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu là không thành công, vậy liền sẽ tiến hành bước kế tiếp. Ta sẽ cho người tùy tiện tìm danh nghĩa đem cổ thủ trung mang đi, khiến người khác vì cái gì biến mất mấy giờ. Mà Lâm Sâm tự nhiên cũng liền không sống nổi. Trần Quốc Trung càng không hiểu, khả cổ thủ chung cùng Lâm Sâm lạ thân gia. Người khác sẽ không tin tưởng cổ thủ Trung sát hại Lâm Sâm. Vương đạo nhốn nhún vai, ta cũng không có trông cậy vào người khác tin tưởng a. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, cổ thủ Trung bởi vì tiếp nhận A Hỏa hội thác đi tìm Lâm Sâm nói tốt cho người, sự tình không thể đồng ý, Lâm Sâm chết, ai hiểm nghi lớn nhất? Trần Quốc Trung mồ hôi lạnh đều xuống, ba liên A Hòa. Vương đạo nhẹ nhàng gõ xuống cái bàn, không sai, chính là A Hỏa. Vậy ta hỏi lại ngươi, Lâm Sâm khả cổ thủ chung thân gia Lâm Sâm chết, cổ thủ Trung bởi vì đoạn thời gian kia biến mất mấy giờ, Hồng An bị người hoài nghi, ngươi nói Hồng An có hay không khí? Trần Quốc Trung hít vào một ngụm khí lạnh, cổ tiểu ngọc nhất định sẽ làm cho người cho Lâm Sâm chết một cái thuyết pháp. Vương đạo lại nói lúc này, cổ thủ Trung nhất định sẽ ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Trần Quốc Trung tao mày nói, vì cái gì? Vương đạo thở dài, hắn muốn cho Lâm Sâm một cái thể diện. Trần Quốc Trung khẽ giật mình, trật giật mình, nếu là cổ thủ Trung còn lưu tại Hương Giang, liền khó tránh khỏi để cho người ta đem hắn cùng Lâm Sâm liên hệ với nhau. Lâm Sâm là sui sẹo quán cha. Khi sinh vì nhiệm vụ hạ táng thời điểm, bình thường là muốn che quốc kỳ. Nếu là cổ thủ chung còn lưu tại Lương Giang, người khác liền sẽ nghị luận Lâm Sâm Long Phi thật sự là gian cha a. Vương đạo hỏi tiếp, chúng ta xui xẻo quán một vị đốc cha chết, chúng ta nên làm như thế nào? Trần Quốc Trung mồ hôi đầm địa không nói, Vương đạo điểm như nói, cái kia tất nhiên là cha rõ đến cùng, xui xẻo quán tôn nghiêm không dùng kiêu khích. Bằng không, người khác liền sẽ không bắt chúng ta làm chuyện, chúng ta muốn đứng lên cũng không nổi. Hung an cũng tốt, Ba Liên cũng được, bọn hắn tất nhiên sẽ dẫn đến xui xẻo quán trọng điểm đa kích. Như vậy hai cái này câu lạc bộ lực lượng đều sẽ bị suy yếu, cái này cho Long Phi một cái thời cơ lợi dụng. Trần Quốc Trung hít một hơi thật sâu, Long Phi ra hỏa này sát thực đủ âm hoắc. Vương đạo nhắc nhở, "Chúng ta, ngươi phải cẩn thận Long Phi." Trần Quốc Trung điểm gật đầu, "Ta sẽ cẩn thận." Vương đạo tiếp tục nói, "Long Phi ra hỏa này có thể lẫn nhẫn, nhưng nên liều mạng thời điểm, lại tuyệt đối dám liều mạng. Dù là mang người làm một trận đại long vượng, hắn cũng là dám làm." Trần Quốc Trung xem thường, "Đại Long vượng mà thôi. Vương đạo hỏi, "Mới trăm người đại long vượng đâu. Ngay cả phòng ngự bạo lực đội đều không làm gì được loại kia." Ha? Trần Quốc Trung thật thà nói, ngươi đang nói đùa à? Vương đạo lạnh lùng nói, chúng ta, ngươi trưởng nào thì phát hiện ta sẽ ở chính sự bên trên nói đùa. Trần Quốc Trung chỉ một thoáng cũng nói, Vương đạo thuận miệng nói cho hắn hai cái địa chỉ, đây là Long Phi cùng A Hỏa địa chỉ, nhìn bọn hắn chằm chằm, liền sẽ chứng minh tình báo của ta có phải thật vậy hay không. Cúp điện thoại trước, hắn nhắc nhở, chúng ta, nhớ kỹ cho người Liên La phí. Trần Quốc Trung quá sợ hãi, ngươi có lầm lẫn không? Ta hôm qua mới cho ngươi người Liên La phí. Vương đạo gật, gật đầu, đúng vậy a, thế nhưng là tình báo này cũng không phải ngày hôm qua. Trần Quốc Trung mắng: "Ngươi liền chết đòi tiền đi." Vương đạo nhún nhún vai: "Ngươi có thể không cho a?" Trần Quốc Trung cả giận nói: "Chờ lấy, quay đầu ta cho ngươi xin mời." Hán dám không cho a? Vương đạo tình báo càng ngày càng trọng yếu, càng ngày càng tinh chuẩn, có trời mới biết chính mình nếu là không cho liền sẽ bỏ lỡ tình báo gì. Trần Quốc Trung để điện thoại xuống cho đội viên kể một chút, thẳng đến cựu Long Thành. Lương trấn bang nhìn thấy Trần Quốc Trung rất là kỳ quái: "Trần sơ, có cái gì nhiệm vụ?" Trần Quốc Trung trọng chậm đầu: "Có, tới phòng làm việc, theo lên Sơn Thượng." Ba người tiến vào phòng làm việc đằng sau, Trần Quốc Trung trọng. Hay là chuyện ngày hôm qua có tiến một bước tình báo. Lương Trấn Bang cùng Lâm Sâm liếc nhau, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật là có. Trần Quốc trung trọng trọng gật đầu, "Có. Hiện tại có thể xác định, sự tình chính là Long Phi làm ra." Lương Trấn Bang gật gật đầu, "Ta tra xét cái kia điện thoại báo cảnh sát, là một cái duy nhất một lần thẻ điện thoại lãnh tới, muốn truy tra là ai gọi điện thoại, căn bản không có khả năng. Ta cùng xâm thúc thảo luận qua vô luận như thế nào cũng nghĩ không thấu đối phương bức kế tiếp muốn làm thế nào." Trần Quốc trung mặt không chút thay đổi nói, "Tiểu Nghị đã đem Long Phi kế hoạch nói cho ta biết." Lương Chấn Bang bất thinh nói, "Cái gì?" Lâm Sâm Tán thản nói, không hổ là Trần Sơ, cái này thu thập tình báo năng lực thật mạnh. Trần Quốc Trung nhìn thật sâu Lâm Sâm một chút, "Sâm Túc, ta lời kế tiếp ngươi không nên tức giận." Lâm Sâm buồn bực nói, "Ta có gì phải tức giận?" Lương trấn bang rất là nhạy cảm, chẳng lẽ đối phương dự định tại xâm thúc trên thân làm bản chương. Trần Quốc Trung điểm gật đầu, "Đối với xác thực như vậy. Sâm Túc, nếu như cổ thủ trung tìm ngươi nói tốt cho người, ngươi sẽ làm như thế nào trả lời?" Lâm Sâm lúng núm bay, "Giao tình thì giao tình, công tác là công tác. Ta sẽ nói cho biết, gần nhất trị, hắn xin nhờ sự tỉnh ta rất khó làm." lấy A chung làm người, hắn sẽ không để cho ta khó làm. Trần Quốc Trung khẽ gật đầu. Lương Trấn Bang có chút nóng nảy, "Trần Sơ, không nên đánh bí hiểm." Trần Quốc Trung thở dài, phía dưới liền Long Phi kế hoạch hắn đem Vương đạo nói cho hắn biết tình báo từ đầu tới đuôi tự thuận một lần. Chương 153, kẻ đáng sợ tính, 3, chương 153, kẻ đáng sợ tính, 3, Lương Trấn Bang cùng lầm sâm lay dạ. Người sau kịp phản ứng giận tím mặt, đây là muốn bắt ta cách làm. Lương Trấn Bang ôm cánh tay nói không, chủ yếu là bắt ngươi cùng cổ thủ trùng quan hệ tới làm pháp. Long Phi ra hỏa này thật ám sâu nhân tính a. Nếu để cho ra hỏa này kế hoạch thành công, hai người rất có điểm không rét mà run. Lâm Sâm cũng không cần nói, Long Phi hoặc là đưa hắn vào tù điện, hoặc là liền muốn khống chế hắn, để hắn sau này quãng đời còn lại đều muốn cho Long Phi bắn mạng. Đây là hắn không thể chịu được. Lương Chấn Bang càng là phẫn nộ, nếu để cho Long Phi kế hoạch thành công, toàn bộ Cửu Long Thành liền sẽ loạn thành một bầy. Ba cái câu lạc bộ đại chiến cũng không cần nói, câu lạc bộ sau đại chiến lại sẽ nhắc lên một vòng mới câu lạc bộ tranh đoạn. Đơn giản tôi nói, chính là câu lạc bộ đại chiến. Bất luận nhìn thế nào đều là không có khả năng cho phép Lâm Sâm nổi giận đùng đùng, "Ta hiện tại liền đi tìm Long Phi, ta muốn xử theo pháp luật hắn." Trần Quốc trung cười khổ nói, "Mà bây giờ chúng ta cũng không có tội của hắn chứng. Chúng ta là cảnh sát, muốn bắt người, tự nhiên là muốn chứng cứ." Lâm Sâm hơi cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi, tên hỗn đản này đều muốn tới giết ta, ta còn không thể ra tay với hắn đúng không? Không phải chờ hắn tới giết ta mới có thể đem hắn bắt cái tại chỗ. Lương trấn bang cười khổ nói, "Chúng ta chứng cứ gì cũng không có, duy nhất có chứng cứ cũng chỉ là chúng ca tình báo, những này chỉ là tình báo, hoàn toàn không có khả năng làm hiện lên đường chứng tờ." Lâm Song chửi ầm lên, đi mẹ nhà hắn. Lương Chấn Bang không phản bắt được, trung thật rằng, hắn đều muốn mắng chửi người. Biết rất rõ ràng đối phương muốn đối với đồng nghiệp của ngươi ra tay, lại trở ngại quý củ, không có khả năng chủ động xuất kích. Trần Quốc Trung lập tức nói, tình báo này là của ta người liên lạc cho ta, chúng ta đã biết đối phương nhu đồ, có thể nói là nắm giữ quyền chủ động. Chúng ta đầu tiên muốn xác nhận tình báo tính chân thực, sau đó mới là chúng ta phản kích. Lương Trấn Bang cười khổ nói, chúng ta làm sao phản kích? Chúng ta ngay cả Long Phi cùng Á Họa ở nơi nào cũng không biết. Trần Quốc Trung thản nhiên nói, ta Lương Chấn Bang cùng Lâm Sâm con ngươi đồng thời trợ to, "Trần Sơ ngươi có?" Lương Trấn Bang cười khổ nói, "Trần Sơ, ngươi nhìn chằm chằm hai người này bao lâu?" Trần Quốc Trung tranh thủ thời gian quát tay, "Các ngươi suy nghĩ nhiều, căn bản liền không có bao lâu. Cái này đồng dạng là tiểu nhị cho ta." Lâm Sâm sợ hãi thán nói, "Trần Sơ, tình báo của ngươi thu thập năng lực để cho người ta kinh ngạc." Trần Quốc Trung đậu đen rau muống nói đều là tiền a. Những tin tình báo này tất cả đều là dùng tiền mua tới. Lương Trấn Bang lập tức nói, "Tình báo này phí dụng tiền, chúng ta ra." Lâm Sâm nhìn Lương Chấn Bang một chút, đối với hắn làm người có nhận thức mới. Giang Hỏa này thuần phí là luận sự tính tình, đạo lý đối nhân xử thế cũng là hiểu, chỉ bất quá tương đối cứng nhắc mà thôi. Trần Quốc Trung nói ra hai cái địa chỉ, "A Bang, ngươi đi để đội chó săn nhìn chằm chằm hai người này." Lương Trấn Bang hung hăng gật đầu, tán răng nói, "Ta nhất định không để cho bọn hắn từ lòng bàn tay ta đào thoát." Lâm Sâm vừa muốn nói chuyện, đột nhiên điện thoại trong tay tiếng trung reo. Trần Quốc Trung trong lòng hơi động, "Sốc, ở chỗ này tiếp là được." Lâm Sâm khẽ giật mình, chợt tiếp lên điện thoại, "A Trung, muốn hẹn ta uống trà." Ba người sắc mặt thay đổi. Trần Quốc Trung cấp tốc làm ra khẩu hình Ngươi cũng không phải là muốn muốn cho A Hỏa làm thuyết khách đi. Một bên nói một bên nhấn xuống miễn để khóa. Cổ thủ chung cũng là không dối gạt hắn, hôm nay A Hỏa tới tìm ta, đều là Giang Hồ huynh đệ, ta liền giúp hắn hỏi lời miệng. Hắn nói thế tội người cũng đã tìm xong người có được hay không cái thuận tiện. Ngươi biết ta, ta chỉ là thay truyền một lời, sẽ không để cho người khó xử. Lâm Sâm mặt không chút thay đổi nói, chỉ sợ không được, hiện tại không thể so với trước kia, một bộ này đã không thể thực hiện được. Cổ thủ chung rất là sảng khoái, như vậy, ta cứ như vậy về A mà tốt. A awesome, Sâm, để cho ngươi có làm. Lâm Sâm lắc đầu ta cũng không có rút một tay, hôn nào cùng một chỗ đốn trà. Cúp điện thoại, ba người lập tức lâm vào an tĩnh. Thật lâu sau, Lâm Sâm hít vào một ngụm khí lạnh, "Trần Sơ, ngươi tiểu nhị này thật cứng quá, dạng này tình báo đều có thể tham dò được, hết thảy đều để hắn lo chúng." Lương trấn bang mặt đen lại nói, "Con lựa lồn dám tính toán chúng ta xui xẻo quán." Cho hắn mặt, "Sơ Lục, từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần xuất hành, không có khả năng đi một mình. Ta an bài cho ngươi hai cái bảo tiêu." Lâm Sâm cao mày nói, "Ánh sáng bị đánh không hoàn thủ không phải pháp. Cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày bắt đặng, nơi nào có ngàn ngày phong trốn?" Lương Chấn Bang nghĩ nghĩ nói ra, hiện tại Long Phi kế hoạch phá sản, không biết giá hỏa này lại sẽ xuất yêu thiêu thân gì. Mặc kệ như thế nào, ta trước để mắt tới hắn. Vương Đạo nhanh nhẹn thông suốt trở lại công ty, trực tiếp bị tỉnh Khôn cho sách tới phòng làm việc, người sau một bên ngáp vừa nói, ngươi hôm qua như thế nào? Vương Đạo buồn bực nói, cái gì như thế nào a? Tịnh Khôn mở to hai mắt nhìn, ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này còn cùng tà trang. Lạc Truyện Chấn a. Vương Đạo cười nói, cầm xuống. Tịnh Khôn cười mắng, ta lúc lớn cơ như ngươi vậy, cũng sớm đã là hoa tùng lão thủ, ngươi cái tên này sẽ không vừa mới kết thúc sự nam kiếp xuống đi. Vương đạo gật gật đầu, không sai, nàng cũng vừa vừa kết thúc đồng nữ sinh hoạt. Tịnh Khôn không cười. Vương đạo trầm rãi nói, nếu là không có xảy ra ngoài ý muốn, Á Trần sau này sẽ là người đệ muội. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, có ý tứ gì? Chẳng lẽ bây giờ không phải là ta đệ muội? Vương đạo nhún nhún vai, ta nói đến đệ muội là trên pháp luật thừa nhận bạn lữ. Tịnh Khôn quá sợ hãi, người muốn kết hôn. Vương đạo ngạc nhiên nói, ta không có khả năng kết hôn. Tịnh Khôn tranh thủ thời gian quyết đủ, chúng ta là cổ hoại tử, lãng tử a, tại sao có thể kết hôn đâu? Vương đạo bĩu môi, ta không phải cổ hoại tử. Ta làm nghiêm trình tương nhân. Cái gì lãng tử? Ai nguyện ý làm ai đi làm đi, ta khẳng định phải kết hôn đó a. Tế Côn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, người dáng dấp như thế tịnh, có thể mê đảo vô số nữ nhân, kết quả ngươi tại á chân trên gốc cây này treo cổ. Vương Đạo sĩ một tiếng kinh miệt, trên thế giới này có 450 nữ nhân khẩu, nữ nhân có thể chiếm một nửa, cùng ta cùng tuổi nữ nhân không sai biệt lắm có một phần 10. Ta mẹ nó là nam chứ a. Gặp một cái hút một cái, ta còn không có tự như vậy. Nhân sinh ngắn ngủi bất quá 30 không không không trời, có thậm chí ngay cả 20 không không trời đều không đạt được. Từ ngày đến lấy sinh hoạt, đem thời gian lãng phí ở tìm kiếm bạn lữ bên trên, ta có ngu như vậy à? Chương 154, Tiêu Sái Vương Đạo, 1, chương 154, Tiêu Sái Vương Đạo, 1, Tịnh Quân mặt đen lại nói, ngươi đang mắng ta. Vương Đạo đốn núi bay, không có à, chính ngươi đều nói rồi, ngươi không muốn kết hôn, vậy thì không phải là tìm bạn lữ. Hôm nay có chuyện không có. Tịnh Quân cảm thấy không ổn, ngươi lại muốn làm cái gì? Vương Đạo đầu đen rau muốn nói ta có thật nhiều việc cần hoàn thành đâu. Tịnh Quân cho tức giật cười, ngươi có thật nhiều việc cần hoàn thành? Suốt ngày ở công ty cũng không tìm tới ngươi, mỗi ngày ngươi cũng tới đây đánh cái thẻ liền không có bóng dáng, ngươi còn nói ngươi có chuyện làm. Vương Đạo Lý trực khí chẳng nói, vậy không có biện pháp, ai bảo lao đại của ta là công ty tổng giám đốc đâu. Tịnh Quân mắng, ngươi cũng là công ty cổ đông a. Để ý một chút được sao? Vương Đạo hỏi, ta an bài hệ liệt kịch bản diễn viên tuyển a. Tịnh Quân lắc đầu, không có. Vương Đạo lại hỏi, đạo diễn vào chỗ không có. Đoàn làm phim phần a. Tịnh Quân vẫn lắc đầu. Vương hai tay mở ra, à nên công việc của ta đều hoàn thành đến lượt ngươi làm việc một mực tại kéo dài lấy, năng lực làm việc không được, chúng ta cũng đừng kiếm cớ được chứ." Tịnh Khôn Á khẩu không trả lời được, cương ngạnh rời đi chủ đề, để cho ngươi hỏi thăm tin tức ngươi nghe ngóng cũng có. Hắn nắm chặt bút trong tay, chỉ cần Vương đạo vừa nói ra không có hỏi thăm đến, đó chính là chính mình nổi lên thời điểm. Vương đạo gật gật đầu, "Nghe được." Tịnh Khôn cười lạnh nói, "Nghe được. Để cho ngươi." Tịnh Khôn con mắt trừng lao đại, "Ngươi nghe được." Vương đạo lại lộ ra cái mê chết nữ nhân mỉm cười, "Dùng tiền tôi." Tịnh Khôn ngạc nói, "Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra?" Vương đạo đụng thú giải rác, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chính là Đông Tinh Mộ hổ một trong Long Phi để mắt tới Ba Liên cùng Hồng An thôi. Hắn đem buổi sáng hôm nay cho Trần Quốc Trung nói đến nội dung, còn nguyên cho Tịnh Khôn nói một lần. Tịnh Khôn nghe say xương loạnh, Long Phi ra hỏa này thật đúng là lợi hại a. Quả nhiên là âm hiểm xảo trá. Đáng tiếc nha, đáng tiếc. Vương đạo đụng thú hỏi, đáng tiếc cái gì? Tịnh Khôn lắc đầu, đáng tiếc Long Phi một phen mưu đồ. Vương đạo cười hỏi, nói như thế nào đây? Tịnh Khôn đùa cợt phần này mưu kế nhìn xem tốt, cuối cùng nhất định phải chết rất nhiều người, nhưng nhất định sẽ không thành công vương đạo truy vấn, vì cái gì? Tịnh Quân giải thích nói, Long Phi không nên đem cảnh sát cung đình kế tiến đến. Hắn muốn là đi phấn đã sớm tiến nhập Sui xẻo quán số đen, coi như hắn điệu thấp không có bất cứ động tính gì, xui xẻo quán cũng đang ngó chừng hắn đâu. Lại càng không cần phải nói, hắn hiện tại còn thiết kế cái này, thiết kế cái kia. Mặc kệ hắn hắnưu đồ như thế nào, mặc kệ kế hoạch này thực hành như thế nào, đợi đến cuối cùng, Long Phi nhất định sẽ trở thành bên thua. Xui xẻo quán cũng sẽ không cho phép kiêu ngạo như vậy trùn buồn tốt viện. Vương đạo phản bác nói Du Tiêu vương nê già so với hắn còn phách lối gấp 10 lần đâu. Tịnh Quân đồng ý nói, Không sai, dù Tiên vương Nghê gia so Long phi phách lối gấp 10 lần, nhưng mà vấn đề là nghe ra lấy giá trị có độ, một mực đi phấn, không tầm thường còn thu chút trên địa bàn phí bảo hộ. Mà khác ngay cả động cũng bất động, cùng với những cái khác câu lạc bộ quan hệ, càng là nước giếng không phạm nước sông. Chỉ cần ngươi không đến treo chọc ta, ta liền sẽ không đi tìm ngươi. Truyền thống bất tiên môn câu lạc bộ ai nguyện ý trêu chọc Nghê gia? Dần dà, liền tạo thành truyền thống, dù Tiên vương lấy mê người sử dụng tôn, đây mới là thật thông minh. Long phi không giờ mới, hắn muốn khơi mào tranh chấp, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cựu Long trật tự nhất định phải lọt vào xui xẻo quán thanh toán, chạy không phát. Vương Đạo Dư ngón tay cái lên, Khôn Kha nhìn đầu chuyện. Tịnh Khôn Khoát khoát tay, không có cái gì tốt ý. Hắn nghi nghi, "A Đao, ngươi là của ta quân sư, ngươi nói, chúng ta là không phải có thể lợi dụng một chút điểm này." Vương Đạo cười nói, "Đương nhiên có thể. Vất quá Khôn ca, chúng ta chủ yếu là làm ăn, cũng không phải làm chuyện như vậy. Danh hảo của ngươi đã trên giang hồ rất vang dội không cần đến lại tăng thêm điểm danh đêm thanh. Không bằng đem tin tức này đưa cho cả người." Tịnh Khôn thở dài trong lòng, thiếu một cái trang bức cơ hội. Tằng nói cho ai đây? Vương đạo mở miệng nói, "Tưởng tiên sinh như thế nào?" Tịnh Khôn Long mày cao chặt, giao cho hắn, "Vương đạo quy nủ, chúng ta đi chính là chính hành, trên giang hồ thanh danh lại lớn, cũng không đổi được bao nhiêu tiền tài. Chúng ta đến hướng chính hành bên trên phát lực." Tịnh Khôn tao mày nói, "Nhưng là giao cho Tưởng tiên sinh, chúng ta không có chỗ tốt ta." Vương đạo khẽ cười nói, "Tại sao không có chỗ tốt?" Tịnh Khôn khó hiểu nói, "Ta không thấy như vậy đâu." Vương đạo giải thích nói, "Chỗ tốt rất rõ ràng. Thứ nhất, có thể thu hồi tình báo phí tổn. Chúng ta đây là bỏ ra vàng dòng bạc trắng mua về tình báo, Tưởng tiên sinh nếu là không thanh lý, cứ nói không đi qua đi. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, hắn có thể cho. Vương đạo nún nú bay, ngươi hơi nói lại chuyện ngày hôm qua thôi. Ngươi đem hai chuyện này cũng cùng một chỗ sách, ngươi nhìn tưởng Tiên Sinh có cho hay không người thanh lý. Tịnh Khôn hà to miệng, cao giọng nói, a tao, ngươi tốt giàn trá. Vương đạo mặt đen lại nói, có biết nói chuyện hay không đâu? Cái gì gọi là ta giàn trá? Tịnh Khôn thúc giọng nói, cái thứ hai chỗ tốt đâu. Vương đạo nún nú bay, từ hôm nay về sau, gia hỏa này sẽ càng thêm kiêng kỵ ngươi. Tịnh Khôn dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, để Tượng Tiên Sinh kiêng chính là ta bản sự. Vương đạo nhắc nhở, chúng ta muốn đi chính là chính hành a, vớt thiên môn sự tình lặng lẽ làm. Tốt nhất quản tốt chúng ta vượng rác một mỗ ba phần đất là được rồi. Không hưng sự tình ai nguyện ý tranh ai tranh, ngươi chỉ cần chiếm cứ một cái danh phận là được rồi." Tịnh Khôn cả giận nói, "Ta như thế sợ a?" Vương đạo cười lạnh hỏi lại, "Ai dám nói ngươi sợ? Đông Tình a bản không biết dấu ở trong xó xỉnh nào mà đâu. Không hưng tưởng tiên sinh tổn thất 5 triệu giấy bạc. Hiện tại, ngươi còn tại mời Hàn Tân. Thần quan trọng của ngươi im lặng có thể thay thế a?" Tịnh ha ha cười không ngừng, vừa nói như vậy, chúng ta đều cảm thấy rất bức. Vương Đạo khẽ cười nói, Tưởng Tiên Sinh vốn là tại kiêng kỵ ngươi hiện tại không ngại để hắn càng kiên kỵ. Làm như vậy chỗ tốt là có thể danh chính ngôn thuận từ chối hồng hưng sự tình, Tưởng thiên Sinh tuyệt đối không dám để cho ngươi lại lập công lao. Ngươi hy vọng bốn là đủ cao, nếu là cho ngươi thêm phân gia vụ, ngươi nói Tưởng thiên Sinh có thể ép ở ngươi à?" Tịnh Quân Bộ cất nói, "Tưởng thiên Sinh dựa vào cái gì cùng ta tranh?" Vương Đạo buông tay, "Đây chính là Tưởng Tiên Sinh sợ hãi. Vậy hắn nhất định sẽ không làm bất luận cái gì có thể gia tăng ngươi uy vọng sự tình. Làm như vậy chỗ tốt là chúng ta danh chính ngôn tránh né câu lạc bộ nhiệm vụ, đồng thời tăng lên thật nhiều uy vọng." cũng làm cho một đám đường chủ đều biết tưởng thiên sinh đối đãi ngươi dạng này công thần là dạng gì thái độ. Chương 155, Tiêu Sái Vương đạo, 2, Chương 155, Tiêu Sái Vương đạo, 2, Tịnh Côn ngạc như nói, tại sao ta cảm giác ngươi là muốn cho ta bán thảm? Vương đạo buồn cười nói, Khôn ca, lấy ngươi hiện ra thực lực, ai dám coi ngươi là bán thảm? Chúng ta rất mạnh, nếu ai cho rằng ngươi đang bán thảm, người đó là đồ đần. Dừng một chút, Vương đạo thản nhiên nói, Khôn ca, còn nhớ rõ đêm hôm đó tại nhà chúng ta nói chuyện trắng đêm a? Ta nhớ được ngươi đã nói một câu, đi ra lan lộn, kiếm tiền cần cấp bách. Trong nhà có chuyện, bằng hữu có chuyện, công ty có chuyện, liền chút tiền đều không bỏ ra nổi đến. Cái gì mặt ngu hài, nghĩa khi a, trung tâm a, không, có chút nào trọng yếu. Tiền tài chân tập nhất. Phải anh. tính côn hung hăng vô bản, không sai, đi ra lăn lộn chính là kiếm tiền. Người sống, đem tiền tài siết trong tay, thân so cái gì đời mạnh. Vương đạo nháy mắt mấy cái, chúng ta hiện tại chẳng phải đang kiếm tiền a. Tĩnh Côn cười ha ha, không sai, không sai, giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là vàng ròng bạc trắng. Vương đạo ngạc nhiên nói, chẳng lẽ không phải đạo lý đối nhân xử thế. Tĩnh Côn môi Xoạt tử, không có vàng dòng bạc trắng ai cùng người giảng đạo lý đối nhân xử thế. Vương đạo dơ ngón tay cái lên, khôn ca cao kiến. Tịnh Khôn khẽ cười nói, ta có hai tầng lâu cao như vậy, tốt, mà khác lời nói đều là thứ yếu. Ta muốn cho Tưởng Tiên sinh gọi điện thoại. Vương đạo đứng lên muốn đi. Tịnh Khôn người đều tê, người làm gì đi? Vương đạo nhún nhún vai, ra ngoài tản bộ a. Tịnh Khôn cả giận nói, người dám đến công ty không có khi nào vừa muốn đi ra tản bộ. Vương đạo lý trực khí trắng nói, ta muốn làm tình báo a. Tịnh Khôn chịu phục, chờ chút, ngươi đợi đấy cho ta các loại. Ngươi muốn tìm tình báo gì? Vương đạo lại càng kỳ quái, "Không phải ngươi yêu cầu a, muốn ta cho ngươi tìm người mới? Chẳng lẽ ta nhớ lầm?" Tịnh Khôn trẹn họ gần chết, "Không sai, hắn hôm qua đúng là dạng này phân phó." Chậm chậm, hắn hỏi, "Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi hôm nay an bài a?" Vương đạo theo thứ tự dựng thẳng lên ngón tay, "Hôm nay muốn đi gặp mấy người nhìn xem có thể hay không kéo đến công ty chúng ta đến. Đây đều là hiếm có nhân tài, chỉ cần kéo đến công ty chúng ta, công ty hiệu suất tất nhiên lên cao." Tịnh Khôn con mắt trừng lớn, "Ta liền có thể giải phóng." Vương đạo suy nghĩ một chút vẫn là quên, "Khôn ca, ngươi không cần thiết viện phải tự làm." Là thượng giả chỉ cần nắm giữ nhân sự, tài chính hai hạng đại quyền là có thể. Ngươi rủ thông minh có chứ cắt lượng thông minh a. Võ hầu việc phải tự làm, kết quả Tráng Nghiên mất sớm, cùng cùng tận tụy. Chúng ta không đến được trình độ kia đi. Ngươi chống đi thời gian suy tính một chút công ty chúng ta tương lai phát triển, so làm cụ thể vụ bạc sự tình, mạnh quá nhiều. Tịnh Khôn như có điều suy nghĩ, có lý. Hàn Túc dục nói, ngươi còn muốn làm gì? Vương đạo rỗi ra ngón tay thứ hai, dùng tiền, tìm tình báo. Ta mỗi lần cũng không dám ra ngoài đi lại rất mong muốn ra ngoài. Tịnh mày nói, này làm sao nói Vương đạo cười hát hắc nói: "Tiêu tiền là đại gia a, những cái kia phong môi không biết nhiều thích ta." Tình Khôn im lặng, hắn nghe được Vương đạo nói bóng gió, tiện tay móc ra một xấp tiền, ném tới: "À, tình báo của người phí tổn." Vương đạo thu bảo, lại dựng thẳng lên ngón tay thứ ba đầu: "Sau đó thì sao, chính là cùng A chân cùng nhau." Tình Khôn có chút bất đắc dĩ, loại chuyện này cũng không cần nói với ta đi. Vương Đạo ồ một tiếng, thuận miệng nói: "Đi, hai người chúng ta ban đêm muốn đi gặp bà mẫu, vậy cũng không cần nói cho người. Tình Khôn cọ lập tức đứng lên, mặt đều đỏ trắng: "Chờ chút, các ngươi muốn đi đâu?" Vương đạo khó hiểu nói, "Ta nói đến không rõ ràng a? Muốn đi gặp bà Mâu a?" Tịnh Khôn cẩn thận từng ly từng tí chứng thực, "Ngươi nói bà Mâu không phải là mẹ ta đi." Vương đạo cười nói, nhiều mới mẹ a, khẳng định là Khôn ca láo mụn. Tịnh Khôn giận dữ hết, "Ngươi đi gặp nàng làm gì? Không phải, ngươi đi gặp nàng, chính mình đi thôi, mang ngươi nựa nhân đi làm rồi." Vương đạo đương nhiên nói, "Ta là mang kết hôn mục đích cùng A Trần kết giao khẳng định phải mang nàng gặp phụ huynh a." Tịnh Khôn chỉ chỉ chính mình, "Gặp ta không được a?" Vương đạo tiếp nối thở dài, "Không được a." Tịnh Khôn bất khả tư nghị nói, "Ta làm sao không được?" Vương Đạo hỏi ngược lại, "Ngươi có cố định bạn gái a? Ngươi có đối tượng kết hôn a? Ngươi tuổi tác lớn hơn ta, có hải tử a? Ngươi cái gì cũng không có a." Để A chân nhìn thấy ngươi, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không ta đi cùng với nàng chính là tùy tiện chơi bùa. Dù sao ta là tiểu đệ của ngươi a. Tịnh Khôn há to miệng, nửa ngày im lặng. Những này, hắn đều phản bác không có khả năng. Tịnh Khôn người tê, không phải mang nàng gặp lão nữ ta. Vương Đạo nghiêm mặt nói, "Khôn ca, ngươi biết ta người này làm việc rất nghiêm chỉnh. Mang nữ hải tử gặp trưởng bối, đó là đối với nàng tôn trọng, đương nhiên cũng là đối ta phụ trách." Thì khuôn trên mặt giống như khóc giống như cười, hơn nửa ngày mới nói có thể mượn một đoạn thời gian đi a. Vương đạo lắc đầu, không có khả năng. Tĩnh Khôn cắn răng nói, người đây là Tiêu Sái, vậy ta làm sao bây giờ? Người đây là đem ta Lâm vào bất hiếu tình trạng a? Vương đạo ngạc nhiên nói, Khôn ca ngươi bị cho ta lời tâm ca. Chính ngươi đều nói Hương Giang có một mạng lớn hoa hải chờ ngươi ngẫu du, chính ngươi không muốn kết hôn không cần kéo tới trên người của ta. Tĩnh Khôn hận răng kém chút cắn nát. Tâm đạo, ta mẹ nó thổi cũng không được đúng không? Loại lời này hắn dám đối với tùy tiện một ngoại nhân nói, chính là không dám đối với mình Lao Nương nói. Tịnh Quân khôn không sợ trời không sợ đất, liền sợ mẹ của hắn. Thật nếu để cho Vương Đạo mang theo Lạc Tuệ Chân đi mẹ của hắn nơi đó vừa có mặt, Tịnh Quân cảm thấy mình thời gian sẽ ảm đạm vô quang. Dùng sức trà sát mặt, Tịnh Quân cứng rắn gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười đến, "A Đao, ngươi không có khả năng kéo dài một chút a." Vương Đạo nhỏ giọng nói, "Kéo không được quá lâu." Tịnh Quân hận nghiến răng, nhưng còn phải cẩn thận hỏi, "Vì cái gì đây?" Vương Đạo cười khổ nói, "Hôm qua ngươi không phải đưa ta một cỗ hoa sen xe thể thao a?" Tịnh Quân càng nổi giận hơn, "Ngươi còn biết ta đưa ngươi một cỗ xe thể thao." Vương Đạo thở dài, "Cô bắt ta cùng A Trần đợi cùng một chỗ quá quá nhanh vui, sáng sớm hôm nay liền đem hoa sen đưa cho nàng. Nếu là nàng không cùng ta kết hôn, cái kia xe thể thao liền không có. Ta có phải hay không thua thiệt lớn?" A. Tĩnh Quân cũng hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, nhìn không được chấp chấp lỗ thai, người đem hoa sen đưa cho A Trần. Vương Đạo buông tay, "Ngươi nói ta có đội hay không đi?" Tĩnh Quân ngu nơ nửa ngày, đống nhiên liền nói ra cùng Trần Quốc Trung giống nhau như lúc lời nói, "Ngươi cái tên này tán gái thật đúng là dốc hết vô liếng." Vương Đạo xem thường, "Cái gì gọi là dốc hết bố liếng? Hai người chúng ta đợi vui sướng." Ta quyết định muốn cưới nàng, đưa nàng một chiếc xe cùng ta mở có cái gì hai loại.